còn không phải lo lắng cho mình cùng triệu thất tà quan hệ bị diễm linh cơ phát hiện kinh nghe cũng không lo lắng bị phát hiện về sau sẽ như thế nào chỉ là nếu là bị phát hiện cuối cùng hội có một ít không tất yếu phiền phức bây giờ như vậy rất tốt kinh nghe cũng không thích những thứ kia phiền phức sự tình càng không thích tranh đoạt cái gì cùng triệu thất tà như vậy bình tĩnh sinh hoạt đối với kinh nghe mà nói thì rất thỏa mãn thậm chí hy vọng sinh hoạt một mức tiếp tục như thế triệu thất tà nhìn lấy kinh nghe t h ầ n sắc trong lòng cũng là c à n khái như là tất cả nữ tử đều có thể cùng kinh n g đồng dạng thật là tốt biết bao hiển nhiên cái này treo người còn chưa tình ngủ đi triệu thất tà trước khi đi ôm một cái kinh nghe tại khoe miệng hôn một cái sau đó phất phất tay y mắng đi ra ngoài kinh nghe đưa mắt nhìn triệu thất tà rời đi đợi đến triệu thất tà đi xa mới đưa cửa phòng đóng lại trong mắt đẹp hiện ra một vẻ ôn đu quay người nhìn về phía tiểu nôn nhi lại phát hiện tiểu nôn nhi không biết khi nào đã mở to mắt một đôi thanh tịnh mắt to chính nháy nháy nhìn lấy kinh nghe giờ khác này kinh nghe cảm giác có chút hoảng hốt bất quá sau đó lại cảm thấy buồn cười cười cười hướng về tiểu nôn nhi đi đến nôn nhi còn nhỏ cũng không hiểu những thứ này c h ư n bảy mươi bốn g ư ơ i còn có lương tâm điểm tâm thời gian kinh n g đều trong phòng ăn thuận tiện chiếu cố tiểu n ô n nhi đến mức triệu thất t à tự nhiên là buổi tiếp diễm linh cơ cùng t ử nữ hai cái đại mỹ nữ cùng nhau ăn cơm chỉ là so sánh với trước kia loại kia ấm áp bầu không khí hôm nay bầu không khí hiển nhiên cổ quái mấy phần t ử nữ ngược lại còn tốt một mực mang theo một vệt nhấp nô mỉm cười cử chỉ ưu nhã chỉ là nhìn lấy triệu thất t à ánh mắt lại là không giống trước kia như vậy ônu bình t ĩ n h có chút làm cho người không nghĩ ra không đoán ra được nàng giờ phút này nghĩ cái gì đến mức diễm linh cơ t r ớ c cặp kia câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp cười nhang khoáy đều một chén cháo gạo cũng không ăn cứ như vậy một mực chơi lấy một bên nhìn chằm chằm triệu thất tà không khí này khá quý dị may ra triệu thất tà ra mặt đủ dày đối mặt dạng này trắng cảnh vẫn như cũ có chút bình tĩnh dường như người không việc gì đồng dạng đối với t ử nữ làm tốt bữa sáng ăn như do c u ố n vẫn không quên khích lệ một chút t ử nữ tay nghề tốt ăn đi ăn nhiều một chút yên tâm ta không có hạ dừa t ử nữ nghe lấy triệu thất tà khích lệ ý cười không giảm nhẹ giọng nói ra đồng thời thân mật đem một cái điểm tâm nhỏ đặt ở triệu thất tà trong chén dịu dàng vẫn như cũ chỉ là lời nói kia lại là để triệu thất tà kém chút nhẹ lại ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy từ nữ từ nữ cười tủm tìm tiếp tục nói nhưng là về sau liền khó nói chắc nói xong đối với triệu thất tà khẽ gật đầu ra hiệu triệu thất tà chỗ nào không h i ể u từ nữ lời nói này ý tứ cái này hoàn toàn là ám chỉ chính mình về sau muốn là lại xuất hiện một cái phi yên từ nữ thì thật muốn giao p h a chính mình quả nhiên hậu c u n g không có tốt như vậy mở triệu thất tà trong lòng âm thầm cảnh giác sau này mình nhất định muốn chú ý không thể tái phạm loại sai lầm cấp thấp này phi yên lần này tìm tới cửa chính là mình tại lơ là sơ xuất dạng này sai lầm không thể tái phạm mình bây giờ có thể không phải trước kia loại kia một thân một mình như thế cả một nhà ở trong nhà mình nữ nhân thì có ba cái cái này cũng không so tại hàn quốc thời điểm tỷ lệ sai số quá thấp phát hiện dẫn đề cao thật lớn muốn trong nhà cờ đ ỏ không ngã bên ngoài m à u cờ tung bay tại phân tốc nhất định muốn nắm nghĩ tới đây triệu thất tài trong lòng cũng là nhịn không được cảm khái một tiếng năm tháng trung pin là một thanh đao m ổ heo lại cũng không trở về được lúc trước như là có thể trở lại quá khứ hắn chắc chắn sẽ không cho đại tư mệnh dạng này làm chính mình cơ hội Ơn. triệu thất tà suy nghĩ trong lòng tuy nhiên muôn màu m u ô n vẻ có thể trên mặt lại là lộ ra một vẻ xấu hổ chi sắc nhẹ giọng đáp một tiếng cũng không có gì dấu ngon dấu ngọt hớt dù thì liền nguyên bản ăn như do cuốn động tắc cũng là chậm rãi dừng lại từ từ ăn lấy tựa hồ biết mình phạm sai lầm đồng dạng cái kia trung thực bộ dáng trong nháy mắt làm cho hai nữ xứng sở t ử nữ cùng diễm linh cơ không khỏi liếc nhau cảm giác có chút cổ quái triệu thất tà hội biết mình sai mặc kệ diễm linh cơ tin hay không từ nữ ngược lại là mười ngàn cái không tin、Tên、chó chết này có thể bỏ mặt trời kia cũng phải theo phía tây đi ra có thể triệu thất tà vẻ mặt này còn thật giống chuyện như、vậy. ta ăn no các ngươi ăn từ từ hôm nay tảo t r i ệ u về sau như là tần vương không lưu ta ta thì sớm đi trở về cùng các ngươi triệu tất h tà đối với hai nữ bảo đảm nói khẽ gật đầu sau đó quay người hướng về ngoài phòng đi tới cái k i a đột nhiên biến một người bộ dáng làm cho hai nữ nhìn ngốc hắn nơi này xấu diễm linh cơ chỉ chỉ đ ầ u mình đối với t ử nữ dò hỏi đôi mắt nháy nháy mang theo một vệ hiếu k ỷ lại là không có chút nào lo lắng hiển nhiên diễm linh cơ cũng không tin triệu tất h tả hội h o à n lương t ử nữ lắc đầu đón đến bật cười một tiếng có chút hào khí nói ra giả vờ giả v ị mua cánh oan qua mấy ngày thì biến trở về tới quả nhiên lớn nhất giải triệu thất tà vẫn là t ử nữ ai bảo lúc trước cùng triệu thất tà mới vừa quen thời điểm triệu thất tà không có một chút xíu thu l i ệ m dấu hiệu cái dạng gì người hoàn toàn bại lộ tại t ử nữ trước mặt có thể nói chúng nữ bên trong lớn nhất giải triệu thất tà chỉ có t ử nữ triệu thất tà t r ồ n g mông lên t ử nữ đều có thể đoán được hắn muốn làm cái gì điểm này thì liền diễm linh cơ đều kém một chút phốc phốc thì là lường gạt diễm linh cơ che miệng khẽ cười một tiếng cười t ù n tìm nói ra từ nữ khẽ gật đầu đồng ý nói vẫn là một cái háo sắc đại l ư ờ gạt cái k i a tử nữ tỉ tỉ đem cái này đ ạ i lừa gạt nhường cho ta có tốt hay không diễm linh cơ đôi mắt tràn đầy ý cười lóng lánh con ngươi giống như mộng như ảo lưu quan nguyện truyền cười một tiếng ở giữa tựa hồ làm cho bốn phía hết thể đều ảm đạm phai mờ chống đỡ cái cằm nhìn lấy t ử nữ khét cười nói ta cho tới bây giờ không muốn qua hắn ngươi muốn làm mớn ngươi có thể chính mình đi lấy t ử nữ nghe vậy y ê u nhang ý cười không giảm đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn lấy diễm linh cơ tự hồ nhìn lấy một cái tiểu muộn muộn nói ra tỉ tỉ không nói ta cũng sẽ diễm linh cơ cười tủm nhìn lấy từ nữ tự nữ ôn nhu nhìn nhau Như là tào r i ệ u thất t chiêu này, trừng h ộ c ả lại là một số thông lệ về vặt đại bộ phận sự tỉnh lý tư đã an bài cho hắn thỏa đáng hắn chỉ cần hiện lên đưa lên là được đến mức các quốc gia xứ thần sự tỉnh đại bộ phận đã thương lượng không sai bị lắm chi tiết bộ phận cũng theo những ngày này quyết định đối với những chuyện này triệu thất tả nghe một hồi cũng không có cái gì tâm tư để ý tới toàn bộ hành trình bắt đầu thần du thiên ngoại tự hỏi phi yên sự tình có nên hay không đi tìm phi yên vẫn là trước phơi mấy ngày các loại phi yên lánh tính một chút tại nói từ nữ cùng diễm linh cơ bên kia triệu thất tả tuy nhiên thời gian không dễ chịu nhưng có n ắ m chắc có thể vững vàng được có thể phi yên bên này nói thật triệu thất tả không có niềm tin chắc chắn gì ngay từ đầu triệu thất tả thật không có ý định cùng phi yên phát sinh quan hệ thế nào đáng tiếc về sau sự tình phát triển càng ngày càng không bị khống chế mãi đến tôi qua mất k h ô n g chế nam nhân thật khó a triệu thất tà nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi lắc đầu cảm khái chính mình thật khó vốn định làm không gây hạt đùi tục nhân không biết sao lương tâm mình bắn khăn người tên chó chết này còn có lương tâm chương bảy mươi lăm một trận ngoại ý muốn đ ả o ngũ vương tọa phía trên danh o chính quan sát q u ầ n thần đột nhiên trông thấy triệu thất tà lắc đầu thở dài thở ngắn bộ dáng đôi mắt lóe lên có chút ngoại ý m u ố n vốn là hướng sẽ thấy triệu thất tà không nói một lời còn tưởng rằng triệu thất tà đối những chuyện này không có ý tưởng gì hiển nhiên là chính mình nghĩ sai tiên sinh như thế nào lại không quan tâm những quốc gia này đại sự nhất thời mở miệng do hỏi võ an hầu thế nhưng là đối với cái này n g h ĩ có khác biệt ý nghĩ、Soạn. ngay vậy nguyên bản ồn ào triều đình an t ĩ n h lại đồng thời tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về triệu thất t à đem chú ý lực đặt ở trên người hắn lấy triệu thất t à thân phận hôm nay mỗi tiếng nói cử động đều là rất có p h â n lượng đủ để làm cho tất cả mọi người coi trọng triệu thất t à nhất thời giật mình làm sao lại kéo tới trên người mình hắn nhưng là toàn bộ hành trình đều không có phát biểu ý kiến ý tứ cái này cũng có thể kéo tới trên người mình nhiều người như vậy doanh chính chú ý lực làm sao luôn thả trên người、mình? giờ k h ắ c này triệu thất tà có một loại lúc này tới trường học cảo giác nam nhân ưu tú dù là chuyển sang nơi khác mỗi tiếng nói cử động đều là như thế quang mang bắn ra b ố n phía làm người khác chú ý đương nhiên lấy phía trên tất cả đều là nói nhảm quan trọng triệu thất tà hiện tại cũng không biết vừa mới quần thần trò chuyện cái gì cái này khiến hắn như thế nào phát biểu ngôn luận đến mức mở miệng hỏi hiện tại nhiều như vậy người nhìn chằm chằm căn bản hỏi hả không triệu thất tà trong lòng không khỏi thở dài mùa hơi nhưng mặt ngoài lại là vẫn như cũ bình tĩnh giả bộ như chầm tư một hồi mới chậm dai nói ra thần cảm thấy vạn sự đều có tính hai mặt có một số việc nhìn như có lợi kỳ thực có thua thiệt có chút thì là nhìn như hao tổn nhưng lại có thể có lợi tuy nhiên không biết vừa mới trò chuyện cái gì nhưng nói lời này tuyệt đối không có tật xấu tiên sinh nói rất đúng cho nên yến quốc yêu cầu không phải là không thể được đáp ứng các vị cảm thấy thế nào doanh chính ngay vậy k h ẽ gật đầu chậm rãi nói ra s ắ c thực có thể thực hiện triệu quốc lần này vô lễ như thế làm liên hợp yến quốc uy hiếp dù là không khởi binh lưới đao cũng phải cho áp lực khiến triệu quốc không dám l u ậ động còn nữa liên hợp tề yến đối đại tần cũng có lợi chính là chiến thuật tri chi phương châm có lợi、ích. Lã b ấ triệu vi vướt khẽ t o n g dâu, chầm r ã nói ra. Tốt, đã như vậy, này nghị liền định ra, đến mức nhân tuyển, lại đi thương nghị. Doanh chính ngay vậy, trực tiếp quyết định nói. lại đi tiếp i ra. ra, trực r Tốt, quyết t đã vậy, vậy, mức thất tà đột nhiên phát hiện mình giống như bỏ lỡ một cùng á i cái thôi. Triều hội có chuyện phần hắn chỉ vì yếu, Triệu trọng một kết thúc về sau. Triệu thất làm đảo ngũ sau. lã bất vi cũng là đi cùng một chỗ đến mức x ư ơ n g bình quân đã thật lâu không nói với triệu thất tà lời nói để triệu thất tà cảm giác có chút tiên tuối đối với vị này lao ca hắn vẫn là rất ưa thích muốn tại thân cận mấy lần đại hà lao ca không cho cơ hội lần này hiến quốc ý nghĩ là để tần quốc điều động một tên sứ thần đi hiến quốc đảm nhiệm tướng quốc lấy hiến quốc thái tử làm con tin làm sâu sắc hai nước quan hệ chỉ là hiến quốc muốn người là trương đường có thể trương đường nhiều năm qua chinh chiến triệu quốc giết hại triệu địa vô số muốn để hắn an toàn tiến về hiến quốc độ khó khăn quá lớn triệu quốc cũng sẽ không cho phép hiến quốc cùng tần quốc quan hệ tiếp tục làm sâu sắc lã bất vi vừa đi một bên chậm rãi nói ra trong lời nói mang theo vài phần t r ầ m tư h i ệ n nhiên đối với vấn đề này có chút đau đầu trương đường hắn nghĩ như thế nào triệu thất táng ngay vậy đối cái này người giải không nhiều hỏi trương đường tự nhiên là không lớn lao phu cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần thuyết phục hắn mà lại hắn cũng là trong quân lao tướng những năm gần đây chiến công hiến hách đại vương cũng không có khả năng bởi vì chuyện này quá phận bức bách cuối cùng vẫn là muốn xem bản thân hắn nghĩ như thế nào lã bất vi chậm rãi nói ra triệu quốc triệu thất tả nói thầm một tiếng triệu quốc là gan vẫn làm ậ p lần này tổn thất nhiều như vậy nhưng như c ũ là gan vô cùng m ậ p vẫn như c ũ dám trêu chọc tấn quốc cứng rắn đập nói thật bây giờ cái này chiến quốc thất hùng có thể xưng là hùng cũng là triệu quốc sở quốc tính toán nửa cái còn lại chư hậu quốc không đáng để lo ngươi có thể có hứng thú đi thuyết phục một phen lã bất vi nhìn lấy triệu thất tà khẽ cười nói ta triệu thất tà hơi s ư ớ n g sở sau đó lắc đầu nói ra ta có thể không hứng thú làm các người thú n g chi gần nhất ta sự t ì n h cũng tương đối nhiều quan đ ạ o bên kia cũng cần mau chóng sửa chữa tốt tranh thủ tại đại vương lễ đội mũ trước đó hoàn thành quan hệ này đến ta đằng sau bố cục đây mới là mấu chốt nhất sự t ì n h vậy ra việc này lão phu chính mình cân nhắc đi lã bất vi khẽ gật đầu cũng không nói thêm gì nữa để triệu thất tà lúc rảnh rỗi đi phủ đệ mình ăn cơm chính là chậm rãi rời đi chuyện này trung quy là một chuyện nhỏ t í n h không được cái gì cho dù là không có hoàn thành ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn triệu thất tà cũng không có đem để ở trong lòng quay người hướng về ung cung đi đến dự định trước gặp một lần doanh chính đem ông ngao bên kia sự tỉnh tại nói một chút sau đó liền đi gặp phi yên phi yên bên kia cuối cùng muốn cho cái giải thích lời này nên nói như thế nào triệu thất tà cũng là có chút đau đầu ung cung làm triệu thất tà đến ung cung thời điểm doanh chính đã đem vương bảo c h ú t bỏ thay đổi trường bảo màu trắng một đầu đen nhánh rầm rạp tóc dài quản lý cẩn thận tỉ mỉ sắc mặt lạnh lùng ánh mắt sáng n g i lộ ra một cô cái này khó tả khí chết vất vả doanh chính đối với triệu thất tà khẽ gật đầu nhẹ giọng nói ra nói gì vất vả vốn là thần nên làm húng chi lần này có thể nhìn thấy y gia truyền nhân cũng coi là một cơ hội thần dự định ngày sau tại hàm dương thành t i ế n tạo một chỗ c h ư t ử bách gia học cúng dung nạp bách gia học thuật cái này y gia cũng là quan trọng nhất hoàn triệu thất tà lắc đầu khẽ cười nói ý thế ra các nàng có bằng lòng hay không danh o chính khẽ gật đầu chậm rãi nói ra tự nhiên đã cùng ta đạt thành ước định triệu thất tà khẽ cười nói nghĩ đến cái này triệu thất tà cũng là nghĩ đến cùng đoàn mục dung ước định qua mấy ngày cái kia viết thư gặp không mặt lại không thể video chỉ có thể thông qua loại này nguyên thủy thư tín đến gia tăng cảm tình rất có một loại hồi tới trường học cảm giác năm đó thông đồng tiểu cô nương viết thư tình liền là như vậy ân doanh chính gật gật đầu chính là đem để tài hàn huyên tới t r ư ơ n g đường phía trên rốt cuộc đây là triệu thất tả hôm nay tào triều phía trên lần thứ nhất mở miệng phát biểu doanh chính vẫn tương đối coi trọng việc này d â u d ị a có thể hay không cùng yến quốc kết minh quyết định bởi tại tân quốc dù là không kết minh yến quốc cũng không dám không nghe lời phía trên triệu thất tả đối với cái này ngược lại là nhìn đến rất tùy g e n sắc còn cần tự thân cứng rắn yến quốc lại như thế nào chính mình k h n g được lại có thể thế nào chương bảy mươi sáu tiếp thân nghe lấy theo ung cung sau khi đi ra đã là vào lúc giữa trưa ánh nắng tươi sáng ngàn dặm không mây dạng này khí trời thì thích hợp trèo thuyền du ngoạn du hồ mang theo nữ chơi xuân quan sát một phen cái này mùa xuân cảnh sắc cùng sinh cơ không biết sao a triệu thất tà lắc đầu thở dài một hơi hầu ra vì sao than thở có thể có chuyện khó khăn gì đi theo triệu thất tà bên cạnh triệu cao một đôi mắt cá chết hiện ra một vệ n g h i hoặc không hiểu nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng dò hỏi hắn nhưng là chưa bao giờ thấy qua triệu thất tà lộ ra qua biểu lộ như vậy dù là sáu quốc liên quân đội kích triệu thất tà cũng chưa từng lộ ra qua bộ biểu tình này triệu thất tà vừa mới chuẩn bị nói cái gì lại phát hiện bên người là triệu cao không khỏi lắc đầu đưa tay vô vô triệu cao b ả vai thật sâu thở dài một hơi ngươi không hiểu cùng một cái thái dám trò chuyện nữ nhân triệu thất tà còn không có n h ả m chán như vậy ném cái k tiếp đầu đầy dấu chấm hỏi triệu cao triệu thất tà hai tay chắp sau lưng gật gù đắc ý hướng về phi yên cung điện đi đến cái kia đến cuối cùng vẫn là một đ ớ i đi điều tra một chút gần nhất phát sinh cái gì triệu cao nhìn chăm chú lên triệu thất tà rời đi bóng lưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ đối với sau lưng lục kiếm nô phân phò nói đối với triệu thất tà sự t ì n h triệu cao vẫn là rất quan tâm đáng tiếc t ù y ý triệu cao nghĩ như thế nào giống như cùng điều tra cũng tuyệt đối nghĩ không ra triệu thất tà buồn rầu sự t ì n h là cái gì cung điện trong đ ì n h viện có một khoả cây đảo đi qua xuân vũ g ộ t rửa từng đoá từng đoá phấn hồng sắc đào hoa đua nở trồi non nhi nhẹ nhàng toát ra lộ ra mùa xuân sinh cơ tràn đầy một loại hoạt bát này khí tức ôn hỏa ánh sáng mặt trời tàn mát rơi trên mặt đất pha tạp c ạ c bóng hô một cố gió nhẹ lướt qua cánh cây nhẹ nhàng n ắ t lư nhặt màu hồng nhặt trong gió đông đưa giống như mị cô gái yếu、đuối. trang điểm mỹ lệ muốn nở rộ chính mình mỹ lệ nhưng lại lộ ra mấy phần không tự tin cũng như cây kia hạ nữ tử đồng dạng dù là giờ phút này nữ tử mặc lấy cao quý khí chất ung dung tuyệt mỹ có thể cặp kia mỹ lệ con ngươi bên trong lại hiện ra một vệt làm lòng người nát yếu đuối có chút thất thần nhìn lấy cái k i a từng đ ó a từng đ ó a nở rộ bông hoa tựa hồ suy nghĩ cái gì lại lại có chút không rõ ràng cho lắm ôn hòa dưới ánh mặt trời tấm k i a tinh xảo không tì vết khuôn mặt càng nghĩ tuyệt mỹ đ ô n trang chỉ là so với trước kia hôm nay nàng tựa hồ thiếu một phần chói mắt nhiều một phần tiều tụy trong mắt đai trắng cũng là nhiều một ít tơ máu. t sâu. Sâu sau hồ n đó nghỉ tại t phi yên ngây người dưới ánh mắt nhanh chân đi tới cuối cùng chạm ở trước mặt nàng gần trong găng tấc phu phu quân phi yên có chút thất thần nhìn lấy đột nhiên đến triệu thất tà tuy nhiên nghĩ tới hôm nay triệu thất tà trở về thậm chí nghĩ tới triệu thất tà có rất nhiều sinh bất do k ỷ cùng lý do có thể cuối cùng thuyết phục không chính mình muốn nói trong lòng một chút khó chịu đều không có cái kia không thể nghi ngờ là lừa mình dối người nếu không phải như thế cũng không đến mức một đêm c h ư a trở mắt chỉ là giờ phút này thật nhìn đến triệu thất tà đứng ở trước mặt mình thời điểm cái kia đặt ở bụng trùng điệp hai tay cũng là không tự chủ được chăm chú bóc trắng non ngón tay ngọc trắng bệnh tối qua không có nghỉ ngơi tốt ta không có việc gì c h a tấn tự mình làm cái gì như là hờ ta cứ việc tìm ta phát tiết liền tốt là đánh là giết ta thủ lấy triệu thất tà rỗi tay nắm chặt phi yên tay nhẹ nhàng đem phi yên dùng lực gộp vào nhau hai tay lời ra hai tay nắm ở cảm thụ lấy nàng hơi hơi rét lạnh bàn tay cuối cùng thở dài một hơi cảm giác có chút đau lòng chậm rãi nói ra đối với cái này toàn bộ tâm đều là mình nữ tử triệu thất tà cuối cùng vẫn là có chút cảm tình có lẽ ngay từ đầu là nói đùa đùa với chơi có thể dần dần vẫn có một ít cảm tình như là đổi lại hiện đại có lẽ thì thật cưới cũng khó nói sơ lấy lương tâm nói như là chúng nữ bên trong để hắn chọn một cái có lẽ hắn thì sẽ lựa chọn phi yên bởi vì phi yên thật rất thích hợp làm lao bà không biết sao hiện tại hôn nhân đã không phải là triệu thất tà có khả năng trường khống cưới người nào đều sẽ bị giao phay như vậy cả một nhà còn có tiện nghi cha vợ nhìn chằm chằm là hắn muốn cưới liền có thể cưới sao hắn ngược lại là nguyện ý phát huy tự mình hy sinh tinh thần phụ trách tới cùng lớn không chính mình thụ điểm mệt mỏi toàn bộ lấy về nhà đáng tiếc các nàng không thể nào hiểu được a không đáp ứng a phụ quân p h i yên nghe vậy nhất thời nhẹ giọng kêu một tiếng ngay sau đó mím lấy bờ m ô i cảm thụ lấy bàn tay ra ấm áp lại làm một câu đều nói không nên lời chỉ là một đôi mắt đẹp có chút yếu đuối nhìn lấy triệu thất t à lại không tối qua loại kia kiên cường tựa hồ bề ngoài kiên cường bị xé nát nàng có thể tại hắn trước mặt nữ nhân cứng rắn đến cùng nhưng đối mặt triệu thất t à phi yên cuối cùng mạnh không cứng nổi thực ta vui vẻ nhất thời điểm cần phải là lần đầu tiên nhìn lén ngươi lúc tắm rửa bởi vì cái kia thời điểm trong mắt ta chỉ có n g ư ơ i một người trong lòng cũng chỉ có n g ư ơ i một người ta cũng biết không nên ặ à ngươi có thể có một số việc đi tới đi tới thì ngay cả chính ta cũng không biết vì cái gì có thể như vậy ngươi hiểu chưa triệu thất tả nắm phi yên hai tay đặt ở tại chính mình ngực nhìn lấy nàng nhẹ dọn h ầ n lo ngữ nửa thật nửa giả nói chính hắn đều có chút không hiểu nhiều cho nên hắn xác định phi yên cũng tuyệt đối nghe không rõ nhưng minh bạch chính mình giờ phút này loại kia phức tạp tâm tình là được minh bạch phu quân không cần phải nói thiếp thân tin tưởng phu quân phi yên khẽ lắc đầu đôi mắt mang theo vài phần nước mắt nhìn chăm chú lên triệu thất tả nói ra cảm nhận được triệu thất tả đối với mình để ý thì đầy đủ bởi vì phi yên vẫn cảm thấy là mình vấn đề là mình không đủ ưu tú mới khiến cho triệu thất tả cùng những nữ nhân kia cấu kết ái tình cũng là có thể dễ dàng như vậy làm cho hôn mê một cái đầu người não phi yên cũng hiển nhiên không ngoại lệ so sánh với giờ phút này phi yên trạng thái triệu thất t à lại là lý trí ép một cái phi yên để hắn không cần phải nói hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì loại chuyện này giải thích càng nhiều lỗ thủng cũng càng nhiều phương pháp tốt nhất cũng là không giải thích lừa gạt nhưng là thái độ nội dung chính chính không được ta nhất định phải nói rõ ràng không nói rõ ràng đối người đối với ta cũng không tốt triệu thất t à kiên định nói ra cái kia phu quân nói đi thiếp thân nghe lấy phi yên nhẹ k h ẽ tựa vào triệu thất t à trong lực ôn nu nói triệu thất tả nghe vậy khoe miệng co giật một chút cô nương này so theo lẽ thường ra bài a chương á i này t ờ i điểm k bảy mươi bảy phu quân ta không phải cái tùy tiện người người tại kiên định một chút nha người tại kiên định một hồi ta khẳng định liền không nói triệu thất t à trong lòng thở dài một hơi ngược lại cũng không phải không thể nói chỉ là nếu là có thể không nói vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn có thể lời nói nói ra phân t ư ợ n g này không nói cũng phải nói may ra phi yên có vẻ như vẫn chưa nghĩ quá nhiều càng không có trực tiếp quát lớn cũng hoặc là xuất thủ đánh bay chính mình chỉ cần không động thủ có thể dùng cái miệng giải quyết sự tình triệu thất tả cảm thấy cũng không tính là sự tình sự t ì n h đến theo ta rời đi tần quốc thời điểm nói lên lúc đó ngoại ý muốn nhìn lén đến ngươi tắm rửa bị ngươi truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa chỉ có thể lặn xuống nước liều chết chạy đi cuối cùng cựu tử nhất sinh bay tới hàn quốc gặp phải hàn quốc cựu công tử hà phi triệu thất tà suy nghĩ một chút bố trí một chút cố sự sau đó liền bắt đầu nửa thật nửa giả nói ra nói ra bị phi yên truy sát thời điểm không khỏi xoa bóp phi yên tay nhỏ cái kia thời điểm triệu thất tà thật không nghĩ qua hôm nay có thể đem ôm vào trong ngực tùy ý chính mình khi dễ suy nghĩ một chút vẫn là rất kiêu ngạo phụ quân phi yên nghe vậy nhất thời khuôn mặt tường đỏ một mảnh lại không tiểu tụy c h i sắc rung động lòng người không gì sánh được hai đầu lông mày nhộn nhạo rung động lòng người tình ý nhìn lấy triệu thất t à tựa h ồ nghĩ đến cùng triệu thất t à lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cái k i a thời điểm chính mình thế nhưng là hận nghĩ đến răng hận không thể trưởng bộ tên này vạn vạn không nghĩ đến chính mình cùng hắn sẽ có hôm nay như là ngày đó thật thương tổn phu quân nghĩ đến cái này phi đ i ê n trong lòng không khỏi tê dần nhịn không được ôm chặt lấy triệu thất t à may ra không có nếu như đ ớ n g đốc lúc đó vốn là ta sai thực ta lừa người lúc đó bị ngươi truy sát thời điểm ta vẫn là rất sợ hãi căn bản không n g h ĩ phụ trách chỉ muốn đào mệnh quan trọng nếu như bị ngươi truy sát đến mạng nhỏ khẳng định khó giữ được chúng chi còn có ban đêm xông vào hàm dương cung chịu tội thêm lên mười đầu mệnh đều không đủ chặt ta cũng không nghĩ tới có thể gặp ngươi lần nữa lúc đó càng không biết ngươi là âm dương gia đông quân chỉ cho là ngươi là hàm dương cung hộ vệ phu nhân làm lúc khí thế thế nhưng là đem ta hoảng sợ hoảng hốt chạy bừa triệu thất t à ôm vi yên khẽ cười nói không hiểu muốn đến lúc đó sự tình chỉ chấp mắt thật nhiều năm nay thời gian coi là thật như nước chạy bất chi bất giác thì xói mòn khó trách tuổi tác càng lớn người thì càng thành thục cái này không trước kia tay ăn chơi hiện tại cũng biết chịu trách nhiệm cái kia thời điểm không biết là phu quân phi yên nghe vậy nhất nhất miệng suy nghĩ một chút chính mình cũng là cười rộ lên nàng cũng không ngờ tới chính mình chỗ thích phu quân hội tại dưới tình huống như vậy nhìn thấy có lẽ đây chính là d u y ê n phận triệu thất tà dựa vào phi yên cái chán nhẹ giọng nói ra ân phi yên nhẹ giọng đáp n ắ m triệu thất tà tay cảm giác giờ khắc này rất thỏa mãn có điều rất nhanh hảo tâm như vậy tình liền không có bởi vì triệu thất tà dần dần nói đến hàn quốc sự tỉnh nói ra chính mình bởi vì cựu công tử hàn phi tại hàn phi chỉ huy đi xuống tử lan hiên lúc đó không biết tử lan hiên là một chỗ phong n g u y ệ t tràn sở ở bên trong uống một trận hoa t i ể u cuối cùng tính tiền thời điểm hàn phi lại không còn có mang tiền triệu thất tả liền bị giữ lại sau đó nhận biết tử nữ dần dần cùng tử nữ quen thuộc h i ể u nhau phía dưới tỉnh lược ba mươi triệu chữ đến tại minh châu phu nhân hồ phu nhân hồ mỹ nhân chờ một chút sự tỉnh mang tính lựa c h o quên phi yên không có phát hiện triệu thất tả đương nhiên sẽ không đ ầ n thẳng thắn những thứ này đây là tìm đường chết phu quân làm sao lại nhận biết bực này cái này bọn người đường đường hàn quốc cựu công tử vậy mà như thế không chịu nổi phi yên dài nhỏ mi đồi hơi hơi nhẹ trao lại nhìn lấy triệu thất t à trầm giọng nói ra vốn chuẩn bị nói bại loại có thể nghĩ đến đối phương cùng triệu thất t à là bằng hưu lấy phi yên tu dưỡng cuối cùng không nói ra dạng này thô tục lời nói ta cũng không ngờ tới hàn phi là như vậy bại loại triệu thất t à ảo nao nói ra phi yên kiêng kỵ dạng này từ triệu thất t à nói đến lại là không có chút nào gánh nặng trong lòng mắng lên hàn phi lên gọi là một cái hăng hái bằng hưu không phải liền là dùng đến tại lao bà trước mặt bán sao cái này thời điểm không cần chờ đợi khi nào hàn phi s á c thực hố hắn nhiều lần tiền rượu cái k i a chính là một cái quỷ nghèo đường đường hàn quốc cựu công tử vậy mà như thế không chịu đ ổ i nhưng là hắn cuối cùng là bằng hưu ta dù là tại như thế nào không chịu đ ổ i cũng không thể bởi vì điểm này thiếu hụt cùng hắn tuyệt giao a thân là bằng hưu thì cần phải sửa lại hắn thói quen để hắn hoàn lương bây giờ hắn cũng coi như đi đến chính đồ triệu thất tả có chút thổn thức c ả m k h á i nói nói lên những lời này không có chút nào đỏ mặt cảm giác tựa hồ cùng thật một dạng càng nói càng hăng say rất có vài phần cùng hàn phi uống rượu khoác lác thời điểm phong thái đáng tiếc phi yên chưa thấy qua như thế tràn diện phu quân liền cái kia như thế cái kia tử nữ thế nhưng là hôm qua nhìn thấy vị kia á o tím nữ tử phu quân nàng cuối cùng xuất thân không tốt cũng không phải là phu quân lương phối phi yên gật gật đầu cảm thấy triệu thất tả làm rất đúng sau đó chính là muốn đến tử nữ do dự một chút nhìn lấy triệu thất tả nhẹ giọng nói ra phi yên ngươi sao có thể thành kiến nhìn người nàng tuy nhiên xuất thân từ tử lan hiên có thể nàng tự thân lại là giữ mình trong sạch mà lại tử lan hiên cũng nuôi sống vô số không nhà để về nữ tử vẹn vẹn điểm này nàng liền đáng ra đến vi phu kính trọng yêu thích triệu thất tả nghe vậy nhất thời trầm giọng cót lớn tựa hồ rất bất mãn phi yên dạng này thuyết pháp phu quân t h i ế p thân cũng không phải là ý tứ này phi yên nghe vậy vội vàng giải thích nói chỉ cái này một lần vi phu không hy vọng có lần nữa phi yên ngươi phải biết không phải tất cả nữ tử đều có thể như ngươi ta như vậy may mắn đại bộ phận nữ tử đều là sinh bất do kỳ tại dạng này trong l o ạ n thế có thể còn sống liền đã rất không tệ đương nhiên từ nữ sự tình phía trên là ta gặp ngươi điểm này vi phu đối ngươi hổ thẹn triệu thất tà đầu tiên là thái độ cứng rắn ngữ khí tại từ từ mềm xuống tới lớn nhất sau tiến nhập chính đề xin lỗi một chuỗi dài ngữ khí biến hóa có thể xưng điêu luyện s á t xảo sách giáo khoa thức nói chuyện giống như lão tây y đồng dạng hạ đao chi chuẩn giống như nghệ thuật đồng dạng phu quân đ ứ a thích liền có thể phi yên khẽ gật đầu đôi mắt hơi hơi nhu hòa nhìn lấy triệu thất t à nhẹ giọng nói ra người khác chết sống phi yên cũng không thèm để ý nàng để ý là triệu thất t à cảm giác quan tâm cũng chỉ có triệu thất t à triệu thất t à loại này chính trực thái độ làm cho phi yên rất ưa thích phu quân ta cuối cùng không phải một cái tùy tiện người điểm này thì đầy đủ lại chương bảy mươi tám đại t r ợ phu làm như thế nhất mã sự tình quy nhất mã sự tình t ử nữ cùng diễm linh cơ sự tỉnh trung quy là ta gặp ngươi thực vốn là muốn sớm chút thời gian nói cho ngươi có thể cùng ngươi ở chung thời gian lâu dài về sau ta cũng phát hiện ngươi trong lòng ta chiếm cứ địa vị càng nhiều càng nhiều có mấy lời thì càng khó có thể lên miệng ta lo lắng nói về sau ngươi ta lại cũng không trở về được lúc trước triệu tất h t ả ô m phi i ê n tinh tế v ò n g e o nhẹ giọng nói ra trong mắt lộ ra mấy phần vẻ ấy n ấ y cùng phi i ê n đối mặt hoa ngôn có lúc thật sự tướng càng tốt đẹp hơn có một số việc nói rõ ràng cuối cùng không phải chuyện tốt lành gì người nào còn không có điểm bí mật nhỏ cùng sinh hoạt cá nhân không phải cứ việc triệu thất tà sinh hoạt cá nhân tựa hồ có chút quá phong phú nhưng cái này chỉ có thể nói rõ triệu thất tà rất chó nhưng tuyệt đối không phải c ặ n bã rốt cuộc đây là cổ đại không phải hiện đại cổ đại tam thê tứ tiếp không phải rất bình thường ba trăm tám mươi bảy sự t ì n h mình cái này gọi nhập ra tùy t ụ ngươi không thể dùng chính mình thói quen đi cải biến hoàn cảnh như thế người là người điên muốn qua được tốt vậy chỉ có thể đi thích thứng hoàn cảnh may ra triệu thất tà thích thứng hoàn cảnh năng lực cũng không tệ lắm p vì đ ê n nghe vậy nắm lấy triệu thất tà y phục khẽ lắc đầu đôi mắt đẹp hiện ra một vệ đu s ắ c ngẩng lên tấm t i a không tì vết tuyệt mỹ khuôn mặt môi mỏng khẽ nhúc ních thanh â m cực kỳ ôn nhu nói ra chỉ cần phu quân không bỏ thiếp thân tất đến chết cũng không đổi vĩnh bất tương ly thần s ắ c nghiêm túc lại đoan trang tựa hồ tại kể ra một kiện rất thần thánh sự tình nhìn triệu thất tà hơi hơi thất thần một chút trong lòng hơi hơi còn đau may ra rất nhanh phản ứng tới cảm thấy phi yên đây là uy hiếp động một chút lại giảng sinh tử cái thói quen này thật không tốt đến đổi nói cái gì đến chết cũng không đổi Ta phu quân phi yên đôi mắt đẹp càng phát ra ônu lòng lánh mỹ lệ giờ khác này nàng con ngươi đếm chỉ còn lại có triệu thất tà rốt cuộc dung không được hắn độ vận nhẹ giọng kêu một tiếng về sau mới động tình nói ra nếu không có phu quân thiếp thân thế giới sẽ không còn nhắn sắc ngốc như vậy nếu như bị ta lừa gạt làm sao bây giờ triệu thất tả ôm lấy phi yên đầu đụng cái đầu cảm thụ lấy lẫn nhau hô hấp thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ nói ra cái kia phu quân thì gạt ta cả một đời được chứ phi yên đôi mắt đẹp hơi hơi c h ấ p động ôn nu như nước nhìn lấy triệu thất tả tựa hồ không muốn tỉnh lại nhìn lấy phi yên con người triệu thất tả tâm lý run lên phi yên ngốc sao có thể làm được â m dương g i a đông quân dưới một người đông quân nàng thực ngốc sao cảm thấy phi yên không gì hơn cái này người cũng đã chết liền cho cốt đều bị dương triệu thất tà loại này trăm ngàn chỗ hở giải thích phi yên thật sự tìm không ra một tia phun phi yên chỉ là không muốn đi hoài nghi triệu thất tà đã nói như vậy cái kia nàng liệt tin chỉ cái này mà khảm đổi câu nói chuyện dù la bị lừa nàng cũng nguyện ý bị lừa yêu cũng là như vậy t ổ t túy không oán không hối triệu thất tà nghĩ rõ ràng điểm này trong lòng cũng là nắm c h ặ t động một cái có điều rất nhanh chính là khôi phục không có chút rung động nào cái gì c h à n g diện chưa thấy qua hạ có thể bị phi yên dăm ba câu cho t r e u chọc ngươi muốn cho ta lừa ngươi cả một đời nhưng ta lại không thích thường xuyên lừa ngươi bởi vì ngươi là ta trên đời này cái thứ nhất tâm động nữ tử triệu thất tà khẽ lắc đầu nhìn lấy phi yên nhẹ giọng nói ra phi yên quá tham lam vậy mà hy vọng chính mình lừa nàng cả một đời gạt người là môn kỹ thuật sống riêng là lừa gạt nữ nhân lừa gạt hai ba lần liền đã rất khó húng chi là cả một đời triệu thất tà có thể không có năm chắc lừa gạt phi yên cả một đời húng chi triệu thất tà không am hiểu nói dối nhiều nhất gạt phi yên một ít chuyện câu nói này cũng không tính là lời nói dối phi yên đúng là trên cái thế giới này để triệu thất tà cái thứ nhất tâm động nữ tử cho dù là triệu cơ triệu thất t à ngay từ đầu cũng là xã giao vui vẻ tình trường lao thủ hắn tâm lý có thể không có bất kỳ cái gì gợn sóng nhưng phi yên không giống nhau cái kia nhét lên pha trộn đủ để khiến thế gian bất luận cái gì nam tử tâm động t h ấ t ta nói càng trắng ra điểm gặp sắc này lòng tham phu quân là thiếp thân duy nhất đời này duy nhất phi yên đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn lấy triệu thất t à chậm dai nói ra tỏ rõ chính mình thái độ so sánh với triệu thất t à nửa thật nửa giả phi yên lời này nói ra lại là không có chút nào trái lương tâm tri ngôn hoàn toàn xuất phát từ nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật、Hô. triệu thất tà phun một m ụ n khí vốn định tại bố trí một chút diễm linh cơ cố sự trung q u i là nói không nên lời khí tâm tình cũng có hợp thực nói thật đối mặt phi yên loại nữ nhân này muốn nói tâm lý không có một chút xíu cảm giác cũng hoặc là lương tâm bát văn vậy hiển nhiên là không thể nào người cùng x u ấ t sinh khác biệt lớn nhất cũng là có cảm tình triệu thất tà tên chó chết này cuối cùng vẫn là có một chút như vậy lương tâm cứ việc còn thừa không có mấy ô m lấy phi yên nhẹ giọng nói ra ngốc hay không ngốc gặp được phu quân đời này không oán không hối phi yên khẽ lắc đầu ôn nhu lại lộ ra kiên định lạ thường nói ra triệu thất tà cảm thấy mình tại tuổi trẻ cái năm sáu tuổi nói không chừng thật sự bị phi yên cầm xuống từ bỏ một cánh rừng trông coi cái này khỏa cây nô đồng này cả đời may ra mình đã là cái thành thục người trưởng thành há có thể bị phi yên dăm ba câu bắt lại bất quá triệu thất tà cũng phát hiện tiếp tục như thế trò chuyện đi xuống chính mình tình huống có chút bất lợi phi yên trung quy là cái văn hóa người nói t ì n h thoại phương thức đều lộ ra một loại cổ vận mấu chốt nhất dài đến quá đẹp chọc người tâm hồn làm cho người khó có thể tự k i ể m chế tiếp tục tiếp tục như thế triệu thất tà nói không chừng thực sự quý gối nàng rụy phi yên nói dứt lời môi mỏng chính là bị ngăn chặn nhất thời đôi mắt đẹp hơi hơi chợt to hai tay nắm chắc triệu thất tả y phục sau đó dần dần lưu hỏa nhỏ khép hở lên ánh mắt thật lâu triệu thất tả bước ra đem phi yên chặn ngang ôm lấy hướng về gian phòng đi đến lời nói cuối cùng trắng sáng vô lực hành động mới là hết thảy gặp chuyện không biết tự nhiên đến nhất chiến định cả khôn cùng phong quét lá dụng Đại trong phòng màn lụa lắc nhẹ như ảnh như hiện hai đạo nhân ảnh rúc vào với nhau phi yên hai con ngươi khép hở nơi khỏe mắt đánh lấy một chút nước mắt da thịt hơi có vẻ hồng nhuận phân phớt giống như một đoán nở rộ bông hoa đồng dạng triệu i ể u m thất tà ngón người, tay nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tại phi yên sợi tóc bên trong mềm mại sợi tóc lộ ra một cố mắt lạnh chậm rãi phất qua trong lòng thì là nghĩ đến chính mình lại u ấ t lời buổi sáng thời điểm còn cùng diễm linh cơ tử nữ cam đoan giữa chưa về nhà ăn cơm kết quả lại xảy ra ngoài ý mớn nghĩ đến cái này không khỏi bất đắc dĩ nhìn lấy phi yên phi yên lại không có chút nào cái này tự giác chăm chú trắng non cổ tay trắng càng thêm ôm chặt triệu tất h t à mấy phần căn bản không muốn bông u ra triệu tất h t à tựa hồ phát giác được triệu tất h t à ánh mắt phi yên cặp kia đen trắng rõ ràng con ngươi chậm rãi mở ra mang theo một vệ vũ mị cùng ý xấu hổ môi mỏng khẽ mở nhu huyện thanh em rung động lòng người phu quân lại tới khác nhìn ta như vậy càng khác gọi như vậy ta là một cái không có cảm tình sát thủ trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi cuối cùng khó đỉnh phi yên nhu tình mở ý thu liễm một chút tâm thần không có vô tình nói ra một câu ta giữa ch trước tiên cần phải đi lời nói hơi hơi nghiêng người nhìn lấy phi yên nhẹ giọng hỏi có đói bụng hay không ta đi cho ngươi chỉnh ă n chút gì phu quân nói không cái kia thiếp thân lên đi chuẩn bị phi yên nghe vậy đôi mắt đẹp hơi hơi chất động dãy rủa ở giữa liền muốn đứng dậy ngươi còn có sức lực sao triệu thất tà đưa tay xoa bóc phi yên gương mặt t r e o kẹo nói phi yên khuôn mặt bỏ lên cuối cùng vô lực đôi mắt hiện ra một vệ ý xấu hổ nhìn lấy triệu thất tà b ờ môi động động cuối cùng không nói ra mình còn có khí lực lời nói để ta đi chờ ta triệu thất tà tại phi yên trên trán hôn một ngụm chậm dãi đứng dậy phi yên nhìn lấy triệu thất tà chậm rãi mặc quần áo ghé vào trên giường đôi mắt đẹp hơi hơi chất động nhu tình nhìn lấy triệu thất tà tựa hồ trong mắt chỉ có triệu thất tà chỉ cần có triệu thất tà địa phương ánh mắt dường như một khắc cũng không muốn rời đi hắn giống như có lẽ đã yêu đến c ự c h ạ n mãi đến đưa mắt nhìn triệu thất tà rời đi mới chậm rãi nhắm mắt lại ô m lấy còn có triệu thất tà vị đạo chăn mềm khoe miệng nổi lên một v ệ t nhấp nô ý cười v ư ợ n ngủ dần dần sông lên đầu tối qua lo lắng g i t hết lại không một tia tiểu tụy cả người tựa hồ lần nữa tỏa sáng quăng hoa phong hoa tuyệt đại quả nhiên ái tình cái đồ chơi này đã có thể tra tấn người lại có thể tư nhuận người không chơi nổi ngàn vạn không dùng đụng đi ra phi yên cung điện triệu thất tà đã mặc quần áo tử tế v u ệ vải sửa sang một chút chính là nhìn xem phương vị sau đó hướng về ngự thiện phòng đi đến hàm dương cung nơi này hắn không nên quá quen bất quá vừa đi chưa được mấy bước ánh mắt chính là bị một nữ tử hấp dẫn màu xanh ra trời cung trang váy dài nắp lọ màu lam n h ạ t ngắn bảo sau lưng lấy nguyệt hình dáng đường vân trang sức nhìn qua cực kỳ cao quý thần bí tinh tế vòng e o dùng đến một cái hải làm cơ sở tử làm cùng xanh đậm dao nhau dây lụa chói buộc càng lộ ra dáng người h ặ a bát màu tím nhạt tóc dài cùng t ử nữ tương tự chỉ là khí chất so t ử nữ càng lộ vẻ cao quý thần bí mắt vải mỏng che hai con ngươi nhưng lại che không được cái kia tinh xảo ngũ quan vẹn vẹn cái kia nhỏ nhắn bờ môi liền để triệu thất tà đánh đ i ể m cao nguyện thần triệu thất tà nhìn lấy đi tới nữ tử hơi s ư n g sở có chút ngoại ý muốn nói ra h i ệ n nhiên không nghĩ tới gặp được đối phương n g u y thần tự hồ cố ý xuất hiện tại triệu thất tà trước người khe không người thái độ ưu nhã lê độ thanh âm càng là thanh l n g u y ệ t thần gặp q u a võ an hậu ta nhớ được ngươi là đông quân sư mùa a cái kia tự nhiên là người một nhà không dùng khách khí như thế triệu thất tả cũng không có sợ người lạ nhanh chân đi tới trong ánh mắt cũng không có gì xa lánh cùng k i ế n kỵ c ư ờ i lấy nhìn lấy n g u y ệ t thần nhẹ giọng nói ra người một nhà n g u y ệ t thần nghe vậy cái kia giấu ở mắt vải mỏng về sau con ngươi cũng hơi hơi loại lên có chút ngoại ý muốn nhìn lấy triệu thất tả hiển nhiên không nghĩ tới triệu thất tả sẽ nói như vậy nàng cùng đông quân phi l ê n quan hệ cũng không có như vậy hòa hợp điểm này triệu thất tả tựa hồ không biết nghĩ tới đây n g u y ệ t thần trong lòng hơi đ ộ n g một chút ngựa khí tựa hồ i nhu hòa mấy phần nhẹ giọng nói ra là ta trèo cao trèo cao cái gì có ai là sống đến thì hơn người một bậc chúng ta có thể gặp được gặp cũng là duyên vận không biết n g u y ệ t thần cũng biết ngựa thiện phòng ở nơi nào ngươi sư tỷ cái bụng có chút đói ta muốn đi chuẩn bị cho nàng một số thức ăn chẳng biết có được không dẫn đường triệu thất tà khoát khoát tay cực kỳ thân thiết nói ra nhìn thấy n g u y ệ t thần giờ k h ắ c này triệu thất tà mang tính lựa chọn quên ngựa t i ệ n phòng ở nơi nào ánh mắt theo nguyện thần đi mạch suy nghĩ càng là tùy cơ mà đậu duyên vận n g u y ệ t thần ánh mắt hơi hơi loay lên nàng càng muốn tin tưởng hết thạy là vận mệnh chỉ dẫn đáng tiếc nàng không tính được tới triệu thất tà mệnh lý nhẹ giọng tiếp tục nói võ an hầu lời ấy có lý chỉ là đông quân các hạ vậy mà để võ an hầu đi chuẩn bị thức ăn thực sự vô lễ như là võ an hầu nguyện ý lời nói có thể đi cung điện chờ ta để nữ hầu đi chuẩn bị chuẩn bị một chút thức ăn mà thôi cái này có cái gì vô lễ bất quá ngươi sư tỷ tính cách xác thực không tốt lắm ai làm phiền ngươi triệu thất tà thở dài một hơi nhìn lấy nguyện thần chậm rãi nói ra ánh mắt có chút phức tạp tự h ầ nghĩ đến cái gì không chuyện tốt giữa bọn nguyệt thần nhìn đến điều này trong lòng nhất thời nhất động bất quá ngự a khí xác thực vẫn như c ũ không thay đổi mời nói cũng không p h i ề n phước võ an hồ mời ân triệu thất tà gật gật đầu ra hiệu nguyệt thần ở phía trước dẫn đường cùng sau lưng nguyệt thần nhìn lấy nguyệt thần bóng lưng triệu thất tà hiện ra ý cười ánh mắt lấp lóe một chút khỏe miệng hơi hơi nhẹ về lên cái này nguyệt thần tự hồ so với hắn muốn có ý tứ chẳng lẽ hôm nay may mắn nhìn thấy chuyển đến bên trong n h ự a t g vợ l à t tịp tỉ, tỉ mượn tình không hiểu chờ mong không biết nguyệt thần có thể cho hắn chơi ra cái dạng gì nhiều kiểu giờ khắc này triệu thất tà tự hồ quên chính mình mục đích Chương a nữ nhân nguyện thần cung điện cùng phi yên cung điện không giống nhau tựa hồ càng thêm không dính khói l ử a trần gian đồng dạng bên trong ánh sáng cũng là có chút thảm đạm thiên hoa bản bố cục cũng có chút kỳ quái có đủ loại màu sắc hình dạng vật phẩm trang sức tô điểm còn như tinh không đồng dạng bất quá phong cách lại là cực kỳ cao nhã điểm này cùng phi yên không sai b i ệ t lắm có thể nói âm dương gia bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn lại là không tệ chí ít tại khí chất lễ nghi phương diện âm dương gia đệ tử tuyệt đối phải cao hơn còn lại chưa từ bách ra một m ả n lớn bất quá triệu tất tả ánh mắt lại không có đặt ở những thứ này bố cục phía trên vừa mới vào phòng, ánh mắt cũng là bọn tại đại tư mệnh trên thân cái kia đứng thẳng đều giống như người mẫu tạo hình dáng người làm cho người hai mắt tỏa sáng không tự chủ được chính là đem ánh mắt nhìn đi qua đại tư mệnh vậy mà cũng sẽ ở này ta mới vừa rồi còn kỳ quái vì sao không có ở phi yên bên kia nhìn thấy ngươi triệu thất tà đi qua vừa cười vừa nói ánh mắt mỉm cười không có một điểm sinh khí bộ dáng nhìn đại tư mệnh hơi có chút hoảng hốt bởi vì lên một lần triệu thất tà cũng là như thế nhìn nàng chằm chằm đại tư mệnh chính là âm dương gia trưởng lão lệ thuộc vào ngũ đại trưởng lão một chòng tối qua tự hộ phạm một số sai lầm bị đông quân các hạ dăn dạy một phen hôm nay tại tà chỗ này lãnh phạt n g u y ệ t thần hai tay trùng điệp tại bụng đi đường đều là ưu mị không gì sánh được giống như trang bên trong tiên tử đ ồ n g dạng không dính khói l ử a trần gian chậm rãi đi đến triệu thất tà bên cạnh nhẹ giải thích do nói mấu chốt là không có bất kỳ cái gì tiếng bước chân lấy triệu thất tà loại này cao tuyệt n g ũ rắc năng lực nhận biết đều không có nghe được tiếng bước chân có thể thấy được n g u y ệ t thần công lực không đơn giản đương nhiên không có giao thủ qua triệu thất tà cũng không biết nguyện thần công lực đến tột cùng đạt tới trình độ nào có cơ hội ngược lại là có thể lĩnh giáo một chút tuy nhiên dưới tình huống bình thường h ắ n không đánh nữ nhân phi yên giam dạy ngươi vì cái gì a chuyện gì phát sinh ngươi làm sao không nói cho ta ta giúp ngươi cầu tình a triệu thất t à nói chính là đưa tay bưng lấy đại tư mệnh mặt quan sát nhìn lấy cái kia tinh xảo gương mặt x i n h đẹp nhi có một vệ xưng đỏ còn chưa từng biến mất nhịn không được có chút đau lòng nói ra, đau lòng cái này gương mặt x i n h đẹp nhi bị đánh xấu bộ này tư thái khiến đại tư mệnh có chút buồn nôn tại sao mình bị đánh triệu thất t à không có một chút bước đếm sao nếu không phải là bởi vì triệu thất t à tên chó chết này nàng sao lại bị đông quân các h ạ n h ư thế c h p h ạ t đáng tiếc những thứ này chỉ có thể trong lòng nghĩ vừa nghĩ phàn nàn một chút nói là không thể nào nói ra miệng. không phải vậy thì liền nguyện thần cũng sẽ không bảo trụ chính mình chính như phi yên nói như vậy âm dương ra ngũ đại trưởng lão trừ kia cá biệt mấy cái lao tư cách bên ngoài đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh địa vị thấp nhất cùng loại với sát thủ chuyên môn làm công việc bẩn thỉu phạm sai lầm đông quân đại nhân trách phạt là cần phải đại tư mệnh hơi hơi gật đầu cái kia nguyên bản cao ngạo con ngươi cũng là không khỏi thấp đến tại triệu thất tà trước mặt túi đầu nói ra một cái khác tầng ý tứ cũng là yếu thế biểu thị chính mình chơi không lại triệu thất tà tối qua loại kia tràn diện triệu thất tà đều gắng gượng qua tới đại tư mệnh không cảm thấy loại này tiểu thủ đoạn làm cho triệu thất tà như thế nào húng chi hôm nay triệu thất tà còn hoàn hảo không chút tổn hại theo đông quân cung điện đi tới cái này khiến quá ti mệnh càng thêm cảnh giác cùng não não nàng gần đây tựa như có chút mất phân tức nghĩ đến cái này đại tư mệnh không khỏi đối triệu thất tà có chút hận nghiến rằng muốn không phải triệu thất tà nàng há sẽ như thế tên chó chết này cũng không phải là người nguyên lai là phạm sai lầm ai ta cũng không hiểu các ngươi âm dương già quy củ thì không lung tung n ú n g tay nếu là ngươi phạm sai lầm lớn nói không chừng cái này bàn tay vẫn là xem ở ta trên mặt mũi phi yên đánh nhẹ ngươi phải cảm tạ ta triệu thất tà lắc đầu một bảng nghiêm túc nói ra đại tư mệnh biểu hiện trên mặt triệt để cứng ác giết người bất quá đầu chắn đất g i a hỏa này còn muốn chu tâm bất quá triệu thất tà cũng không có tiếp tục đùa đại tư mệnh bất qua trong lòng lại là âm thầm lắc đầu phi đ i ê n ra tay q u á ác đánh người không đánh mặt ta đem đại tư mệnh mặt làm hỏng hắn còn thế nào trả thù thân thể vì một cái tâm nhãn rất tiểu nam nhân tối qua sự tình không trả thù lại h ắ n có thể cam tâm tuy nhiên hắn xưa nay không đánh nữ nhân đùa n g h đại tư mệnh một hồi triệu thất tà chính là cùng nguyện thần ngồi xuống chỉ chốc lát sau chính là có người hầu đưa, đưa rượu và đồ ăn lên mà triệu thất tà cũng là để phân p h ó khiến người ta đi chuẩn bị một số cháo gạo chờ một chút chính mình thì là ăn uống n g u y ệ t thần ở một bên mồi tiếp đại tư mệnh cũng là ra ngoài rốt cuộc đại tư mệnh còn có nhiệm vụ tại thân cần điều tra một cái nhân tuyển tương đối bận rộn không giống đông quân cùng người thần hai vị này thân phận để ở chỗ này coi như không làm việc cũng không có người nói cái gì uống rượu sao triệu thất tà uống hai chén nhét miệng nhìn lấy người thần phát ra mời một người uống rượu trung quy không thú vị dù là đối với một đại mỹ nữ nguyện thần do dự một chút nhìn lấy triệu thất tà tựa hồ có lời nói muốn nói cuối cùng vẫn là đáp ứng một màn này nếu để cho đại tư mệnh trông thấy đoán t r ừ n g hội cả kinh quai hàm đều rơi xuống tới n g u y ệ t thần có thể chưa từng có cùng bất cứ người nào như thế qua cho dù là danh o chính n g u y ệ t thần thái độ cũng là cực kỳ xa lánh cao lạnh duy trì trong bóng tối lãnh ngạo thần bí tư thái không thể uống không miễn cưỡng triệu thất tả vừa cười vừa nói cho n g u y ệ t thần đến một ly sau đó lắc đầu Ai, cao qua. ta người sư tỉ phi tối sinh hiểu nhiên yên tính tỉnh có chút muốn mạnh ngạo, cũng sư số tỉ chút Phát một tuy có lầm, đông quân các hạ tính cách quả thật có chút cao n g ạ o n g u y ệ t thần nghe vậy mắt sáng lên nhìn chăm chú lên triệu thất tả tựa hồ tại tìm kiếm triệu thất tả là nói thật ra hay là lời nói dối đáng tiếc nhìn không ra suy nghĩ một chút chính là theo triệu thất tả lời nói nói tiếp thực theo n g u y ệ t thần triệu thất tả có thể là phi yên t ử h u y ệ t bắt hắn lại nàng thì có cơ hội đánh bại phi yên đây cũng là n g u y ệ t thần vì cái gì mời triệu thất tả duyên c ớ n g u y ệ t thần chấp niệm theo rồi chỉ có một cái cái k i ế chính là từ nhỏ là đối thủ phi yên cả đời này nàng chưa bao giờ thắng nổi phi yên cùng thuộc tại âm dương gia đệ tử cùng một thời gian tu luyện vì cái gì nàng luôn luôn so phi yên yếu một chút như là tranh lệch lớn cũng là thôi hết lần này tới lần khác thì như vậy một chút muốn người mạng giả vô luận n g u y ệ t thần cố gắng như thế nào cuối cùng kém như vậy ném một cái ném cho nên ô phi yên thành đông quân nàng thì thành hộ pháp một trong nguyện thần triệu thất tà nghe đến n g u y ệ t thần lời này tâm lý chỗ nào còn đoán không ra cái này nữ nhân tiểu tâm tư a nữ nhân chương tám mươi mốt bên thắng b ĩ n h viễn chỉ có một cái không cần nghĩ n g u y ệ t thần khẳng định có hại phi yên tâm tư thân là phi yên nam nhân thân mật trợ phu dưới loại tình huống này hà có thể không bảo vệ mình nữ nhân chỉ có đặt mình vào nguy hiểm bước lên nguy cơ sinh tử tìm kiếm chất tướng dù là trả giá đắt lại lớn cũng sẽ không thiết triệu thất tà kiên định chính mình thái độ ánh mắt càng phát ra phức tạp nhìn lấy n g u y ệ t thần thở dài một hơi một miệng cạn một chén càng khái nói như là phi yên như n g ư ơ i như vậy quan tâm thuận tiện ngay vậy n g u y ệ t thần càng thêm chắc chắn triệu thất tà cùng phi yên cảm tình có một ít ngăn cách bất quá cái này cùng n g u y ệ t thần suy đoán không sai bị lắm rốt cuộc tối qua phát sinh chuyện như vậy như là phi yên còn không có động tác cái kia nàng cũng không phải là âm dương ra đồng quân đáng tiếc nguyện thần đánh giá thấp trước mắt nàng cái này nam nhân đổi lại người khác đoán chừng không giải quyết được phi yên thậm chí có khả năng bị giao thay nhưng triệu thất tà cuối cùng đứng vững áp lực ổn định cũng thế võ an hầu quá khen n g u y ệ t thần khiêm tốn hơi hơi gật đầu ngón tay ngọc nhỏ dài nắm bắt ly rượu ưu nhã ra hiệu một chút triệu thất tà sau đó phất tay h á o nhấp một miệng cùng triệu thất tà loại kia uống rượu phương thức so sánh n g u y ệ t thần uống rượu động tác không thể nghi ngờ là ưu mỹ không nói nói nhiều trong lòng cũng khó chịu ai triệu thất tà lắc đầu cứ như vậy có một gốc g i không có một gốc g i cùng nguyện thần trò chuyện giả bộ như mượn tựu ì n h bắt đầu mánh l i ệ khen nguyện thần nói nguyện thần trong lòng cũng là hơi có chút vui sướng. không có cách nào n g u y ệ t thần mười mấy năm qua vẫn luôn là cùng phi yên so sánh có thể phi yên liền p h á n phất cái t i u lóa mắt mặt trời vĩnh viên tre nàng con mang các đệ tử trong ánh mắt tựa hồ chỉ có đông quân biết đông quân cao cao tại thượng mà n g u y ệ t thần lại có vẻ ảm đạm phai mờ đột nhiên có một người vẫn là phi yên ái lan g nói mình so phi yên tốt tâm lý như thế nào lại không vui sướng nhưng n g u y ệ t thần cuối cùng kiềm chế lại không có biểu hiện ra mảy may an tính lắng nghe triệu thất tả lời nói thỉnh thoảng an ủi hai câu không trò chuyện thời điểm không còn sớm ta nên trở về đi không phải vậy phi yên hội hoài nghi ai Về sau lúc rảnh rỗi lại tìm ngươi nói chuyện p h í m a cùng ngươi nói chuyện p h í m rất vui vẻ triệu tất h tà đứng dậy hơi hơi một cái lảo đảo bị nguyệt thần nâng lên triệu tất h tà nắm chặt nguyệt thần rét lạnh tay nhỏ nhịn không được dùng lực mấy phần tựa hồ có chút thất thần nhìn lấy nâng chủ chính mình nguyệt thần nguyệt thần bị triệu tất h tà nhìn chăm chú có chút hoảng hốt nhịn không được rút rút tay lại phát hiện rút ra không được v õ an hậu nguyệt thần không khỏi tăng thêm một chút n ư ớ khí teo lên Ngày, xin lỗi cản rỡ triệu tất tà nhất thời thu tay lại toàn thân không được tự nhiên giải thích nói rượu này có chút phía trên xin lỗi không ng n g u y ệ t thần liền vội vàng đem tay thu hồi ống tay háo bên trong t r u n g điệp tại bụng ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng nói ra nhưng nỗi lòng cuối cùng loạn mấy phần rốt cuộc đây coi như là mười mấy năm nhân sinh đến lần đầu cùng một người nam tử như thế tiếp xúc mà lại nam tử này vẫn là đông quân nam nhân cái này khiến n g u y ệ t thần có một loại kích thích cảm giác tựa hồ rốt cuộc đoạt đến phi yên đồ vật vẫn là phi yên thích nhất đồ vật đáng tiếc cảm giác này chỉ là duy trì liên tục một lát ta đi trước triệu thất tà đối với nguyễn thần hơi hơi thi lễ vội và nói sau đó cước bộ tăng tốc hướng về ngoài phòng đi tới tiếp nhận ngoài phòng nữ hầu chuẩn bị tốt h ộ cơm chính là hướng vệ phi yên cung điện đi đến nguyệt thần đưa mắt nhìn triệu thất tà rời đi nhìn xem cái kia bị triệu thất tà bót qua tay tựa hồ cảm nhận được cái kia cỗ lưu lại ấm áp nếp nếp miệng cuối cùng nỗi lòng k h ó bình đều là một số không an p h ậ n chủ triệu thất tà mới vừa đi ra nguyệt thần cung điện chính là khôi phục trước kia tùy ý thoải mái cười k h ẽ t h ấ p giọng nói một câu đôi mắt mang theo một vệt n g h i ê n ngẫm đáng tiếc hôm nay không có thời gian tăng thêm đạn dược không đủ không phải vậy triệu thất tà có năm chắc cầm xuống nguyệt thần suy nghĩ một chút chính mình cũng là cười rộ lên cu hắn còn không muốn tìm sự t ì n h nếu để cho phi y i ê n biết mình cùng n g u y ệ t thần có một chân chính mình tìm quan tài đem chính mình chôn a bớt bị đuổi g i ế t đùa dỡn về đùa dỡn triệu thất t à còn thật không có ý định cùng n g u y ệ t thần phát sinh cái gì không có d ố i danh đó vừa kinh lịch một trận tu la tràng triệu thất t à vẫn là có ý định qua mấy ngày cuộc sống an ổn không muốn tìm sự t ì n h cái này có lẽ cũng là thành t h ủ mà liên tại triệu thất t à không gây chuyện thời điểm lương tâm đ ổ i phát thời điểm sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân ngay sau đó liền nhìn thấy nguyễn thần cung điện bên trong nữ hầu chạy trở tới sau đó đưa tay đưa cho triệu thất tả một cái bình thuốc cung kính nói ra võ an hầu đây là n g u y ệ t thần đại nhân để cho ta chuyển giao cho ngươi nói là âm dương gia đang ăn dược có thể giải tự tình đối thân thể cũng có có ích cung kính đối với triệu thất tà hành lễ để sau đem bình thuốc đưa tới triệu thất tà trong tay triệu thất tà gật gật đầu đem bình thuốc nhận lấy sau đó đưa mắt nhìn đối phương rời đi thần s ắ c lại là một trận cổ quái không thể nào chính mình chỉ là t r e o c h ọ c một chút n g u y ệ t thần thì chủ động tiến công ta thế nhưng là ngươi sư tỷ nam nhân ngươi làm như vậy thì quá phận gì nhỏ có vẻ như quá phận ôn nu phần này ôn nu làm sao thu triệu thất tà đau đầu nhìn trong tay bình thuốc suy nghĩ một chút nhét vào trong l ự c làm sao thu ai đến cũng không có cự tuyệt chứ sao ngược lại lại không phải mình chủ động triệu thất tà nghĩ như vậy đến thoải mái hướng về phi yên cung điện đi đến n g u y ệ t thần cung điện bên trong một bộ màu xanh da trời cung trang váy dài n g u y ệ t thần nghe lấy nữ hầu đ á p lời gật gật đầu phất tay để thị nữ đi ra ngoài đợi đến thị nữ đóng cửa lại mới không tự chủ được sờ sờ gương mặt nhất thời cảm giác mình gương mặt có chút nóng lên nàng vậy mà thật làm thật muốn cùng phi yên đi đoạt nam nhân này sao nguyện thần nết nết miệng hô hấp không còn bình tĩnh nữa sau một lát mới chậm rãi bình tĩnh trở lại ánh mắt cũng là kiên định xuống tới vì cái gì không vì yên cả đời này đoạt chính mình nhiều đồ như vậy vì sao tất cả đồ tốt đều ở trên người nàng vì sao nàng sự thật đều cao hơn chính mình một đầu thì liền tìm nam nhân cũng l à như thế ưu tú thậm chí như thế c h i ệ u theo nàng dựa vào cái gì sư tỷ ta cuối cùng muốn cùng ngươi lại so một lần lần này ta sẽ không thua n g u y ệ t thần thanh âm thanh lánh nói ra tại cái này tịch mịch trong cung điện chậm rãi dập dờn tan biến đáng tiếc n g u y ệ t thần nhưng lại không biết cảm tình cái đồ chơi này hoặc là không đậm vào đượm về sau nơi nào có cái gọi là bên thắng bên thắng vĩnh viên chỉ có một cái t r ư ơ n g tám mươi hai nữ nhân thật phiền phức a ô phi yên tựa ở triệu thất tà trong ngực nhìn lấy triệu thất tà từng miếng từng miếng đốt chính mình ấm áp cháo gạo làm cho dạ dày đều ấm áp lên tựa hồ đêm qua một đêm không ngủ cùng với giọt nước không vào đều tại đây khắc bù đắp lại đôi mắt hơi hơi chất động thon dài lông mi hơi hơi nhẹ về lên đẹp mắt đôi mắt thì cái này nhìn lấy triệu thất tà trên mặt tràn đầy hạnh phúc nàng sợ cầu không phải liền là giờ khắc này ấm áp cùng vui sướng phần kia ngọt nào là nàng tại âm dương ra chưa bao giờ hưởng thụ qua cho nên phi yên rất chật quý cứ việc triệu thất tà tên chó chết này thần sắc có chút bất mãn thỉnh thoảng còn dăn dậy hai câu điểm tâm không ăn cơm tối cũng không ăn nghỉ ngơi cũng không tiện nghỉ ngơi liền biết g i à y v ò chính mình ngươi đem chính mình g i à y v ò bệnh còn muốn ta tới chiếu cấu ngươi không thành thiếp thân biết sai về sau sẽ không phi yên tựa ở triệu thất tà trong ngực đôi mắt đẹp hơi hơi c h ấ p động thuận theo nói ra dù là giờ khác này triệu thất tà h u n g chính mình phi yên cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn chỉ riêng biết vô dụng về sau không cho phép không ăn không uống ta không có hỏi những cái kia nữ hầu cũng không biết ngươi coi như giận ta cũng không thể cha tâm chính mình nhà về sau tại chuyện gì phát sinh phải tỉnh táo sau đó cùng ta nói khát chôn ở trong lòng có chuyện chúng ta cùng một chỗ thương lượng triệu thất tà cái này t r à t r à phi yên q u o e miệng đồng thời nhẹ giọng nói ra xem như để phi yên chuẩn bị tâm lý thật tốt rốt cuộc nguyện thần đối với hắn không có h ả o ý triệu thất tà cảm thấy mình không nhất định có thể gánh vắt được ai q u á i chỉ tự trách mình quá ưu tú hắn cũng không mớn vốn là vì phi yên đi tìm tòi hư thực không biết sao đem chính mình bồi đi vào tương lai sự t ì n h khó mà nói nha người nào có thể bảo chứng chính mình ý chí kiên định muốn là một cái đường trơn đây chẳng phải là bất quá phi yên tựa hồ không có nghe lọt đôi mắt đẹp hiện ra ý cười ôn nhu nhìn lấy triệu tất h t à tựa hồ tuyệt không lo lắng chuyện như vậy lại ăn hai phần mới nhỏ giọng nói ra phu quân thiếp thân ăn không vô lại ăn hai phần triệu tất h t à nhìn lấy còn có non nửa bát cháo bát quét quét phi yên cái kia không có chút nào thịt thừa bụng nhỏ nạo nhìn không được nói ra vậy liền lại ăn hai phần phi yên do dự một chút khó khăn hé miệng lại ăn hai phần sau cùng nhìn lấy triệu tất h t à biểu thị chính mình ăn không vô triệu tất h t à căn cứ không lãng phí tinh thần đem còn lại cháo ăn sau đó tiện tay ném ở một bên ôm lấy phi yên thúc giục nói ăn no thì ngủ đi chờ ngươi ngủ ta lại đi phu quân nếu đang có chuyện trước tiên có thể đi phi yên khẽ lắc đầu nhìn lấy triệu tất h tả thân mật nói ra đến mức t ô i qua sự t ì n h đã bỏ qua phi yên cũng không xa đang nghĩ càng không nhắc lại muốn đi triệu tất h tả phủ đệ sự t ì n h nhắm mắt làm ngơ tuy nhiên không quan tâm mấy cái kia nữ nhân nhưng biết mấy cái kia nữ nhân cùng với triệu tất h tả phi yên tâm lý cuối cùng không thoải mái bất quá triệu tất h tả đã như vậy phi yên tự nhiên cũng sẽ không cố tình gây sự biết triệu tất h tả trong lòng con à n g thì đầy đủ đến mức những chuyện kia phi yên cũng không muốn quá phận tính toán cũng hoặc là hoài nghi mấu chốc nhất phi yên không muốn hoài nghi triệu thất tà chính như nàng nói dù là bị lừa chỉ cần mình không có phát hiện cái k i a bị l ừ a lại như thế nào cô nàng này cũng là ngốc như vậy nhưng cái này sao lại không phải một loại trí tuệ nhân sinh khó được hồ đồ triệu thất tà ôm lấy phi yên lắc đầu nhẹ giọng nói ra ngủ đi ta giúp ngươi ngủ lại đi phi yên nghe vậy ánh mắt càng phát ra ônu cứ như vậy n ắ m tại triệu thất tà trong ngực nhìn lấy triệu thất tà ánh mắt sáng ngời thanh tịnh đầy mắt đều là triệu thất tà khuôn mặt ngủ triệu thất tà che phi yên ánh mắt tức giận nói ra con nhìn lấy không xong hắn biết mình rất đẹp trai cũng không cần như thế một mực nhìn mình cầm chằm đi ngươi không ngủ ta làm sao chạy a cũng phải vì ta suy tính một chú ta phu quân phi yên đẩy ra triệu thất tà tay đôi mắt ôn nhu nhìn lấy triệu thất tà nhẹ g i ọ n gọi g nói ngủ không được triệu thất tà nhìn lấy không có chút nào buồn ngủ phi yên không khỏi có chút đau đầu nói ra đường đ ư ờ n g đại tần võ an hậu chẳng những muốn cho ngươi ăn ăn cơm còn phải hống ngươi ngủ phi yên ngươi quá phận ân phi yên có chút xấu hổ đôi mắt đẹp lưu truyền nhỏ giọng nói ra muốn không phu quân đi t r ư ớ đi nói chờ ngươi ngủ thì thác ngươi ngủ cho ngươi kể chuyện xưa à, ân đã từng có một con khỉ theo trong viên đá đục tới triệu thất t à nhìn lấy không có chút nào buồn ngủ phi yên suy nghĩ một chút chính là cho phi yên nói về tây du ký xem như g i ế t thời gian qua loa nói đến phi yên nghe cố sự rất an tĩnh dù là cố sự tại như thế nào hoang đường cũng không nói một lời chỉ là nhìn lấy triệu thất t à tựa hồ so sánh với những thứ này cố sự nàng c à ngứa thích nhìn như vậy lấy triệu thất t à qua ước chừng một giờ phi yên con ngươi hơi hơi đóng lại hô hấp đều đặn tựa hồ ngủ triệu thất tả nhẹ nhàng đem phi yên để xuống đắp kín mển trên trán hôn một n g ụ sau đó quay người rời đi đợi đến cửa phòng đóng lại trên giường phi yên chậm rãi mở mắt ra mang theo mấy phần đảm đạm chi s ắ c nhìn lấy đã không có một hai cung điện một tiếng yếu đất âm thanh vang lên phu quân nữ nhân thật p h i ề n phức triệu thất tà lắc đầu đối với bên cạnh triệu cao phàn nàn nói người cùng ta giảng nữ nhân thích hợp sao triệu cao m ặ t không đổi sắc không muốn tham dự cái đề tài này nữ nhân phiền không p h i ề n phức ngược lại hắn là trải nghiệm không đến cũng không có cách nào hưởng thụ võ an hầu xe ngựa đã chuẩn bị tốt triệu cao đối với triệu thất tà nhẹ giọng nói ra thái độ cung kính l ấ độ duy trì thân phận ở giữa t r a n lệch triệu thất t à cũng không có lại thay đổi cái này rốt cuộc đây là triệu cao cách sống ngươi không cách nào cải biến người khác thói quen Phiên phức, thấp tiếp đáp. sắp không thời hôm hước thời chúng thật chút. thất nghe ánh hơi hơi không nghĩ nhiều, nói mời ngươi uống rượu, ngươi lại không thời gian, hôm nào cái gian, việc ngươi nói Triệu triệu vai, giọng nói Triệu đại đổi lên, lê uống nào cũng muốn cùng Ơn, vương ca, mực có cao cao có trực lao lóe ta đưa tay ôm triệu cao bả vai, thấp giọng nói ra. một tâm một một ôm triệu cao, ánh mắt mũ, tốt tà Tốt. t sự, rượu, suy số vậy, bả giờ k h ắ c này triệu cao kém chút bị triệu thất t à nhân cách bị l ự c c h ố khuất phục may ra cây lâu năm nhai để hắn ý chí k i ê n định thần s á c hoảng hốt một chút chính là bình tĩnh nói ra nhận được hầu g i a tôn trọng được triệu thất t à vỗ vỗ triệu cao phía sau lưng cười nói bước lớn hướng về ngoài cung đi đến chỉ là tâm lý lại là không kiên nhẫn lắc đầu triệu cao không tốt hốt dù a triệu cao đưa mắt nhìn triệu thất t à rời đi mặc dù biết triệu thất t à nói giả thành phần chiếm đa số nhưng những năm gần đây triệu thất tả là một cái duy nhất không cầm thành kiến nhìn hắn người càng coi hắn làm huynh đệ loại cảm giác này đối với triệu cao loại người này mà nói rất chân quý hắn cuối cùng vẫn là ghi nhớ chương tám mươi ba hy vọng hạt giống triệu thất tà ngồi lên triệu cao xe ngựa vừa đi không bao xa chính là bị người cặn lại chuyện gì triệu thất tà m i đầu hơi hơi gậy nhẹ có chút n g o à i ý muốn gõ gõ xe ngựa đối với điều khiển xe ngựa người hầu dò hỏi lấy hắn thân phận hôm nay tại hàm dương thành không nói thông suốt nhưng cũng là con cua cấp bậc lại có người dám cặn ngựa mình xe việc này ngược lại là mới lạ bẩm võ an hầu là sở quốc lý đại nhân tùy tùng cầm tiếp mời tới mời đại nhân tụ họp một chút người hầu cung tính nói ra lý viên triệu thất tà nghe vậy ánh mắt hơi hơi sáng lên mọ sơ cằm suy tư một chút nói ra đem thiếp mời nhận lấy liền nói ta biết vâng người hầu cung kính đáp chỉ chốc lát sau một chương thiếp mời chính là tiến dần lên tới triệu thất t a mở ra nhìn xem chính là tùy ý đặt ở một bên lý viên mời hắn hắn ngược lại là không thế nào ngoài ý muốn rốt cuộc đều cách nhau hơn mười ngày lại như thế nào lý viên cũng cùng sương bình quân đã gặp mặt đến mức trò chuyện cái gì cũng có chút khó đoán bất quá lấy sương bình quân cẩn thận kính thận tính cách hẳn là sẽ không cùng lý viên quá phận thân mật đến mức trò chuyện một số lớn sự tỉnh cái kêu càng là lời nói vô căn cứ mà hắn tại giai đoạn này mời chính mình cái này bên trong ý vị như thế nào thì rất có ý tứ triệu thất tà dựa vào ở trên xe ngựa mềm n h ũ n g chăn lông cực kỳ dễ chịu hơi híp mắt lại nhìn lấy một bên t i ế p mời khỏe miệng hơi nhét lên con cá có vẻ như mắc câu lý viên mời tại buổi tối hiện tại ngược lại không gấp lấy đi dự tiệc húng chi triệu thất tà còn đến trở về một chuyến buổi sáng đi ra ngoài thời điểm triệu thất tà thế nhưng là đáp ứng tốt diễm linh cơ giữa t r ư a hồi tới dùng cơm bất quá bây giờ này thời gian điểm hiển nhiên là qua ăn cơm buổi chưa thời gian nhưng là ăn không ăn là một chuyện thái độ là một chuyện khác trong phủ triệu thất tà trở về thời gian điểm đồ ăn quả nhiên không có may ra đồ ăn không có còn có t ử nữ t ử nữ thân mật bưng lên một chén bốc hơi nóng mì sợi mặt trên còn có mấy khối cái này thịt kho tàu nhìn qua làm cho người khẩu vị tăng nhiều đặt ở triệu thất tà trước mặt ôn n u nói ngươi trở về trễ đồ ăn đều ăn hết tạm một chút tà buổi tối lại chuẩn bị cho người thịt hàng rượu triệu thất tà nuốt nước miếng sờ sờ đã no bụng no bụng sớm biết tại nguyện thần cùng phi yên bên kia ăn ít một số hiện tại như vậy một bắt lớn mặt chính mình không ăn cũng phải ăn cố nén loại kia buồn nôn xúc động làm lấy từ nữ mặt triệu thất tà đem cái này một tôm ì làm、tiếp. ăn nó sao không đủ lời nói trong nồi còn có t ử nữ ôn n u nhìn lấy triệu tất h t à nhìn lấy sạch sẽ bát trong đôi mắt cũng là nhiều một vệ ý cười khẽ cười nói tựa như nam nhân thích xem mỹ nữ một dạng nữ tử cũng đồng dạng thích nhìn mình thích nam nhân ăn tự mình làm cơm nó bụng không ăn chờ lát nữa còn đến đi ra ngoài một chuyến buổi tối bị sở quốc lý viên ư ớ c phải đi nói một ít chuyện buổi tối thì không trở lại ăn triệu tất h t à vội vàng lắc đầu lắc đầu giải thích nói sở quốc lý viên chẳng lẽ là sở quốc vương hậu ca ca từ nữ đôi mắt đẹp hơi hơi chất động nhìn lấy triệu tất tả dò hỏi triệu tất tả gật gật đầu nói ra không sai cũng là hà án làm sao nhận biết tại sứ thần quán gặp qua hai lần từ nữ hơi hơi gật đầu nhẹ giọng nói ra hàn phi cũng cùng lý viên tiếp xúc qua mấy lần đôi đánh giá không thấp không phải một cái dễ sống chung người vốn đang dự định nhắc nhở một chút triệu tất h tả cẩn thận đối phương bất quá nghĩ đến xưa nay đều là triệu tất h tả để cho người khác ăn thiệt thòi không khỏi hé miệng cười cười đôi mắt phá liếc một chút triệu tất h tả còn không bằng suy nghĩ một chút tối nay ăn cái gì triệu tất h tả gật gật đầu cũng không có tại lý viên sự tình lên qua nói thêm cái gì một cái u c c giữa n chưa ăn ba bữa thật không phải người bình thường gánh vác được cự tuyệt ngồi lấy xe ngựa triệu thất tà chính là tản bộ hướng về bảy nước thương hội đi đến một mặt là đi gặp nhiều ngày không thấy bạch thành một phương diện khác thì là hỏi một chút lý tư gần nhất sự tình thế nào triệu thất tà mặc dù là vung tay trường quỹ tất cả mọi chuyện đều ném cho lý tư nhưng thân thể vì một cái hợp cách lão đại cái kia có quan tâm cùng thái độ vẫn là muốn có không bảy nước thương hội làm triệu thất tà đến về sau thứ nhất mắt chính là nhìn về phía lý tư mép t ó c tuyến cái chán cũng không hề hoàn toàn lộ ra nhìn đến lý tư năng lực còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra hầu ra lý tư nhìn lấy triệu thất tà đột nhiên đến có chút ngoại ý mới liền vội vàng đứng lên đối với triệu thất tà hành lễ cúng kính nói ra ngồi xuống đi t ngươi, ngươi hầu ra thỉnh giảng lý tư nhìn lấy triệu thất tả cái kia nghiêm nghị biểu lộ trầm giọng nói ra còn nhớ rõ ta vừa đến đại tần thời điểm tại triều đình phía trên nói sự vụ sao hắn đều đã tiến triển thuận lợi chỉ có cái này sau cùng một dạng một mực không hề có động tinh gì nhưng so với chuyện này còn lại sự tỉnh trong mắt của ta đều là dâu r ư a không đáng kể dẹp hoa trên g ấ m thôi triệu tất h ta v ỗ v ỗ trên bàn hộp đối với lý tư chậm rãi nói ra hầu ra nói thế nhưng là những cái kia hạt giống lý tư trong lúc đó nghĩ đến triệu tất h ta những lời kia bên trong một cái lớn nhất không xác định đồ vật chính là cái này trong hộp đồ vật lúc đó trên triều đình vô số người nghe đến nhưng triệu tất h ta chính mình cũng chưa từng có năm chắc hắn nhóm chú ý một đoạn thời gian chính là quên rốt cuộc triệu tất h ta nói những cái kia thực sự quá khoa trương hư vô mờ mịt một cái hộp hạt giống thì muốn thay đổi lương thực bố cục cái này rất giống trò chuyện lúc đó nói không có năm chắc đây chẳng qua là sợ hù đến cổ thần thực những thứ này hẳn giống nhiều nhất năm năm cũng đủ để cải biến thiên hạ lương thực bố cục đến thời điểm coi như bảy nước bách tính lại nhiều gấp bội cũng không phải nuôi không nổi triệu thất tả nhẹ giọng nói ra trong lời nói cho lại là để lý tư trong lòng đều là lộ bột một tiếng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía hộ vẻ mặt nghiêm túc lại thật không thể tin nếu không phải lời này là triệu thất tả nói đổi lại người khác lý tư tuyệt đối không tin t r ư ơ n g tám mươi b ố không hổ là ngươi đổi lại hắn người lời nói lý tư không có khả năng bởi vì dăm ba câu này thì tin tưởng húng chi lý à lớn như vậy s tư n g l ờ ánh mắt biến hóa một chút sau đó hít một hơi thật sâu nhìn lấy triệu tất h tả ngưng trọng nói ra võ an h ậ u như là loại này đúng như ngài nói như vậy thuộc hạ cảm thấy vẫn là thông báo vương thượng cùng tướng quốc tương đối tốt chuyện rất quan trọng lớn như vậy sự tình lý tư không dám có chút qua loa triệu thất ta nghe vậy có chút ngoại ý muốn nhìn một chút lý tư không nghĩ tới lý tư vậy mà đối đưa đến tay công lao không m u ố n chuyện này dù là chỉ là nhiễm một số công lao cũng đủ để khiến lý tư địa vị cao có thể lý tư lại từ bỏ dạng này dụ hoặc cười cười triệu thất ta nhẹ giọng nói ra cũng là bởi vì chuyện rất quan trọng mới không qua loa được ta tuy nhiên có n ắ m chắc nhưng lớn như vậy sự tình nếu là không có thành công vậy sẽ trở thành chuyện cười chẳng bằng t r ư ớ c trong âm thầm thử một chút ngược lại thứ này cũng sẽ không chảy mất đến thời điểm thật thành công tại báo cáo đại vương là đủ dựa theo hiện tại thời gian tính toán đến đại vương lễ đội mũ thời điểm hẳn là sẽ có thành quả dùng cái này vật dâng lên ngươi cảm thấy thế nào thuộc hạ minh bạch lý tư hít một hơi thật sâu đứng vậy thẳng tắp s ố n g lưng chắp tay đáp việc này tạm thời giữ bí mật không cần phải nói ra ngoài trong chặt ngoài lỏng là được chắc hẳn người khác đối với một số hoa màu vật hẳn là không hứng thú gì cái này là như thế nào phương pháp trồng trọt ngươi tìm mấy vị lao nông dân thử trồng là đủ triệu thất tà một bên nói một bên từ trong ngực tay lấy ra trang giấy đưa cho lý tư thuộc hạ tất không phụ hầu ra hy vọng lý tư kết quả trầm giọng đáp không dùng như thế tương lai còn rất dài thật tốt nỗ lực cái này đại tần sẽ có ngươi một ghế chi vị ta c a m đoan triệu thất tà vỗ vỗ lý tư bả vai khích lệ nói ta đi trước sự tình ngươi xem đó mà làm nếu có cái gì khó làm địa phương cứ tới tìm ta là đủ phất phất tay triệu thất tà chính là hướng về hậu viện đi đến rất lâu không có thấy bà thanh nặc lý tư chắp tay đáp đưa mắt nhìn triệu thất tà đi ra ngoài nhìn lấy trên bàn hộp cùng trăng giấy trong mắt cũng là nổi lên một vệ kích động lại khó bình tĩnh hắn lý tưởng tựa hồ tại dần dần thực hiện thương lai đường cũng không còn hư vô mờ m ị n làm triệu thất tà tìm tới bạch thanh thời điểm bạch thanh chính trong phòng tính sổ sách bạch thanh mặc lấy một bộ màu trắng váy ngắn mỏng như cánh ve váy ngắn bên trong một vệ lụa trắng thoáng quấn t r ù m bên ngoài càng lộ v ẻ thân thể h u y ệ n c h u y ể n rung động lòng người trắng non tinh xảo khuôn mặt lộ ra mấy phần đỏ hửng đôi mắt nghiêm túc lại đ o n trang nhìn lấy trên bàn sổ sách triệu thất tà vẫy lui phải bẩm báo hạ nhân bước nhỏ đi vào đợi đến ngồi tại bạch thanh bên cạch thanh, mới thanh tỉnh lại. đôi mắt đẹp hơi hơi c h ấ p động một vệt vẻ kinh ngạc tại gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện tựa h ồ tại kinh ngạc chính mình có phải hay không nhìn lầm đợi thấy rõ đi ra người tới ánh mắt mới chậm rãi mềm xuống tới khoe miệng hiện ra một vệt rung động lòng người ý cười nhẹ giọng kêu lên đại nhân còn gọi đại nhân triệu thất tà đưa tay ôm lấy bạch thanh bàn tay hơi hơi dùng lực hỏi ngược lại bạch thanh ngay vậy phần kia k h ô n khéo tài giỏi khí chất không còn sót lại chút gì đôi mắt như nước cẩn thận quan sát một chút ngoài cửa đợi không nhìn thấy ngoại nhân mới như là mỗi âm thanh đồng dạng nhỏ giọng kêu lên phu phu quân thanh âm đàm th thì liền đầu đều là thấp r ủ xuống một chương cái này khuôn mặt hiện ra một vệ đỏ h n g như là đào hoa đua n ở đồng dạng đều lao phu lao thê còn t h ẹ m thùng triệu thất tà ôm bạch thanh hai tay tắc quái một chút t r e o k ẹ o nói phu quân bạch thanh hai tay vô lực bắt lấy triệu thất tà hai tay đôi mắt mềm mại nhìn lấy triệu thất tà nhỏ giọng kêu lên t r e o cho ngươi nhìn ngươi khẩn trương triệu thất tà tại bạch thanh miệng phía trên g ặ m một miệng cười nói cũng không tại đùa không chịu nổi đùa g ỡ n bạch thanh chú ý lực chuyển tới trên c h ư ơ n m ụ phía trên này sổ sách nước chạy c ự lớn đại bộ phần cũng là tần quốc những thứ này phú thương liên hợp lại không phải vậy còn thật chịu không được chơi như vậy dù là tần quốc bây giờ bảy nước mạnh nhất cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy dày vỏ bất quá bây giờ vấn đề này s á c thực giải quyết một p h ầ n tiền không hoa d ù lợi ích buộc chặt phú thương để phú thương ra tiền r a lực cuối cùng tiền tài lưu đến tần quốc bên trong cái này thao tác cực giống hậu thế nhà tư bản cho siếc bạch thanh cũng không có q u á i giày triệu tất h t à an tính ngồi ở một bên cho triệu tất tả ngược lại một chén nước trả nhẹ nhẹ đặt ở triệu tất tả một bên đôi mắt ôn nhu nhìn lấy triệu tất tả những người kia có hay không, không nghe quản lý triệu tất h tà tiếp nhận chén t r à uống hai miệng sau đó đối với bạch thanh dò hỏi chưa từng cũng không dám bạch thanh nghe vậy trên mặt ý cười vẫn như c ủ ônu nhưng là lời nói lại là cực kỳ kiên định cùng tự tin làm cho người không dám kinh thường vị này ba quả phụ thanh cuối cùng có mấy phần sắc bén cùng thủ đoạn dù là bây giờ ủ ị thân cho triệu tất h tà nhưng vẫn như c ũ không phải tầm thường nhà nữ tử như vậy bình hoa nên có thủ đoạn cùng tâm tính nàng là không chút nào thiếu nếu không phải là như thế cũng quả quyết không biết trưởng khống ba ra lớn như vậy g a nghiệp vậy thì tốt ngươi phép tính này có chút quá lúc ta dạy cho ngươi một cái đơn giản hơn phương pháp tính toán sau nửa canh giờ bạch thanh chính là đại khái hội viết cùng ghi chép một đôi mắt đẹp đều là sáng lóng lánh chỉ có nàng loại này thương nhân người ta mới biết được loại này tính toán chi pháp diệu dụng có thể nói cái đồ chơi này là vượt thời đại nhẹ giọng nói ra phu quân phương pháp này như là truyền đi là có thể triệt để cải cách đếm tính toán chi pháp đây là đường nhỏ về sau có cơ hội tự nhiên hội truyền đi bất quá hiện giai đoạn vẫn là trước giữ bí mật triệu thất tà lắc đầu nhẹ g i ọ n g nói ra những vật này triệu thất tà đều dự định giữ lấy để vào học cung bên trong cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời mấu chốt nhất hắn không hứng thú đi dạy người khác hắn sự tình nhiều như vậy nào có rảnh rỗi đi dạy người bạch thanh nhưng lại không biết triệu thất tà là người còn tưởng rằng triệu thất tà lại có ý nghĩ gì cùng kế hoạch đôi mắt tràn đầy vẻ kính nghệ ánh mắt k i a t ự a hồ muốn nói không hổ là ngươi chương tám mươi năm tư vị không dễ chịu triệu thất tà tại bạch thanh bên kia đợi một chút thuận tiện dạy nàng la mã con số cùng nhân chia cộng trừ để triệu thất tà thể nghiệm một lần làm lao sư cảm giác cứ việc lao sư này sau cùng làm lấy làm lấy có chút c h ạ hướng nhưng lão sư chúng quy là lao sư vô luận là tri thức phương diện phía trên vẫn là hành động phía trên theo bạch thanh bên kia rời đi đã là đêm khuya thời gian triệu thất tà cũng không có cùng bạch thanh làm loạn mà quên chính sự lý viên mời hắn vẫn là rất để ý quan hệ này đến hắn có thể hay không hố một thanh sương bình quân bây giờ cái này tân quốc hắn duy nhất đối thủ cũng chỉ còn lại có vị này sương bình quân có thể nói sương bình quân cùng hắn nhất định là đ ị c h nhân tương lai trên triều đình cầm quyền người chỉ có thể có một người lã bất vi tuổi tác đã định trước hắn chống đỡ không mấy năm mà hắn thoái vị về sau cái này tướng quốc chi vị liền cần phải có người thế chỗ bây giờ có khả năng nhất tiếp nhận lúc này tự nhiên là triệu tất h t à có thể sương bình quân đem thực sẽ trơ mắt nhìn lấy triệu tất h t à ngồi lên vị trí này sau đó chính mình tại nhẫn hơn vài chục năm lấy triệu tất h t à tuổi tác đoán chừng sương bình quân nấu đến chết cũng nấu không đến triệu tất tả thoái vị cho nên triệu tất t à có thể chưa phát giác đến hắn vị này tốt lão ca biết một chút động tác cũng không có đề phòng tại chưa xảy ra s ớ m cho mình vị này thân ái lao đại ca tìm một chút phiền phức hắn vẫn là rất rất nguyện ý một phương diện khác thì là sở quốc sự t ì n h xuân thần quân hoàng hết i người này xác thực rất có thủ đoạn cùng bá lực đáng tiếc chơi quá lớn vậy mà đem chính mình nhi tử đều nhét vào trong vương cung biến thành thái tử không thể không nói lý viên cùng hoàng hết i hai người có thể chiêu này đủ để ghi chép sử sách ngồi đ ấ y bạch thanh xe ngựa ngồi đ ấ y nệm êm dựa vào lưng gối triệu thất ta cảm thấy còn kém trong ngực ôm một cái bạch thanh hơi hít mắt lại chạy không đại não hơi liều tức thân thể một cái hùng hồn hai cố cực đạo chân khí du tẩu toàn thân nhất thời tinh thần tỏa sáng đôi mắt tựa hồ nổi lên hai cỗ ánh sáng chỉ là so sánh m ị mờ ước chừng qua một thời gian uống cạn trung trà đợi đến xe ngựa chậm rãi dừng lại triệu thất tà mới chậm rãi ngừng vận chuyển nội công trong mắt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất cái kia cỗ tà mị khí chất cũng là chậm rãi thu liễm đối với đạo tâm ma trùng đại pháp thể n ộ càng sâu càng cảm thấy công pháp này quỷ dị cùng huyền liền rượu từ xưa đến nay có thể ma đạo song tu công pháp cũng không nhiều thú chi là loại này lấy đạo tâm sinh ma trùng công pháp đã thoát ly phàm nhân võ học tầm thứ đại nhân đã đến sa phu ở bên ngoài cung kính nói ra triệu thất tà thu liễm tâm tư kéo ra màn xe nhẹ nhàng một nhảy xuống ngựa phất tay để xa phu trở về chính là nhìn về phía hàm dương thành lớn nhất đại từ lâu trong mắt v ẻ đăm chiêu l ó e lên một cái rồi biến mất lần này lý viên ước h ắ n địa phương cũng không phải là sương bình quân thiên h ư ơ n g lâu cái này bên trong lộ ra ý tứ liền đã rất ý vị sâu xa có thể nhìn ra được lý viên cùng sương bình quân tiếp xúc tựa hồ đồng thời không có đạt được mình muốn kết quả không phải vậy lý viên cũng không đến mức vội vã như vậy gấp rút hẹn mình gặp mặt có ý tứ triệu tất tà cười cười chính là nhanh chân đi tới hắn ngược lại muốn nhìn xem lý viên có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu thực triệu tất tà càng muốn biết sương bình quân biết mình cùng lý viên lại gặp mặt trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào làm cảm tưởng gì giờ phút này an vị tại tiểu lâu này nhã gian bên trong sương bình quân sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng không có không một tia trước tia gió mát thoải mái ánh mắt âm chầm nhìn lấy trên bàn một l y bốc hơi nóng chén trà lại không có d ơ lên uống ý nghĩ hiển nhiên hiện tại đối uống trà không có hứng thú gì đổi lại bất luận kẻ nào ngồi tại hắn trên vị trí này nhìn lấy triệu thất tà cùng lý viên gặp mặt tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào mấu chốt nhất là lần này mời vẫn là lý viên phát ra theo cửa phòng thay đổi mở ra một người đàn ông tuổi trung niên đi tới chính là nông gia hiệp khôi đền i quang ánh mắt bình ổn có lực nhìn qua cực kỳ phong phóng nhìn lấy nỗi lòng có chút không yên sương bình quân đền i quang nhẹ giọng nói ra đã an bài tốt chỉ là nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ gần nhất trong khoảng thời gian này triệu thất tà xác thực đem sương bình quân n á o có chút thảm a n nhiều lần thì n g ầ m lý viên không biết tốt xấu vậy mà không nghe k h u y ê n bảo sương bình quân nghe vậy thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ nói ra hắn đã, đã cảnh cáo lý viên như không cần thiết không muốn cùng triệu thất tà có tiếp xúc mặc dù là so sánh nhận hàm cảnh cáo nhưng lý viên loại này nhận tinh ha có thể n h e không hiểu nhưng hiển nhiên lý viên căn bản liền không có đem xương bình quân lời nói coi là chuyện đáng kể lý viên này người d ã tâm cực lớn không nghe ngài lời nói cũng thuộc về bình thường điền quang cũng không làm sao ngoài ý muốn nhẹ giọng nói ra xương bình quân lắc đầu có chút bất đắc dĩ nếu là người khác cũng là tôi h lý viên việc quan hệ sở quốc t h ú n g chi còn ngồi ở vị trí cao có trời mới biết triệu tất h t ả có thể hay không sử dụng lý viên cho sở quốc đến một cái hung á c đây mới là xương bình quân lớn nhất lo lắng xương bình quân thở dài mờ hơi chậm rãi nói ra hắn gần nhất nỗi lòng có chút không yên mấu chốt nhất cũng là bởi vì cái này quân thượng ngài đã chờ đợi nhiều năm như vậy cần gì phải nóng lòng cái này nhất thời cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại tiên có một số việc gấp cũng vô dụng điền quang ngữ khí hơi nặng nề mấy phần chậm rãi nhắc nhở sương bình quân gật gật đầu không nói nữa có một số việc mọi người đều biết thật là muốn đối mặt lại có bao nhiêu người có thể bảo trì tâm tình bình tĩnh không động dung chút nào húng chi là làm nửa đời người cháu trai sương bình quân tựa như một cái hết ngồi đ á y giếng sẽ phải b ò ra ngoài cửa động kết quả cửa động vị trí một cái không có đạo đức ra hỏa một chân lại đưa nó đạp trở về nửa đời người nỗ lực đem muốn hóa thành hư không tư vị này triệu thất tà hiển nhiên không biết mình thân ái lao ca ngay tại trong từ lâu còn một mực chú ý đến chính mình giờ phút này triệu thất tà chính mặt mày hớn hở đối với lý viên giang hai cánh tay cười nói lý huynh ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi mấy ngày nay liền sẽ về nước đây để cho ta hồi trên đường đi căm hận à hận không thể viết sách giữ lại ngươi mấy ngày không ngờ tới lý huynh ăn ý như vậy thật vì tại hạ ở thêm mấy ngày cảm động không nói hôm nay nhất định phải nhiều u ố n g vài chén lý viên tâm ý cười tràn đầy đi qua cùng triệu thất tà ôm cùng một chỗ thân thiết nói hầu ra làm ta là huynh đệ muốn đi tự nhiên đến cùng hầu ra bãi biệt hai cái từng người mang ý xấu riêng ra hỏa cứ như vậy ý cười tràn đầy tay nắm đi hướng tốt nhất phòng chương tám mươi sáu ngu xuẩn thông minh ngồi xuống thịt rượu dân đủ triệu thất ta cùng lý viên lẫn nhau mời rượu thân thiết lẫn nhau thăm hỏi một phen bầu không khí dần vào cảnh đẹp nụ cười tựa hồ cũng tự nhiên rất nhiều nếu là có người ngoài ở tại đoan trường hội thật sự cho rằng hai người là cái gì nhiều năm không thấy khá bạn h ả o huynh đệ có thể thấy được hai người diễn kỹ chi tinh xảo quả nhiên có thể ở trong quan trường la lột không có một cái nào diễn kỹ kém triệu thất ta lại uống một chất ỉu ý cười không giảm mảy may nhưng trong lòng thì nhịn không được cảm khái một tiếng Cái này lý viên d i ễ một chén i là rượu vào trong bụng tự hồ mượn g tự tình rất hiếu kỳ nhìn lấy triệu tất h tà do hỏi biểu lộ có chút tự nhiên tự hồ thật chỉ là hiếu kỳ một dạng cũng không phải cái đại sự gì đoạn thời gian trước thượng tướng quân mông ngao bệnh nặng ta đi một chuyến hàm cơ quan triệu tất h tà cười cười không suy nghĩ chính là nói ra sau khi nói xong lập tức có chút ảo nào vô ô vô miệng nghiêm mặt hơi có vẻ ngưng trọng nhìn lấy lý viên trầm giọng nói ra lý m i n h chuyện này ngươi có thể ngàn vạn chớ nói ra ngoài chuyện rất quan trọng thượng tướng quân mông ngao bệnh nặng lý viên nghe vậy nhất thời s ứ n g sở h ắ n thực cũng không ôm hy vọng nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ đến triệu tất h tà vậy mà nói ra trọng đại như vậy tin tức một nước thượng tướng quân bệnh nặng cái này dẫn phát đến tiếp sau sự tình hiển nhiên sẽ không nhỏ đi nơi nào vốn cho rằng triệu thất t à là một cái vả miệng rất nghiêm n g ư ờ i nhưng không nghĩ tới triệu thất t à vậy mà lại nói l ỡ miệng nhìn lấy triệu thất t à cái k i a m ộ t mặt ảo nao bộ dáng trong lòng nhịn không được vui vẻ vẹn vẹn tin tức này hôm nay mời triệu thất t à đến liền không có thua thiệt lý huynh việc này tuyệt đối không nên c h u y ể n đi hiện tại biết việc này người cũng bất quá một tay số lượng triệu thất t à sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy lý viên nhắc nhở triệu huynh yên tâm ta vẫn là biết nặng nhẹ lý viên nghe vậy vội vàng đáp triệu huynh đệ có thể cùng ta trò chuyện những thứ này cái tia chính là làm ta là huynh đệ ta ha có thể không phân rõ n ặ n nhẹ uống rượu hỏng về ca triệu thất t à lắc đầu vẻ áo nào không giảm triệu thất t à càng là như thế lý viên cũng là càng phát ra chắc chắn triệu thất t à không có hoảng lừa g ạ t mình đôi mắt đi l ê n h quanh hỏi cái kia không biết bây giờ mông lão tướng quân bệnh tình như thế nào đã ổn định trong thời gian ngắn không có việc gì triệu thất t à lắc đầu do dự một chút vẫn là chậm rãi nói ra tựa hồ cảm thấy việc này nói ra mức này nói hay không đã không có gì quan trọng vậy liên tốt triệu hinh cũng có thể yên tâm không phải lý viên nghe vậy cười cười nói ra chỉ bất qua trong lòng lại là đem việc này g i nhớ mông n a o loại kia số tuổi bệnh nặng một lần lại còn có thể chống bao lâu lại thêm danh o chính lễ đội mũ sắp đến những chuyện này có khả năng gây nên đến tiếp sau cũng là rất nhiều thì nhìn chính mình như thế nào thao tác triệu thất t à nhìn lấy lý viên cái kia hơi hơi lấp loài ánh mắt tự nhiên biết lý viên g i a hỏa này bắt đầu có ý đồ xấu đáng tiếc là mông ngao lần này nói ít còn có thể chống đỡ hai ba năm lý viên ý nghĩ đã định trước thất bại mông ngao không chết lý viên lại nhiều tính kế lại có thể thế nào cũng không biết lý viên có thể hay không đem chuyện này nói cho sương bình quân sương bình quân như là biết chuyện này hẳn là sẽ tranh thủ một phen đi triệu thất tà không khỏi do dự một chút muốn hay không thông qua lý viên nhắc nhở trường bình một chút khoảng cách triệu thất tà nhã gian mấy cái cái gian phòng bên trong nhát các s ư ơ n g bình quân cũng là được đến điển quang báo cáo tới tin tức nhất thời đôi mắt hơi hơi sáng lên nhịn không được đứng dậy đi động lên đến thượng tướng quân mông nao bệnh nặng đây chẳng phải là nói thượng tướng quân chi vị sắp treo lơ lửng giữa trời tại trong quân đội s ư ơ n g bình quân có thể không phải là không có người thượng tướng quân vị trí tuy nhiên mạnh không đến nhưng vị trí hắn lại không phải là không thể cướp đoạt một phen cái này niềm vui ngoài ý muốn đến quá mức đột nhiên bất quá kinh hỉ về sau xương bình quân thì không khỏi cảnh giác một chút nhìn lấy điện quang nói ra lấy triệu thất tà b ắ t k ẻ này tính cách hắn hội đem việc này nói ra lớn như vậy sự t ì n h sương bình quân có thể chưa phát giác đến triệu thất tà sẽ như thế mất trí làm lấy s ở q u ố c người mặt nói ra cái này không phải do sương bình quân không nghi ngờ mông ngao tuy nhiên bệnh nặng nhưng đã ổn định thuộc hạ cảm thấy triệu thất tà là muốn thông qua chuyện này tranh thủ lý viên tín nhiệm đến mức mông ngao bệnh nặng chuyện này cũng kéo không quá lâu sớm muộn đều sẽ để người khác biết nói cùng không nói cũng không trọng yếu trọng yếu là biết sớm muộn vấn đề điện quang trầm mặt một hồi chậm rãi nói ra lời ấy không sai nhưng là sớm biết cùng một biết trên lệnh quá lớn vạn vạn không nghĩ đến kẻ này lại là đi hàm cấp quan cho mông ngao chữa bệnh tần h vương đối với hắn quá mức tín nhiệm sương bình quân nhịn không được nắm nắm quyền đầu trầm giọng nói ra mông ngao bệnh nặng doanh chính lại phái triệu thất t a đi qua ý tứ này không cần nói cũng biết để sương bình quân tâm tình càng thêm nặng nề mấy phần quân thượng nên cân nhắc cái này chuyện này dẫn phát đến tiếp sau như thế nào nhúng tay việc này là quan trọng đây là một cơ hội điền quang nhìn lấy sương bình quân chậm rãi nói ra sương bình quân gật gật đầu híp hít mắt chậm rãi nói ra ta biết cơ hội lần này khó được phiền vô kỳ vị trí cũng nên động một chút điền quang nghe vậy ánh mắt sáng lên nghĩ đến phiền vô kỳ người này s á t thực bất p h ả m hy vọng đối phương lần này có thể đem nắm cơ hội tốt m ô n g ngao một khi theo thượng tướng quân giới vị trí đến liên lụy tập đoàn lợi ích thì lớn đến thời điểm chống chỗ xuống tới vị trí cũng hội rất nhiều lúc này thời điểm có thể chiếm cứ chủ động chỗ tốt quá nhiều triệu thất tạ vậy mà đem chuyện này nói ra nhìn đến hắn toan tính cực lớn s ư ơ n g bình quân chậm rãi thở ra một hơi chậm giọng nói ra điền quang gật gật đầu chậm rãi nói ra lý viên cần phải không có ngu như vậy có lúc người thông minh lại so với ngu xuẩn người càng ngu xuẩn bởi vì bọn hắn tổng hội cảm thấy mình so với đối phương thông minh lý viên người này chính là như thế hắn không phải triệu thất tà đối thủ lần này không thiếu được phải bị thua thiệt s ư ơ n g bình quân lắc đầu trong mắt ánh sáng lạnh leo nói lên trầm giọng nói ra điền quang cao mày một cái không nói gì c h ư ơ người 87, sát âm. n g thông minh luôn cảm giác mình là người thông minh người khác đều là đần độn s ư ơ n g bình quân như thế lý viên tựa hồ cũng là như thế chỉ có triệu thất tà một mực rất khiêm tốn cảm thấy mình cũng không thông minh hắn vẫn luôn là một cái người thành thật cùng người khác kết giao bằng hưu xưa nay không chơi tâm cơ lấy tâm giao trì không biết sao đối phương có hại hắn trì tâm hắn chỉ có phấn khởi phản kháng người với người tín nhiệm cũng là yếu đ ớt như vậy cho nên triệu thất tà nói m ô n g ngao sự tình tuyệt đối không có tính kế lý viên ý tứ hắn chỉ là luận sự nói một chút thôi đến mức lý viên suy nghĩ nhiều vậy liền không có quan hệ gì với triệu thất tà ngươi cũng không thể ngăn cản người khác suy nghĩ nhiều đi lý viên hiển nhiên muốn so triệu thất tà cho rằng còn nhiều hơn đề tài đã theo nông ngao trên thân chuyển rời đến triệu thất tà phải chăng nhận thức trong quân lao đại vấn đề phía trên theo lý viên một cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thở c h ỉ ít đối triệu tất h t ả những thứ này người mà nói trong quân lớn nhất treo lão đại sắp thoái vị cái kia mang ý nghĩa một món lớn theo hắn ăn cơ người đến làm cho vị vì vị tiếp theo trong quân lao đại ngồi phía trên mà thoái vị nhận biết một số người đây bất quá tiếp xúc không phải rất nhiều ta là q u a n văn không phải võ tướng cùng những quân nhân kia tiếp xúc không thích hợp quá nhiều cái này sẽ khiến đại vương kiên kỵ cùng phản cảm điểm này lý huynh cần phải t h ạ o a triệu thất tá lắc đầu khiêm tốn nói ra hắn xác thực nhận biết người không nhiều cũng là vương tiễn một nhà cùng mông ngao nhất đại nhà còn lại tướng lãnh tiếp xúc thì không nhiều nói cũng thế lý viên gật gật đầu cười lấy đáp bất quá trong lòng lại là xem thường thậm chí cảm thấy đến triệu thất tà có chút ù u bội tốt như vậy máy lại không biết nắm chắc đợi đến ngày sau triệu thất tà liền sẽ rõ ràng cùng trong quân người kết minh c h ỗ t ố t có thể những lời này lý viên hiển nhiên sẽ không nói ra hắn cùng triệu thất tà lại không q u a n thắt lý minh đánh tính toán cái gì thời điểm về nước triệu thất tà nói sang chuyện khác nói nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n trong vòng ba ngày hẳn là sẽ trở về sở quốc lần này từ biệt lần sau gặp lại lại không biết là cái gì thời điểm lý viên thổn thức nhìn lấy triệu thất tà chậm rãi nói ra đại vương lễ đội mũ lý huynh có thể tới xem lễ không phải triệu thất tả lắc đầu nói ra tần vương lễ đội mũ hẳn là sẽ không là ta tới húng chi trong nước sự t ì n h cũng là rất nhiều đại vương thân thể cũng không phải là quá tốt cần ta ở một bên hầu hạ không nên thời gian dài bên ngoài lý viên thanh â m hơi hơi đ ẹ thấp chậm rãi nói ra hắn do dự một chút vẫn là quyết định đem chuyện này nói ra rốt cuộc loại chuyện này lấy tần quốc thám tử chắc hẳn cũng biết nói cùng không nói thực không sai biệt lắm nhưng lý viên đem nói ra chủ yếu mục đích vẫn là nhìn triệu thất tả ý nghĩ、lý、viên hiện tại cần gấp minh hữu nguyên bản khác ý nghĩ là sương bình quân có thể xương bình quân thân phận cuối cùng để lý viên có chút cố kỵ nhưng triệu thất tà thì không giống nhau như là triệu thất tà nguyện ý hợp tác với hắn vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn sở vương thân thể ta cũng có chỗ nghe thấy triệu thất tà nghe vậy lắc đầu cảm khái một câu chỉ là ánh mắt lại hơi hơi nửa hít mắt tựa hồ có chút men say tương lai nói không chừng có một số việc còn cần triệu h i n h giúp đỡ hy vọng đến thời điểm triệu h i n h không muốn từ chối mới tốt lý, viên vẫn chưa nói rõ, đạt một chút. lý huynh lời này nói người ta huynh đệ người sự tỉnh không phải liền là ta sự tỉnh về sau phàm là có việc cứ tới phong thư ta tất nhiên tương trợ triệu thất tà nghe vậy vô ngực một cái đắp trong lòng cũng là không khỏi cảm thán một câu rốt cục mắc câu không dễ dàng a cái này mấy trận tựu i không có phí công uống cuối cùng đem ra hỏa này uống móc câu có lý viên câu nói này tương lai rất nhiều chuyện thì thuận tiện ra tay đến đến đ ầ y chén này uống cạn lý viên nghe vậy cười to nói uống cạn triệu thất tà cười nói đ ụ n g uống rượu dưới tuất không thoải mái đáng tiếc cái này bên trong hư giả thành phần chỉ có lẫn nhau rõ ràng một bên khác phòng ốc bên trong bầu không khí lại có vẻ một trận ngưng trọng áp lực quân m tư k h ô g thượng u ầ n s nên sớm đi nhắc nhở xuân thần quân cẩn thận là hơn lý viên kẻ này lòng lang dạ thú như là sở vương có cái gì bất ngờ hậu quả khó liệu điền quang gật gật đầu trầm giọng nói ra cũng chỉ có thể như thế chờ lát nữa ta thì thư tín một phòng hy vọng xuân thần quân không nên khinh thường xương bình quân gật gật đầu chậm rãi nói ra tuy nhiên đã sớm suy đoán nói lý viên giá tâm rất lớn nhưng vạn vạn không nghĩ đến đối phương tâm đã lớn đến loại trình độ này thậm chí ngay cả sở vương tâm tư đều động phía trên sở vương hiện tại cũng không thể chết chi ít trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể chết không phải vậy sở q u ố c vốn là đã sụp đổ cục diện hội càng thêm học bếp sở cốp địa bàn có thể sưng bày nước lớn nhất nhân khẩu cũng là nhiều đáng tiếc quý tộc quá nhiều lẫn nhau ở giữa cũng không đoàn kết không phải vậy đối mặt tần quốc cũng sẽ không vô lễ như thế từng cái chỉ vì chính mình lợi ích tranh đấu bên trong hao t ổ n có thể sưng ơ b ả y nước số một làm n g ư ờ i tuyệt vọng đây cũng là sương bình quân một mực chưa có trở về quốc một trong những nguyên nhân bởi vì sương bình quân biết coi như mình về nước cũng cải biến không sợ quốc bây giờ cục diện điền quang gật gật đầu lần này ngay lén đại bộ phận sự tình cùng hắn suy đoán không kém nhiều duy nhất để hắn có chút không hiểu rõ là triệu thất tà đến tột u cùng muốn làm cái gì chẳng lẽ thật chính là vì cùng lý viên uống cái t i ể u thuận tiện liên lạc một chút tình cảm nhìn không thấu hôm nay triệu thất tà bên người chưa từng có tùy tùng đi theo s ư ơ n g bình quân do dự một chút nhìn lấy đ i ề n quang chậm rãi nói ra hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được đối t r i ệ u tất h t ả động sát tâm ta minh bạch thử một chút đ i ề n quang nghe vậy c h â m mặc một hồi chậm rãi nói ra mặc dù hắn hiện tại đối t r i ệ u tất h t ả sát tâm không lớn có thể s ư ơ n g bình quân đã đối t r i ệ u tất h t ả kiên kỵ nói loại trình độ này không giết không được s ư ơ n g bình quân đối với đ i ề n quang vẫn là vô cùng là tín nhiệm vẫn chưa nhắc lại cái gì hắn tin tưởng đ i ề n quang có thể đem việc này làm tốt dù là giết không chịu tất cả nhưng toàn thân mà lui tuyệt đối không có vấn đề rõ ràng sáng ánh đèn xua tan lấy màn đêm sáng t r ư n g ánh đèn đèn cửa trước chiếu giống như ban ngày l ù i tới khách vô số người bên trong không thiếu hụt phú thương quý nhà con cháu mà triệu thất tả cũng ở bên trong giờ phút này tựa hồ ở vào say c h u y ê n trắng trạng thái bị lý viên người h ồ i phục lên xe ngựa triệu hinh thuận buồn xuôi gió ngày khác lại tụ họp lý viên v ấ t v h ấ t tay áo dài khẽ vớt cửa tay áo hai tay đặt ở tại sau lưng rất có vài phần quý tộc khí độ mục đích mang không muốn nhìn lấy triệu thất tả nói ra ngày khác lại tụ họp ngày khác lại tụ họp triệu thất tả khoác k h o tay chính là trực tiếp dựa vào trong xe ngựa nhắm mắt lại tự ngủ mất cần phải đem hầu ra an toàn đưa về lý viên đối với sa phu trầm giọng phân phó nói đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa mới quay người hồi tự lầu gần nhất một đoạn thời gian hắn đều cư ngụ ở nơi này chỗ một mặt là nơi này so sánh thoải mái dễ chịu một mặt khác là thuận tiện hắn chiêu đ á i tần quốc những cái kia dòng roi quý tộc lấy thân phận của hắn đương nhiên sẽ không thiếu tiền đến bọn họ tình trạng này tiền bất quá chỉ là một con số xe ngựa vừa đi ra đi không bao xa triệu tất t à chính là mở to mắt ánh mắt sáng ngời nơi nào còn có vẻ say hôm nay tuy nhiên không có thỏa đàm cái gì nhưng lý viên y tứ triệu thất tả lại là minh bạch sở vương thân thể lại không thoải mái cái gì thời điểm băng hà đều nói không chắc lý viên đối cái này rất có ý tưởng nhưng lấy lý viên thân phận hôm nay địa vị tại sở quốc không nói mặt trên còn có một cái xuân thần quân liền xem như hắn quý tộc thế gia cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn ngồi ở trên hắn hiện tại cần gấp minh hữu hôm nay biểu đạt chính là ý tứ này đến mức phải trăng kết minh phải xem sở vương có thể chống đỡ tới khi nào lý viên tuy nhiên có dạ tâm nhưng không có lớn đến thí quân cấp độ vấn đề này lã bất vi cần phải có hứng thú triệu thất tả mỏ sơ cảm nói thầm một tiếng gần nhất hắn sự tình cũng không biết quan đạo sửa đường đã tiến vào quỹ đạo trang giấy môi ăn bán đi số lượng cũng đang dần dần tăng nhiều bảy nước thương hội sổ sách tiền cũng đang không ngừng tăng nhiều cái kia chỗ học cung viện cũng có thể bước nhanh so sánh với mấy đầu quan đạo cái này chỗ học cung mới là triệu tất h tả nên chú trọng chiến quốc thời kỳ cái gì đồ vật đắt nhất tự nhiên là tri thức có thể nói xã hội phong kiến tri thức lũng đoạn trực tiếp chặt đứt chín mươi người tương lai đường thẳng đến dân quốc mới có thay đổi cái này chỗ học cung xây xong cái kia triệu tất tả cũng là đời thứ nhất hiệu trưởng hiệu trưởng a suy nghĩ một chút vẫn là rất có ý tứ t r i ệ u thất tà hai tay chống lấy sau gáy khỏe miệng hơi nhấc lên nhịn không được tự mình buồn đ ị n h không nghĩ tới l ấ y trải qua chính mình cũng nhanh lăn lộn thành hiệu trường bất quá nghĩ đến k i ế p trước chính mình trường học những hiệu trường kia chính mình thực có vẻ như cũng không so với bọn hắn kém đi nơi nào ngay tại triệu thất tà suy nghĩ tương lai cuộc sống tốt đẹp thời điểm đường đi một chỗ trên nóc nhà một bóng người đứng ở phía trên dưới ánh trăng một thanh trường kiếm chậm rãi xuất hiếu đồng thời một cố cực mạnh nội lực tuân ra phương thiên địa này chi lực tựa hồ cũng theo cái này cố cường đại khí thế mà quần quận bành trướng h ư ớ n về thanh trường kiếm này bao phụ mà đến màu xanh thăm thẳm kiếm khí phun ra n u ố t vào hiện ra một loại cực kỳ bông thả t ư thái giống như như gió lốc la lột giờ khắc này trong xe ngựa triệu thất tà cũng là cảm giác được cố này đột nhiên bạo phát đi ra cường đại khí thế mà đối phương tốc độ càng nhanh khí thế bạo phát trong nháy mắt chính là không thêm thu liễm bành trướng nội lực tràn vào trường kiếm bên trong cả người p h á không mà ra bốn phía thiên địa chi lực trong nháy mắt đối với triệu thất tà chỗ xe ngựa bao phủ tới tt thất ngựa trước hết ngựa mặt lên trời huyết d i tựa hồ phát giác được nguy cơ còn không đợi điều động xe ngựa người hầu kịp phản ứng một đạo hơn mười triệu ý kiếm khí màu xanh lam chính là đánh tới trong n g á y mắt chém qua n g ự a mặt lên trời h í t dài thất ngựa đối với xe ngựa q a n h tới、Xoạt. một cái tay theo trong xe ngựa d ò ra bắt lấy người hầu bà vai đem q u ă n g bay ra đi Vâng. theo sát về sau bành trướng kiếm khí chính là đánh vào trong xe ngựa cái t i a xa hoa xe ngựa trực tiếp bị một đạo kiếm khí tách rời mở ra tứ phân ngũ liệt tán loạn mở ra kiếm khí xoắn nát xe ngựa còn không bỏ qua tại chỗ nổ bể ra tới vô số đạo nhỏ bé kiếm khí hóa thành như phong bạo khuyết tán ra tới phốc phốc cầm đầu thất ngựa càng là chỉnh tề vỡ ra đến biến thành hai nửa trở xuống tý tách sền sệt lập tức máu rơi xuống đất h ế theo t đến quá mức đột điều tiếp nhiên, trước mắt một màn này càng là trực tiếp làm cho điều khiển quá mức mắt một làm trước trực cho là x ngựa người hầu đều nhìn ốc, bản năng đứng hầu h đều ốc, dậy, n g hốt chạy b ừ a chạy căn không Theo quay trốn lên, căn bản không dám quay đầu. Theo xa phu chạy xa một bóng người mới chậm rãi đi tới trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào lấy uy kiếm khí màu xanh lam cả người người khí thế cực kỳ bung thả nói hắn là sát thủ chẳng bằng nói hắn là một vị chiến trường tướng lãnh n g ư ờ i không phải sát thủ cùng lúc đó một bóng người cũng là từ phá nát trên xe ngựa chậm rãi đứng dậy một bên đánh lấy trên bả vai mình cho bụi một bên ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy người tới tựa hồ đối với người tới ám sát không có một chút xíu phẫn nộ thậm chí còn có rảnh rỗi trò chuyện hai câu bởi vì kẻ tài cao gan cũng lớn lấy triệu tất h tài trong ngoài võ công đều bước vào không phải người cảnh giới thực lực nói thật hắn thực lực này ở cái thế giới này được cho thiên hoa bản trừ dùng thiên quân vạn mã đẻ chết bên ngoài một hai tên thích khách giết thế nào hắn hắn hiện tại thản độ chính hắn đều không rõ ràng có nhiều thịt đã không có không nguy hiểm tính mạng tự nhiên cũng là chưa nói tới sinh khí thậm chí còn có mấy phần chơi đùa tâm tư đánh giá đối phương muốn nhìn một chút đối phương đến tội cùng là ai sau lưng đến tội cùng là ai ủy nhiệm vậy mà muốn ám sát hắn giải quyết vấn đề muốn theo ngọn nguồn xuất phát một hai cái thích khách g i ế t có ý gì muốn g i ế t cũng phải nhìn chằm chằm đối phương người sau lưng g i ế t mới có ý tứ không phải lúc này mới có thể một lần bất vả suốt đời nhàn nhã ông người tới cũng không nói lời nào ý tứ nhìn lấy lông tóc không thương đi tới triệu thất t à chầm mặc một lát t r ư ờ n g kiếm trong tay phun ra nuốt vào kiếm khí càng thêm cuồng bạo mấy phần uy kiếm khí màu xanh l a m càng thâm t h ú y hơn bước ra một bước cả người giống như huyễn ảnh đồng dạng đối với triệu thất t à đánh tới kiếm khí màu lam đậm trong nháy mắt chém ra đồng thời quấn tới còn có phương diện này thiên địa lực lượng áp chế khí thế khủng bố lôi đình và quân Hiện nhiên người triệu ớ i thiên nhân hợp nhất chi chiêu thiên chi tiếc, đối đối cũng cảnh cao thủ, một một thức chứa Chỉ có tên nhân nhất ẩn phương lần này như nhầm tượng. là một một một tìm ám thủ, sát t hợp huy. địa đều vẻ thất tà nhìn đối phương đánh tới cũng không lo lắng thậm chí còn có tâm tình đánh giá một câu kiếm khách quả nhiên đều là trời sinh thích khách triệu thất tà thực cũng là một cái kiếm khách k i ế m tu thương kỹ không biết sao trường thường không thích hợp dùng để đối địch trong tay đồng thời không trường kiếm thân là kiếm khách hắn không có cái thói quen kiêm mang kiếm trên đời này đoán chừng cũng chỉ hắn cái này kỳ hoa có thể làm được đổi lại trước kia có lẽ chỉ có thể dựa vào thân thể ngày k h á n g nhưng bây giờ thiếu không cần tay phải hai ngón khép lại thể nội hai cỗ cực đạo chân khí quấn quanh lấy tuân ô n ra chân khí màu tím đen hôn tạm màu hỗn độn chân khí hai luồng chân khí giao dung hóa thành một đạo khoảng ba thước màu tím n h ạ t khí nhận từ đầu ngón tay phun ra nuốt vào mà ra còn như thực chất đồng dạng ngưng luyện ông trong lòng bàn tay xoay chuyển ba thước khí nhận lăng không đối địch hai cỗ kiếm khí trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau giữa không trung chấn động khí lãng lăn lộn bao phủ mở ra dưới ánh trăng triệu thất tả cũng là thấy rõ ràng đến người hình dáng Thu trung mặt, mắt phút theo hốt nhân khuôn mặt, ánh phần hoàng kinh cùng cùng ngạc. niên này mang giờ vài phần hoảng hốt cùng kinh ngạc. đối phương khuôn mặt rất lạ l ắ m không biết thân xác có chấn động tuyệt đối không phải một cái thuần thục sát thủ bởi vì sát thủ triệu tất h tả gặp quá rất nhiều la vóng bên trong một món lớn không có cảm tình g i ế t không bày tay kẻ trước mắt này lại có cảm tình ba động không phải một cái q u o n tay mấu chốt nhất đối phương không khỏi quá mức không k i ê n g nệ gì cả tới giết hắn cái này tần quốc võ an hầu vậy mà không che lấp khuôn mặt liền y phục đều không đổi một cái dường như căn bản không lo lắng đối phương hội nhận ra mình thân phận cùng lai lịch phần tự tin này thì không hợp thói thường bản hầu gia không có rảnh chơi với ngươi là chính ngươi thúc thủ chịu chói vẫn là để bản hầu gia đưa ngươi đánh ngã theo công lực vận chuyển triệu thất tà ánh mắt cũng là hiện ra âm dương dị sắc khí chất c ũ n g biến hóa phối thêm giờ phút này lời nói một c ỗ tà mỹ điên cuồng khí chất hiện hiện khiến người ta vừa nhìn thì không giống người tốt đáng tiếc triệu thất tà chính mình không rõ ràng âm dương ra tụ khí thành lưới đ a o không nghĩ tới đại tần võ an hầu lại là âm dương gia đệ tử đ i ề n quang nhìn lấy khí chất đại biến triệu thất tà cùng với cái tia cỗ tà dị cùng cực chân khí thân sắc cũng là lần nữa biến hóa một chút nhị không được hoảng sợ nói điểm này điện quang là thật không nghĩ tới. thiên hạ này ai có thể nghĩ đến đường đường đại tần võ an hầu lại là âm dương gia đệ tử mà lại âm dương gia tụ khí thành lưỡi đao vậy mà tu luyện tới loại này cấp độ tu khí thành lưỡi đao triệu thất tà trong lòng cổ quái nhịn không được quét mắt một vòng chính mình đầu ngón tay màu tím nhạc khí nhận cái này hoàn toàn là hắn sử dụng chính mình rồi rào chân khí vận dụng lục mạch thần kiếm pháp môn ngưng tụ ra nhưng chưa từng nghĩ đối phương như thế hiểu lầm còn hiểu lầm chính mình là âm dương gia đệ tử thật có ý tứ ngươi rất thú vị làm gì được ta không tâm tình cùng ngươi nói chuyện thím riêng là đại b ổ tối triệu thất tà lắc đầu. đánh giá một câu ngay sau đó thể nội chân khí đều bộc phát ra cái kia có thể so với đã từng mấy lần bành trướng nội lực đều tuân ra hóa thành trong tay khí nhận nguyên bản ba thước khí nhận qua trong dây lát hóa thành mười hai thước rồi rào màu tím đen khí nhận trong nháy mắt uy lực tăng gấp bội mấy lần trực tiếp vỡ nát đ i ể n quang ngưng tụ ý kiếm khí màu xanh lam cái kia hoàn toàn cũng là chất lượng và số lượng áp chế keng đạo này rồi rào kiếm khí trong nháy mắt chém xuống đánh vào đ i ể n quang trường kiếm phía trên một đạo kim thiết thanh âm vang vọng khủng bố lực đạo trực tiếp đem điền quang đện bay ra ngoài đồng thời cũng đập nát bộ ngực hắn vọt tới hạt trâu nương theo lấy mấy cái hạt trâu điền quang căn bản không dám tiếp tục ở lâu cố nén ngực ngụm máu tươi dâng lên m ũ i chân điểm đất cả người phi nhanh hướng về nơi xa chạy thục mạng cái này chạy triệu thất tà nhìn lấy chính mình còn không có tận hứng liền chạy rơi điền quang nữ môi à cũng lười đuổi theo trong tay khí nhận chậm rãi tán đi chân khí thu liễm tuy nhiên có thể đ u ổ i kịp nhưng không cần thiết đại buổi tối truy giết một người nam nhân quá mất mặt hung chi bởi vì hắn đã nhận ra thân phận đối phương nông ra người mà lại trên thân còn mang theo chín hạt trâu đây chỉ có nông ra một người có cái này đãi ngộ cái t i ế chính là nông gia hiệp khôi điền quang nghĩ đến điền quan g cùng s ư ơ n g bình quân cơ tỉnh triệu thất tà dương lên một chút mi đầu không lưng nhặt lên một hạt trâu khẽ cười một tiếng đây là không nhìn được liên loại này hạ lưu ám sát thủ đoạn đều dùng tới a c ư ờ i l ấ y lắc đầu mang theo vài phần kinh thường theo triệu thất tà ám sát loại thủ đoạn này ở quan trường trò chơi có lợi là cực kỳ thấp kém thủ đoạn ám sát tuy nhiên cực kỳ hữu hiệu ngắn gọn có thể ngươi một khi dùng tới ám sát cái kia q u ý củ liền bị phá như tất cả giữa quan viên đều dùng loại này hạ lưu thủ đoạn quan trường này còn tính là quan trường sao đương nhiên cái này cũng biến tướng nói rõ một vấn đề cái tiêu chính là x ư ơ n g bình quân lấy chính mình không có cách chỉ có thể thông qua loại này hạ lưu phương pháp trừ rơi chính mình đáng tiếc điên quang thực lực không đủ nông ra triệu thất tà đánh đánh trong tay hạt trâu ánh mắt lấp lóe hắn cùng nông ra thật đúng là có duyên phận à, xem ngày sau sau đến t h ầ n cận hơn một chút tại chỗ các loại thời gian đ ố t hết một nén hương một đội kỵ binh mới khoan thai tới chậm đồng thời cùng lúc đến còn có lý viên nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại triệu thất tà lý viên mới thật sâu bông lỏng một hơi cả người đều là có chút như nhuộn ra như là triệu thất tà thật ra chuyện hắn cũng không cần rời đi hàm dương thành rốt cuộc tối nay là hắn mở tiệc chiêu đ á i triệu thất t à mà triệu thất t à trở về trên đường ra chuyện t â n quốc sẽ như thế nào tức giận không cần nghĩ triệu hinh người hủ chết ta lý viên thật sâu hít hai cái nhìn từ trên xuống dưới triệu thất t à so đối với mình lão mụ đều cẩn thận cuối cùng xác định triệu thất t à không có chuyện gì mới chậm dai nói ra không ngại bên cạnh ta có hộ vệ chỉ là mấy cái thích khách không đáng để lo triệu thất t à lúc lắc cười nói có thể từng bắt đến thích khách lý viên nghe vậy cũng là gật gật đầu cái này rất bình thường đồng thời có chút hiếu kỳ hỏi người nào là gan lớn như vậy dám ở mạn dương thành đ u ố t láo hổ trồng dâu không muốn sống chạy bất quá đã đoán được thân phận đối phương mặc dù là một triệu làm quan cuối cùng có lợi ích liên quan lý m i n h ngươi lần này cũng thuộc về hai bay vạ gió e m chút liên lụy đến ngươi triệu thất tà mỉm cười nhìn dần dần sắc mặt trắng bệnh lý viên cười nói có ý riêng lý viên không ngung đốc ngược lại hắn rất có thể nghĩ cho nên triệu thất tà lời nói này nói ra miệng hắn thì suy đoán ra là ai ra tay nhất thời dọa đến phía sau l ư n g phát lệnh nhịn không được nuốt nước miếng không còn dám hỏi tiếp chỉ là nghĩ mà sợ về sau trong lòng cũng là nhịn không được có chút phẫn n ộ s ư ơ n g bình quân làm như thế thì không lo lắng cho mình bị liên lụy sao thua thiệt lý viên ngay từ đầu còn cảm thấy s ư ơ n g bình quân người không tệ cũng là thân phận có chút vấn đề không nghĩ tới ra tay ác như vậy khó trách lao nhân đều ưa thích nói người không h u n g ác đứng không vững cổ nhân thật không lừa ta mà triệu tất h tả cũng không có nói tiếp loại chuyện này không có chứng cứ nói ra đi cũng vô dụng nói ra mức này thì đầy đủ lý viên hội làm thế nào hắn không sẽ quản nhưng s ư ơ n g bình quân bên này bọn họ vốn chính là đối thủ chính trị không phải chương chín mươi hiểu lầm lớn đi phát c h u y n này lý viên cũng là bị hoảng sợ không nhẹ lo lắng triệu thất tà hiểu lầm chính mình tự mình đem triệu thất tà đưa về phủ đệ trên đường cũng là liên tục biểu đạt tay náy dù là triệu thất tà không thèm để ý lý viên thái độ vẫn như cũ cực kỳ ấ y náy cuối cùng lại tại triệu thất tà phủ đệ đợi một hồi mới rời đi đồng thời biểu đạt mình cùng tội ác không đội trời trung tuyên ngôn biến tướng cho thấy chính mình đối xương bình quân không hợp nhau về sau có cơ hội chắc chắn sẽ không đông tha thù này lý viên cũng không phải đần độn tự nhiên minh bạch lần này sự tình nếu là thật sự diễn biến thành triệu thất tà bị ám sát thành công Hắn phải liền kẻ cầm đầu bây ị Tần t Quốc c r á giờ cuối c nghĩ k ô n cũng nắm g chết lại sương bình quân đây là đuổi chính mình chơi đây đã hắn ác như vậy vậy cũng đừng trách sau lưng mình đâm hắn nào bại hoại hắn tại sở quốc danh tiếng triệu thất tà cười lấy đem lý viên đưa đến cửa đứng một lúc mới quay người hồi phủ triệu thất tà bật cười cùng ở bên cạnh thiên trạch lại là cười không nổi thần sắc có chút ngưng trọng nhìn lấy triệu thất tà do hỏi biết là ai làm sao biết lại như thế nào lại không chứng cứ húng chi chúng ta cũng không phải là sát thủ tổ chức triệu thất tà khép cười một tiếng khoác khoác tay nói ra hướng về hậu viện đi đến cứ như vậy tính toán thiên trạch không hiểu nhìn lấy triệu thất tà do hỏi bị người bên đường ám sát triệu thất tà thì một chút động tác đều không có hàn tính khí cái gì thời điểm tốt như vậy thiên trạch thế nhưng là nhớ đến triệu thất tà tại hàn quốc thời điểm tính cách đến cỡ nào ác liệt cơ vô d ạ cùng bạch diệp phi thế nhưng là bị triệu thất tà làm đến kém chút nào tụ huyết còn nhiều thời gian hiện tại mình a thế nhưng là trên quan trường người tự nhiên phải dùng trên quan trường biện pháp triệu thất tà lắc đầu khẽ cười nói xương bình quân ám sát loại này tiểu thủ đoạn đều dũng manh tiến ra h i ệ n nhiên hết biện pháp nhưng triệu thất tà bên này còn chưa bắt đầu đây trên quan trường h ắ n có biện pháp chậm rãi chơi chết xương bình quân cần gì phải dùng loại này tiểu thủ đoạn cái cơ hội ra vẻ mình không điểm mấu chốt đương nhiên mấu chốt nhất là triệu thất tà bên người không người có thể dùng a cũng không thể để thiên trạch đi ám sát đi lấy thiên trạch thân thủ căn bản không phải đ i ể n quang đối thủ cũng không thể hắn cái này đường đường võ an hầu đi ám sát người a quá mất mặt nghĩ đến cái này triệu thất tà nhịn không được lắc đầu hướng về hậu viện đi đến định tìm diễm linh cơ an ủi một chút chính mình thụ thương tâm linh đến mức thiên trạch còn tiếp tục làm hắn mã phu đi báo thù là không trông cậy được vào hắn chỉ có thể chính mình tự thân xuất mã đến mức triệu cao triệu thất tà còn không muốn đem sự tình huyên náo mọi người đều biết cấp độ ngay tại triệu thất tà nằm ngang làn đ i ệ ôm lấy diễm linh cơ thời điểm một bên khác xương bình quân trong phụ đệ điền quang trực tiếp che ngực sắc mặt có chút tái nhợn k i a ngụm máu cuối cùng không có đình chỉ phun ra ngoài hắn là hoàn toàn không nghĩ tới triệu tất h t ả thực lực khoa trương đến loại này cấp độ tụ khí thành lưỡi đao vậy mà tu luyện tới loại này cấp độ mười hai thước hắn không hề nghĩ ngợi qua chân khí hùng hồn trình độ trực tiếp bị nghiên ép cái kia khoa trương cường độ chân khí là một cái người có thể tu luyện được tất cả mọi người là một dạng nhục thể p h à n t h a i đã thông kỳ kinh bắt mạch về sau nội lực tăng trưởng cũng nên có cái cực h ạ n đi chí ít tại thiên nhân hợp nhất chi cảnh bên trong điền quăng cho tới bây giờ chưa thấy qua chân khí khoa trương đến loại trình độ này quả thực không hợp thói thưởng không có sao chứ sương bình quân nhìn lấy sắc mặt tái nhợt điền quang do hỏi trong mắt cũng là mang theo một vệ thật không thể tin lấy điền quang thực lực vậy mà lại ám sát thất bại còn bị triệu thất tà đánh thành bộ g i n m này muốn không phải sự thật bày ở trước mặt hắn cơ hồ lấy vì mình đang nằm mơ không ngại điền quang lắc đầu hít sâu một hơi giữ vững tinh thần nhìn lấy sương bình quân chậm dai nói ra quân thượng cẩn thận triệu thất tà kẻ này chính là âm dương gia đệ tử có thể là âm dương gia an bài tại tần quốc quân c ờ điểm này ngươi phải cẩn thận âm dương gia đệ tử sương bình quân hơi x ư n g sở h ầ nghi nhìn lấy điền quang n h ữ mày nói ra cái này hắn thật không nghĩ tới tám chín phần mười cái kia tụ khí thành lưỡi đao ta tuyệt đối không nhìn lầm đó là âm dương gia tuyệt kỹ riêng là cái kia hạ bút thành b ằ n chân khí thuộc tính chỉ có âm dương gia người sẽ như thế tu luyện điên quang gật gật đầu trầm giọng nói ra sương bình quân đứng dậy đi qua đi lại một hồi trầm giãi nói ra vấn đề này tựa hồ càng ngày càng phức tạp vốn cho là triệu thất tà sau lưng không có người nhưng chưa từng nghĩ đến triệu thất tà sau lưng vậy mà cũng có trừ tử bách ra một trong âm dương gia âm dương ra mục đích một mực cực kỳ ẩn ấp chuyên môn cùng thương long thất túc có quan hệ điên quang trầm g ã i nói ra thương long thất túc dẫu ở giữa các nước bí mật ta cũng từng nghe nói bất quá vẫn cảm thấy là cái truyền thuyết không ngờ lại là thật nếu là chúng ta nắm giữ bí mật này âm dương gia sẽ hay không cùng chúng ta hợp tác xương bình quân ánh mắt lấp lóe một chút nhìn lấy đền i quang do hỏi lấy âm dương gia thói quen hội đền i quang khẳng định đáp hắn tuy nhiên không cùng âm dương gia tiếp xúc qua nhiều nhưng cũng được chứng kiến mấy cái âm dương gia người bên trong không thiếu đời trước đại tư mệnh những thứ này người làm việc cực kỳ mục đích tính mà lại thủ đoạn tàn nhẫn nói thật nếu không phải tận mắt nhìn thấy đền quang cũng không tin triệu tất tả là âm dương gia đệ tử bởi khi chất quá không phù hợp nhân vậy thì tốt chúng ta cũng bắt đầu tìm kiếm thương long thất tốc a tuy nhiên không biết nó bí mật đến tột cùng là cái gì nhưng làm cho âm dương ra như thế tìm kiếm chắc hẳn liên lụy bí mật cực lớn dù là tìm tìm không đến nắm giữ một số manh mối cũng đủ để bức bách triệu thất t à cùng chúng ta hợp tác xương bình quân c h ầ m n g âm một lát trầm giọng nói ra triệu thất t à như là tại này biết xương bình quân nói như thế đoán trường hội kinh ngạc đến n gây người xương bình quân đây là nằm mơ suy nghĩ cái dám ăn a hiểu lầm lớn đi triệu cao bên kia tuy nhiên nhận được tin tức nhưng được đến triệu thất tà phân phó cũng chưa cáo chi doanh chính tự nhiên cũng không có gây nên cái gì thậm chí triệu thất tà cùng xương bình quân quan hệ đều so đã từng hòa hoãn rất nhiều để triệu thất tà không khỏi không cảm khái một tiếng xương bình quân tên chó chết này ra mặt thận dày trước mấy ngày còn ám sát chính mình bây giờ thấy chính mình lại còn có mặt cười ra hỏa này quả nhiên là một cái nham hiểm thời gian thoáng qua tức thì trong lúc lơ đãng chính là tiến vào tháng sáu trong lúc đó cũng phát sinh không ít chuyện không qua tất cả mọi chuyện đều phải cho doanh chính lễ đội mũ nội bộ duy nhất để triệu thất tà chú ý một chút sự tình chính là lã bất vi ra thần vị kia thiên tài thiếu niên cam la cái này vì mới mười hai tuổi thiếu niên vậy mà thuyết phục trường đường đi sứ i ế n quốc đảm nhiệm tướng quốc cái này lã bất vi đều không hoàn thành sự tình vậy mà để thiếu niên này hoàn thành để triệu thất tà có chút ngoại ý muốn Bất quá chuyện muốn ngoài ý muốn về sau chính là ném sau đầu rốt cuộc hắn sự tình cũng không ít nào có nhiều như vậy rảnh rỗi đi quan tâm một thiếu niên cũng thì như giờ phút này hắn ngay tại nam ly cung bên trong đồi tiếp triệu cơ triệu cơ hiện ra vẻ quyến rũ đôi mắt phá liếc một chút triệu thất tà tóc dài như thác nước k h o t tại sau lưng rắn người xinh đẹp nhưng người dựa vào tại triệu thất tà trong ngực nhỏ giọng phàn n ằ n nói b ả n cung tiếp xuống tới mấy ngày phải đi hàm d ư ơ n g cung nói xong một đôi mị nhãn ngập nước nhìn lấy triệu thất tà mang theo vài phần chờ đợi ta g i ọ t cái ai a cái này gan cũng quá mập đi triệu thất tà tự nhiên minh bạch triệu cơ nhìn như vậy lấy chính mình nguyên nhân nàng là muốn m cho triệu thất tà vụ n trộm chạy tới trong vương cung gặp nàng thì như trước kia một dạng trong âm thầm gặp mặt nhưng triệu thất tà còn không có mất trí tiếp xuống tới mấy ngày thế nhưng là doanh chính lễ đội mũ thời gian trong vương cũng đã sớm giới nghiêm so với trước kia hộ vệ đều nhiều gấp bội đây cũng là bởi vì các quốc gia sứ thần lần lượt đến duyên cơ ớ c triệu thất tà cũng không muốn tại cái này thời gian điểm bên trong làm sự tình muốn là tại mấy ngày nay bên trong chính mình cùng triệu cơ sự tình bị phát hiện cái kia việc vui thì lớn tuy nhiên có khả năng rất thấp nhưng hắn lại không có ý nghĩ này mấu chốt nhất mấy ngày nay hắn sự tình cũng rất nhiều nào có rảnh rỗi cùng triệu cơ chơi đùa ngoan cũng là mấy ngày thời gian chờ ngươi đi ra ta cùng ngươi triệu thất tà ôm triệu cơ nhẹ vỗ nhẹ đập nàng phía sau lưng trấn an nói bản cung cũng mặc kệ ngược lại bản cung ba ngày không gặp được ngươi liền để chính nhi đi gọi ngươi qua đây triệu cơ khẽ lắc đầu đôi mắt c h ấ p động nhẹ hừ một tiếng phản bác đúng lời nói còn chưa nói xong triệu thất t à một bàn tay chính là rơi xuống nhìn lấy kinh hô một tiếng triệu cơ t r e o k ẹ o nói ngươi nếu là không sợ chết ta liền bồi ngươi chứ sao hạ tự nhiên nhìn ra được triệu cơ trò đùa lời nói có điều hắn vẫn là phối hợp một chút đẹp cho ngươi ngươi cái tiểu tặc triệu cơ dội ra ngọc chỉ điểm một chút triệu thất t à sau đó ghé vào triệu thất t à trong ngực nhẹ giọng nói ra bản cung có thể không n ơ cho ngươi đi chết tạ thái hậu ân điển triệu thất tả giả vờ giả vịt nói ra tiểu tặc triệu cơ nghe vậy oan trách một tiếng trận lại là một phen mưa gió làm triệu thất tà theo nam ly cung bên kia đi ra đã là giữa trưa về sau g i á n ra một chút lưng m ỏ i triệu thất tà chính là hướng về s ứ thần quán mà đi hắn thật không có lửa gạt triệu cơ hắn tiếp xuống tới sự tính sát thực rất nhiều nhiều hắn đều quên đi tìm xương bình quân phiên phước chính yếu nhất quan đạo đã xây dựng hoàn thành tuy nhiên phí tổn to lớn nhưng hiệu quả nổi bật cái k i ê u mấy đầu t h ẳ n g tắp đường bê tông ở thời đại này tuyệt đối là hút người nhãn cầu đồ vật có thể xương vượt thời đại chủ yếu tuyến đường chính đều đã hoàn thành còn lại đường nhỏ chỉ cần ngày sau bổ vào là đủ cái đồ chơi này đã đủ để cho các quốc gia sứ thần sợ hãi thán phục cũng bởi vậy gần nhất một đoạn thời gian mua sắm xi、si、măng thương nhân cũng là càng lúc càng nhiều đi vào hàm dương thành các quốc gia phu thương cũng là nối liền không dứt, h i ệ n nhiên đều nhìn đến cơ hội buôn bán những chuyện này triệu tất h tả đều giao cho bạch thanh bạch thanh vốn là am h i ể u đạo này triệu tất h tả cũng lời ư hỏi đến không sai cũng là bây giờ tiểu thánh hiển trang tuân tử hàn phi cùng lý tư lao sư chẳng ai ngờ rằng vị lao giả này vậy mà lại đến xem lễ cũng bởi vậy mấy ngày nay sứ thần quán người lưu lượng tăng gấp bội thì liền trông coi thị vệ đều gia tăng mười mấy lần phòng ngừa n g o ạ i ý muốn phát sinh võ an hầu đến theo triệu thất tà xuống xe ngựa nhất thời hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt nhất thời dẫn tới một trận dối loạn triệu thất tà nhìn qua mọi người cười cười chính là bước vào sứ thần quán khoa chương nhất có chuyên môn tuân tử đến tần quốc cũng là bởi vì muốn gặp triệu thất tà đến mức thật giả biết người không nhiều mấy ngày nay triệu thất tà đến sứ thần quán số lần cũng không thấp cùng tuân tử cũng gặp mặt một lần lao nhân này tuy nhiên nhìn qua rất cứng nhắc nhưng rất dễ nói chuyện là một cái rất có tu dưỡng lao giả nói chuyện cũng ẩn chứa đạo lý nhưng đại đa số thời điểm triệu thất tả là không muốn đi lý giải những lời này chi bên trong ý tứ quá phức tạp không có cái kiệu kiên nhẫn nhưng đối mặt tuân tử ngươi hết lần này tới lần khác còn phải trang ra bản thân đang suy nghĩ biểu lộ quá mệt mỏi cũng bởi vậy triệu thất tả không thế nào nguyện ý tới đón tiếp xúc lao đầu t ử này quá phiền phức điểm này hàn phi cùng triệu thất tả ý nghĩ nhất trí nhưng hàn phi là tuân tử đệ tử mỗi ngày không thể không đi chịu h ấ n cái này khiến triệu thất tả chuyện cười hắn mấy lần lần là theo lấy tuân tử cùng đi một vị danh gia đại gia mà dẫn tới triệu thất tả chú ý lực là vị này danh gia đại gia bên cạnh thanh xuân t i ế u nữ Công Tôn lần đầu n bên ngoài còn có tử nữ danh gia đại gia công tôn tú cùng với cháu gái công tôn linh lung mọi người thêm lên không giới hơn một mươi người bất quá vệ trang ngược lại là không có tới lộng ngọc hồ phu nhân cái gì tự nhiên cũng không cần nghĩ để triệu tất tả có chút tiết mới rốt cuộc đã lâu không gặp hắn trong lòng vẫn là hơi nhớ nung hắn cuối cùng không phải cái gì tính tình mỏng lạnh người cũng không phải cái gì có mới nối cũ kẻ đổi bại hắn tuy nhiên mừng mới nhưng tuyệt đối sẽ không ghét cũ làm triệu thất tà đi vào đ ỉ n h các bên trong thời điểm mọi người chung quanh ánh mắt trong nháy mắt hội tụ tới Vạn vào về với vị vị tuân tử, công tôn tiên sinh, trương tướng quốc. Triệu thất tà đi vào đỉnh các về sau, Cũng không có kiêu căng, rất cung kính này bối ba quốc đối Triệu đi kiêu giả thi giả gặp qua sau đều lao lao tử, thất tà rất một các có Mấy lễ người dù là lại nở mày nở mặt tại ngữ bức cũng không thể quên vốn võ an hầu không cần như thế võ an hầu k h á c h khí gặp q u a võ an hầu ba người khác biệt ngữ khi cùng triệu thất tả c h à o hỏi tuân tử ngược lại là có chút lạnh nhạt đối với triệu thất tả phần lớn đếm đều là hiếu kỳ đối với thiếu niên này hiếu kỳ chiếm đa số chỗ lấy trong ánh mắt đại đa số thời điểm là dò xét đến mức công tô tú trong ánh mắt thì nhiều mấy phần sốt ruột tựa hồ muốn cùng triệu thất tả thân cận một chút tăng thêm cảm tình danh ra truy cầu danh lợi điểm này triệu thất tả đã biết được chương khai điểm ngược lại là thứ nhất thổ thức rốt cuộc hắn đã từng thấy qua triệu thất tà thậm chí hàn phi đã từng muốn tiến cử triệu thất tà vào triệu làm quan nhưng lúc đó trương khai địa lại không có nhìn lên triệu thất tà nhưng chưa từng nghĩ đến bất quá vài năm thời gian triệu thất tà đã trở thành tần quốc thái phó đ ư ơ n g triều theo đại lương tạo làm đến võ an hầu cấp độ thân phận sự cao quý còn cao hơn mình suy nghĩ một chút để trương khai địa có một loại đời này sống đến cầu thân phía trên cảm giác thổn thức không thôi mấy vị không dùng như thế lần này đến ta cũng không phải đại biểu tần quốc chỉ là lấy hàn phi bằng hưu đến đây cho nên tại mấy vị trước mặt lẽ ra nên là văn bối triệu thất tà cười lấy đi đến t ử nữ bên cạnh ngồi xuống sau đó cùng cách đó không xa hàn phi lướt nhau đùa nghịch quét mắt một vòng hàn phi ra hiệu anh em rất nghề mặt người đi hàn phi nhìn không c h ư ớ c mắt dù là bị triệu thất tà đùa nghịch thần sắc vẫn là đòn o chính tại chính mình luôn tuân tử trước mặt hàn phi còn không dám làm càn một màn này xác thực rất có ý tứ triệu thất tà nắm t ử nữ tay ngồi ở một bên nghe lấy tuân tử cho hàn phi thuyết giáo dạng đạo lý ánh mắt cùng t ử nữ lướt nhau chính là nhìn về phía công tôn linh lung nói thật coi là thật không tưởng tượng nổi công tôn linh、lung、lúc tuổi còn trẻ vậy mà lớn lên như vậy ngoài y muốn rất không tệ thanh xuân thiếu nữ dáng người t h ứ t tha ngũ quan đoan trang mặc dù không tính là tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng tuyệt đối là một cái thanh tú nữ tử khí chất cũng là coi như không tệ hoàn toàn không có hậu kỳ bác gái loại kia phong thái thật khiến cho người ta cảm khái một câu năm tháng thử một thanh đao mổ heo không có bảo đảm chất lượng kỳ nữ tử quả thật là đáng sợ công tôn linh lung cái này không bị thế giới mặc dù yêu quý nữ tử thật đáng buồn đáng tia ca ô hô ai thai t h ă n g thêm không biết sao thật đáng buồn có thể khóc nhìn cái gì đấy、Từ、nữ tự nhiên phát giác được triệu thất cả ánh mắt không khỏi thân thủ nhẹ nhàng bóp bóp triệu thất tà bên hông tiểu thịt nhỏ giọng hỏi đôi mắt mang theo một vệt vẻ ngờ vực tựa hồ nhìn thấu triệu thất tà suy nghĩ trong lòng nàng cũng không từng quên triệu thất tà cùng vị tiêu phi y ê n sự t ì n h ghen tuông còn không có tiêu tan đây nghĩ gì thế nàng lại không nơi g xinh đẹp ngươi không có phát hiện cô nương này ánh mắt nhìn tiểu lương t ử ánh mắt không giống nhau sao triệu thất tà xoa bóp t ử nữ tay nhìn không chớp mắt truyền tâm nói nhìn lấy công tôn linh lung thỉnh thoảng liếp nhìn thiếu niên tuấn mỹ trương lương ánh mắt khoe miệng nhẫn ở hơi n ế c lên đoạn này nghiệt duyên có vẻ như sớm muốn hay không tiến để trương lương cưới công tôn linh lung chí ít hiện tại công tôn linh lung cũng khá thân phận địa vị tướng mạo đều xứng với trương lương đến mức tương lai đều lao phu lao thê còn để ý cái gì b ề n g o à i không phải làm người không thể như thế hạn hẹp chẳng lẽ bị triệu tất h tà một nhắc nhở như vậy thử nữ đôi mắt cũng hơi hơi chất động hiếu kỳ nhìn lấy một màn này tựa hồ cũng nhìn ra một ít môn đạo nhất thời đôi mắt hơi hơi sáng lên đùa nghịch nhìn lấy hơi có chút có q u ắ c trương lương vốn là sớm thông minh tâm trí thành thục lại thông tuệ quan sát tỉ mỉ tự nhiên có thể cảm giác được công tôn linh lung nhìn lấy chính mình ánh mắt cái kia thỉnh thoảng liếp tới ánh mắt ngay từ đầu trương lương còn mỉm cười đáp lại có thể dần dần trương lương phát hiện không hợp lý thiếu nữ này ánh mắt tựa hồ càng lúc càng lớn mật trương lương lần đầu gặp phải loại tình hình này chỗ nào chịu được Tốt, hôm nay thì giảng đến nơi đây à, giữa các ngươi cũng có chuyện muốn nói à, lao phu sẽ không q u ấ y dày các ngươi tuân tử đối với triệu thất tà khẽ gật đầu chậm rãi nói ra c ù n g tiễn lao sư hàn phi đứng dậy c ù n g kính hành lễ công tôn tú cùng trương khai địa cũng là đi theo tuân tử rời đi hiển nhiên là muốn đem không gian lưu cho bọn hắn những người tuổi trẻ này hồ hàn phi nhỏ khẽ thở vào một cái mấy ngày nay tuân tử đến để hắn lại cảm nhận được tại tiểu thánh hiền trang thời điểm kiếp sống liền t i ể u đều đủ thiếu mỗi ngày tới gặp tuân tử còn phải tắm rửa thay quần áo khổ không thể tả không có chút nào tự do nhưng đ ố i tuân tử tôn kính lại là xuất phát từ nội tâm thời đại này lão sư cùng đệ tử ở giữa quan hệ là không thể nghi ngờ lý tư vốn là cũng muốn đến không biết sao triệu thất tả cái k i a một đống lớn sự tình vẫn ở trên người căn bản không thể động đậy mỗi ngày đi ngủ đều không cao hơn hai canh giờ nhìn đến gần nhất thu hoạch không ít sao cả ngươi khí chất đều tỏa sáng không chan chừng nữa không tệ triệu thất tả tán thưởng nhìn lấy hàn i bình luận hàn phi cái kia không thích tắm rửa tật xấu triệu thất tả coi là thật chịu không được mùa đông còn tốt mùa hè về sau có lúc thật nghĩ một chân đạp hắn xuống hồ hàn phi trắng liếc một chút triệu thất tả lười n h á t phản bác ánh mắt đùa nghịch nhìn lấy trường lương đi qua thân thủ lâu chủ b ả vai hắn đối với cách đó không xa thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc tới công tôn linh lung dương dương đầu t h ấ p giọng nói ra tiểu lương tử cơ hội khó được à nên nắm chắc tiểu cô nương này rất không tệ thẳng tươi ngon mọc nước nắm chắc nhất định muốn nắm chắc hàn phi khó được nói một câu tiếng người tiểu lương tử ta cũng cảm thấy nguyên ê n nắm chắc cơ hội khó được gặp phải ngưỡng mộ trong lòng người. không thể bông thà tựa như ta cùng tử nữ cái này gọi vương bắt nhìn lục đầu đối lên mắt triệu thất tà thân thủ vỗ vỗ trương lương gật đầu tán thành nói ai là vương bát người nào lại là lục đầu tử nữ dẫn bóng đụng chút triệu thất tà lãnh d i ễ m đôi mắt đẹp tức giận quét mắt một vòng triệu thất tà phản bác trong mồm chó i nhà không ra ngà voi đánh cái so sánh người vĩnh viễn là trong lòng ta đẹp nhất nữ thần triệu thất tà hai tay nắm tử nữ ánh mắt đậu tình thâm tình nói ra tử nữ hơi xứng sở còn không đợi tử nữ kịp phản ứng triệu thất tà quay đầu nhìn về phía trương lương vừa cười vừa nói thấy không thì dặng này đối đ ạ i nữ tử phải chủ động ngươi tổng không thể để cho người ta nữ tử đổi ngược ngươi đi thiếu nhiên lang phía trên thiếu lương tử ta tin tưởng ngươi ngươi có thể hàn phi càng là trực tiếp đẩy đẩy trương lương đánh tức giận nói trương lương vô tội nhìn qua triệu thất t à c ù n g hàn phi hai gia hỏa này chơi đùa làm đến hắn không lên đều không được quan trọng hắn đối nữ tử này không có cảm giác à. Bờ môi đ ộ n g động muốn nói rõ có thể lại cảm thấy nói như vậy nếu để cho thiếu nữ kia biết sẽ làm bị thương đối phương tâm cũng không nói chẳng lẽ thật đi q u a cứ như vậy do do dự dự ở giữa trương lương bị hàn phi đẩy đến công tôn linh lung bên cạnh nhất thời bầu không khí đại viết hai chữ chữ xấu hổ công tôn linh lung nhìn lấy ngưỡng mộ trong lòng người xuất hiện tại bên cạnh mình khuôn mặt hơi hơi phiếm h ồ n g lật qua lật lại ngón tay nhỏ trương lương nháy mắt không dám thở mạnh một cái phốc phốc t ử nữ nhịn không được che miệng tại triệu thất tà trong ngực nhẹ cười rộ lên giờ phút này tiểu lương tử s á t thực rất thú vị triệu thất tà cùng hàn phi hai cái này treo người cũng là cười trên nỗi đau của người khác ở bên cạnh xem kịch nhìn lấy không biết nên nói cái gì trương lương đây chính là thanh xuân a triệu thất tà ôm lấy từ nữ cảm khái rất nhiều vang lên chính mình đã từng thanh xuân hàn phi ngay vậy hơi s ư n g sờ sau đó cười lấy lắc đầu trong mắt cũng là nổi lên một vệ t nhớ lại hắn thanh xuân tựa hồ ném ở cái nào đó phong n g u y ệ t c h ẳ n g sờ đến rất là kỳ lạ đi cũng là rất là kỳ lạ từ đó thành đám người duy t i ể u làm bạn t ử nữ đôi mắt đẹp hơi hơi c h ấ p động ngửa đầu nhìn lấy triệu thất t à nàng thanh xuân chưa bao giờ có cái gì mãi đến gặp phải triệu thất t à tuy nhiên tới tương đối chế, nhưng kết quả tự a hồ cũng không hỏng bét triệu thất t à h ô n một chút t ử nữ cái chán cười lấy không nói chuyện tự nữ thanh xuân có lẽ là hắn nhưng hắn thanh xuân lại là không biết ném ở nơi nào tự hồ là đã từng trung học thời điểm một lần tâm động cụ thể triệu thất tả đã quên hắn xưa nay không là một cái ưa thích nhớ lại đi qua người uống rượu triệu thất tả nhìn lấy cảm khái rất nhiều hàn phi nói ra đi hàn phi gật đầu đáp chương chín mươi ba một đêm theo sứ thần quán đi ra đã là đêm khuya thời gian lấy triệu thất tả tự lượng tự nhiên tùy tiện r ó t nằm sấp hàn phi chính hắn tự nhiên không có chuyện gì trừ sắc mặt hồng nhuận t h ơ n phất mấy phần thần sắc vẫn như cũ thanh tình lấy hắn bây giờ thân thể t ố chết chỉ cần hắn không muốn căn bản liền không khả năng uống say từ nữ nhẹ viện triệu thất tả thâm thúy mắt tím mang theo một vện ý giận nhìn lấy có vẻ như say cướt triệu thất tả nhẹ dọn khuyên n ủ ngươi cùng hàn phi liền không thể uống ít một chút h à n muốn uống ta cũng không thể không b ồ i lấy hắn đi triệu thất tà có chút bất đắc dĩ nói ra t i ể u cái đồ chơi này chưa từng có ưa thích cũng hoặc là chán ghét nói một cách khác bọn họ uống cho tới bây giờ cũng không phải là t i ể u nam nhân cùng nam nhân ở giữa uống rượu đại đa số mục đích theo đến không phải là bởi vì thích uống t i ể u mà uống điểm này nữ nhân có lẽ không thể nào hiểu được ngược lại là khuyên không các ngươi t ử nữ nhẹ nhàng ngâm chán có chút đau đầu nói ra triệu thất tà cười cười cũng không nói thêm gì nữa ô n tử nữ ngồi lên xe ngựa làm vừa ngồi xuống chính là hễ v ả i dựa vào tại t ử nữ trong ngực đẩy đẩy đầu nhìn lấy t ử nữ đôi mắt cười nói ta đầu đau cho ta xoa xoa ai để ngươi uống nhiều như vậy t ử nữ thân thủ điểm một chút triệu thất t à đầu tức giận nói ra bất quá vẫn là rất cưng chiều cho triệu thất tài ngu án thủ pháp lực đạo đều là chuyên nghiệp cực kỳ dễ chịu hừ hừ triệu thất t à dễ chịu hừ hừ vài tiếng r ồ i tay ôm lấy t ử nữ v ò n g e o đầu cứ như vậy trôn ở trong ngực nàng cả người đều cảm giác nằm tại trên đông từ nữ ngược lại là rất có kiên nhẫn cũng không có ghét bỏ triệu thất t à một thân mùi rượu nhẹ nhàng cho triệu thất t à vào cái đầu qua một hồi ngay tại tử nữ coi là triệu thất tà ngủ thời điểm triệu thất tà lại là đột nhiên mở miệng huệ vải ngự a khí tựa hồ rất tùy ý hàn phi gần nhất cùng yến đang đi có chút gần tử nữ nghe vậy trên mặt nhu ý lập tức đọc lại động tác trên tay cũng là một trận có mấy lời ta không tốt cùng hàn phi nói rõ ngươi tốt nhất nhắc nhở hắn một chút yến đang người này không đơn giản cùng hắn tiếp xúc hậu quả khó liệu doanh chính đôi yến đang cái nhìn cũng thật không tốt hàn phi cùng hắn như thế tiếp xúc đi xuống kết cục sẽ không quá tốt triệu thất tà hơi hơi xoay người đầu gối lên từ nữ hai đầu gối phía trên hai mắt cùng tử nữ nhìn nhau nhẹ giọng nói ra tử nữ ng tựa hồ muốn giải thích cái gì lại bị triệu thất tà trực tiếp đánh gãy triệu thất tà nắm tử nữ tay nhẹ véo nhẹ lấy khẽ cười nói không dùng giải thích ta biết các ngươi khó xử hàn quốc trung quy là các ngươi quốc hàn phi càng là hàn quốc cựu công tử các ngươi đều khó có khả năng vứt bỏ chính mình quốc cùng nhà điểm này ta đều rõ ràng cho nên ta cho tới bây giờ không cùng các ngươi trò chuyện những chuyện này bất quá lần này không được tiến đan bên kia có rất nhiều người nhìn chằm chằm hàn phi tiếp xúc với hắn đã định trước hội rơi ở trong mắt rất nhiều người hắn bây giờ không phải là tại hàn quốc hàn quốc bên trong còn có vệ trang giúp hắn bảo vệ hắn tại tân quốc không người nào có thể giúp hắn ta có thể làm chỉ là nhắc nhở hắn ta biết t ử nữ đôi mắt hơi hơi yếu đuối mấy phần phức tạp nhìn lấy triệu thất t à thật lâu mới nhẹ giọng nói ra trách ta sao triệu thất t à thân thủ nhẹ nhàng sát qua t ử nữ khỏe mắt nước mắt nhẹ giọng nói ra t ử nữ khẽ lắc đầu đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên triệu thất t à tựa hồ không biết nên từ chỗ nào nói lên triệu thất t à cũng không có đang nói chuyện chỉ là trong lòng thở dài một hơi chỉ dựa vào hàn phi mấy người này muốn thay đổi thiên hạ đại thế muốn cứu vãn hàn quốc đó căn bản không có khả năng t â n quốc mấy đời người tích lũy xuống quốc lực và cục diện há lại bởi vì một hai người mà có thay đổi riêng là hàn quốc bây giờ đã sớm thùng trăm ngàn lỗ mà t â n quốc tức sẽ đi về phía đ ỉ n h phong loại cục diện này triệu thất tả như thế nào lại bồi cái này hàn phi cùng đi tìm đ ư ờ n g chết đối với hàn quốc triệu thất tả cũng không có gì cảm tình hàn chú ý cũng bất quá thì mấy cái như vậy người một đường không nói gì trở lại về phủ đệ bên trong từ nữ phía dưới trong xe ngựa đã điều chỉnh tốt tâm thái khoe miệng một lần nữa nổi lên một v ệ c nhấp nô ý cười chỉ là trong mắt t ơ máu lại không phải dễ dàng như vậy tiêu tán cùng diễm linh cơ đánh một cái bắt chuyện chính là đi gian phòng của mình diễm linh cơ đôi mắt đẹp hơi hơi c h ố c động hầu nghi nhìn lấy triệu thất tà nghẹn bước đôi chân dài đi tới nhìn chằm chằm triệu thất tà hỏi ngươi cùng nàng chuyện gì phát sinh ngươi chẳng lẽ khi dễ nàng cái kia một mặt hiếu kỳ biểu lộ cái nào có một chút đồng tình tự nữ ý tứ thậm chí còn có mấy phần chờ mong tự hồ rất hy vọng nhìn đến triệu thất tà cùng tự nữ phát sinh mâu thuẫn gì một dạng cả ngày cái đầu nhỏ bên trong nghĩ cái gì đây triệu thất tà dợ khóc dở cười nhìn lấy diễm linh cơ thân thủ xoa bóp gò má nàng tiếp tục nói một khi dễ cũng là khi dễ ngươi tự nhiên nghĩ đến mỗi ngày làm như thế nào bị ngươi khi dễ diễm linh cơ cũng không sợ triệu thất t à nhẹ nhàng dựa vào tại triệu thất t à trong ngực đôi mắt đẹp hơi hơi chất động hơi hơi nhấp nhấp môi đỏ mang theo vài phần mời nói ra cái này yêu tinh hoa t h ủ y a triệu thất t à hung hăng vỗ một cái nàng cái mông hừ hừ nói ra vậy còn không nhanh đi tắm rửa sạch sẽ chờ ta diễm linh cơ nghe vậy xì một miệng triệu thất t à t r ắ n g liếc một chút triệu thất t à nói ra nghĩ hay thật một thân mùi rượu buồn nôn nói xong tay nhỏ nhẹ nhàng tại lỗ mũi mình chỗ phía tiến dám nói bản hầu ra buồn nôn ngươi là quên bản hầu ra thủ đoạn sao triệu thất tà hung dữ nhìn c h ầ m c h ầ m diễm linh cơ bổ nhà qua diễm linh cơ kinh hô một tiếng cùng triệu thất tà r ù men trên nóc nhà thiên trạch nhìn lấy một màn này ánh mắt giống như một đôi mắt cá chết đồng dạng không có chút nào gợn sóng nhìn về phía nơi khác lười nhác nhìn đôi cậu nam nữ này thành tù ân ái thân hình l ó i lên chính là hướng về một cái khác đầu tường nữ đi triệu thất tà cùng diễm linh cơ chơi một hồi chính là kéo mạnh lấy diễm linh cơ đi tắm rửa cho một cái hung hăng giáo hấn mới thay xong ý phục đi từ nữ trong phòng từ nữ đã nằm xuống trong phòng một mảnh đen kịt triệu thất tà đối với cái này đã sớm rất n h u n nhuyễn r é n đi qua vén vừa mới vừa đi vào t ử nữ chính là xoay người lại mắt sáng ngời nhìn lấy triệu thất t à triệu thất t à cũng là nhìn lấy t ử nữ thân thủ ôm lấy t ử nữ cũng không có cái gì hắn động tác đem ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói ra ngủ đi ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi t ử nữ đôi mắt ôn nhu mấy phần tựa ở triệu thất t à trong ngực một đêm này tựa hồ qua được rất bình tĩnh nhưng triệu thất tà cũng không có khả năng sự tỉnh thực đều vì hàn phi cân nhắc cuộc sống tạm bỡ sửa đổi còn phải qua sáng sớm hôm sau triệu thất tà chính là x u ấ t lĩnh đội danh dự đi nam ly cung nên đón triệu cơ hồi cung bởi vì qua mấy ngày cũng là danh o chính lễ đội mũ ngày sáu c ố c xem lễ sứ thần đ ã đến mỗi cái phương diện đều đã chuẩn bị sẵn sàng liền đợi đến ngày đ ó đến mà thích hợp nhất cho danh o chính lễ đội mũ buộc tóc tự nhiên là danh o chính mẫu hậu triệu cơ đội danh dự cực kỳ quật t u ậ n vẹn vẹn vương cung cấm vệ cũng không dưới ba trăm l h t n h t â giáp đen kỵ binh khí thế sắp bén ngựa đạp khắp nơi tựa hồ có thể cảm giác được đại địa một cô uy nghiêm cảm giác chậm dại phát ra ven đường tần người thấy cảnh này đều cảm giác lòng sinh kiêu ngạo đây cũng là đại tần tinh nhuệ kỵ binh cầm đầu triệu thất tà cũng là không tự chủ được thẳng lên sông lưng bị bốn phía người nhìn lấy không phải do hắn không nghiêm túc trong lúc đó cũng có thật nhiều người chú ý lực đặt ở triệu thất tà trên thân bên trong không thiếu chư tử bách gia đệ tử những ngày này tiến vào tần quốc chư tử bách gia người cũng là rất nhiều nho gia tới là tuất tử nông gia tự nhiên không cần nhiều lời cùng xương bình quân cơ tình sâu đậm mặc gia h ế n an đến mức có hay không còn lại người đến tạm thời không có phát hiện y ra hai cái tiểu khả ái một mực cùng triệu thất t à có liên hệ âm dương gia đông quân nguyện thần đã sớm tiến vào tần quốc danh gia đương đại trưởng môn nhân công tôn tú mang theo người đợi tiếp theo người thừa kế công tôn linh lung cũng là đến tần quốc có thêm nhập tần quốc ý tứ đạo ra một mực ưa thích đợi tại rừng sâu núi thẳng bên trong ngược lại là không sao cả phát hiện nhà tiểu thuyết người cũng không phải ít những thứ này người thì ưa thích viết những chuyện này không thiếu được tương lai sách lịch sử có thể nhìn đến triệu thất t à tên một đường trùng trùng điệp tiến vào nam ly cung bên trong triệu cơ cũng là sớm liền chuẩn bị tốt đợi đến đội danh dự đến thời điểm tại mười mấy người đi theo chậm rãi đi ra nam ly c u n g một bộ màu đỏ cùng trang váy dài kim sắc đường v i ể n cả người đều trang điểm cực kỳ cao quý ung d u n g làm cho người không dám nhìn thẳng đồng thời không trước kia vũ mị xinh đẹp mọi cử động mang theo mẫu nghi thiên hạ huy nghi hai con ngươi như nước lại hiện ra lạnh lùng chi ý mười ngón con dài da trắng non nả trắng như tuyết bên trong lộ da phấn h ồ n g t r u n g điệp tại b ụ n g dưới ung dung hoa quý nhìn triệu thất tả trong lòng nóng lên không thể không nói dạng này triệu cơ đối với nam nhân sức hấp dẫn là trí mạng vi thần cung nên thái hậu triệu thất tả sắc mặt lạnh cung kính đối với triệu cơ hành lễ trầm giọng nói ra tại chỗ trừ triệu thất tà cái này dị loại bên ngoài bốn phía cấm vệ cùng người hầu đã sớm quỳ xuống hành lễ thiền p h ứ c võ an hầu triệu cơ đôi mắt rơi vào triệu thất tà trên thân lạnh lùng hai con ngươi nhất thời hiện ra một vệ như nước vẽ q u y ế n rũ môi son hơi hơi nhẹ động mang theo một vệ lượn lờ tiếng lòng vẽ q u y ế n rũ nhẹ giọng nói ra một tay đưa ra triệu thất tà liền vội vàng tiến lên một bước nâng lên triệu cơ tay nhất thời có thể cảm giác được triệu cơ gai chính mình lòng bàn tay đây là thần bàn p ậ n triệu thất tà giả bộ như lạnh nhạt nhìn lấy triệu cơ nhẹ giọng nói ra trong lòng không khỏi không cảm khái triệu cơ thật là hồ mị tử chuyện thế cũng là chính mình có thể gánh vác được đổi lại người khác xương cốt cũng phải bị phá hư không triệu cơ khẽ gật đầu cũng không còn đ ù a triệu thất tà tại triệu thất tà nâng đỡ bước nhỏ hướng về cố kiệu đi đến đợi đến đi lên thời điểm mới nhỏ giọng đối với triệu thất tà nói ra bản cung chờ ngươi triệu thất tà không phản bắt được trong lòng lại là nổi trận lôi đỉnh hận không thể đem triệu cơ kéo xuống giáo hấn một phen cô gái này liền không có nặng nhẹ hôm nay n à y gì lại còn chơi cái này vừa ra thành công tiếp vào triệu cơ đội danh dự cũng là chậm rãi hướng về hàm dương cung đi đến doanh chính nhìn lấy trở về triệu thất tà khẽ gật đầu nhẹ giọng nói ra phiền phức tiên sinh đi một chuyến thôi không tính là phiền phức triệu thất tà khẽ lắc đầu khẽ cười nói đi đến doanh chính bên cạnh tại doanh chính đối diện ngồi xuống chuyện này xác thực không tính là chuyện phiền phái gì duy nhất phiền phức cũng là triệu cơ hắn kem chút bị t r e o chọc đi vào l à n trì cung ra không được h ả o t ạ i ý chí lực kiên định không hề động dao động cũng là tiên sinh ngươi có thể thuyết phục mẫu hậu đổi lại người khác mẫu hậu có thể không thấy đến dễ nói chuyện như vậy doanh chính khẽ lắc đầu cười khổ một tiếng chậm rãi nói ra hắn cũng là tại triệu thất tà nói những t h ư này về vặt đổi lại người khác hắn là sẽ không như thế nói thái hậu tính cách còn tốt chỉ là có thể nói chuyện cùng nàng người quá ít nguyên bản một chỗ thâm cùng thời gian lâu dài tính tình cuối cùng sẽ có chút biến hóa triệu thất tà thay triệu cơ giải thích một chút cái này hàm dương c u n g chưa từng không phải một tòa cự đại phòng giam doanh chính ngay vậy trầm m ặ c một lát khẽ lắc đầu chậm rãi nói ra phát ra xưa nay đế vương đều sẽ cảm khái lời nói thân là đế vương tuy nhiên quyền k h u y ê thiên hạ một ý niệm nhưng quyết bình tĩnh vô số người sinh tử nhưng đồng dạng tự thân tự do cũng không còn theo ước nguyện của hắn vô luận làm chuyện gì đều cần cân nhắc quá nhiều chuyện mà không phải muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì cho dù là hôn nhân cũng không thể theo chính mình mong muốn đại vương vẫn là suy nghĩ một chút lễ đội mũ về sau sự tình a lễ đội mũ về sau đại vương liền nên độc trưởng đại quyền vi thần sớm chúc mừng chúc đại vương mở ra kế hoạch lớn triệu thất t à nói sang chuyện khác nghe được lời này doanh chính cả người cũng là hăng hái lên hít một hơi thật sâu ánh mắt sáng rực nhìn lấy triệu thất t à chậm rãi nói ra quả nhân có thể nhanh như vậy cử hành lễ đội mũ cũng nhờ có tiên sinh tương trợ đại vương bạc khen vô luận có hay không ta đại vương nhất định là tần quốc đại vương điểm này ai cũng cải biến không triệu thất tả lắc đầu nói ra quả nhân chẳng những muốn ngồi tần quốc đại vương còn muốn ngồi người trong thiên hạ này đại vương hoàn thành cái này nhất thống thiên hạ chi m ộ n g doanh chính ngay vậy ánh mắt dần dần lăng lệ trầm giọng nói ra quả nhân muốn để cái này đánh mấy trăm năm chiến tranh thì quả nhân cái này đệ nhất chung kết tiên sinh nói thành thế quả nhân cũng muốn xem thử xem mới đối lên đại tần mấy đời tiên vương p h â n đấu triệu thất tả yên tĩnh nhìn lấy một màn này doanh chính phải chăng có thể nhìn đến tình thế h ã n không biết nhưng doanh chính nhất định có thể nhất thống thiên hạ này Chương 95, lễ đại ộ đội i liền mũ. Mấy ngày sau, mùng mũ ngày tháng 6, doanh chính sau, t lễ m ộ tần ngày này, tại t Đại tần thái miếu cử hành. Đại tần thái miếu, trước ầ n Thái t Miếu, tiêu bách quan là không có tư cách tiến vào chỉ có đặc thù thời gian mới có thể tiến hành tế b á i ở vào hàm dương thành phía đông kiến tạo cung điện cực kỳ to lớn cao lớn lộ ra một cô uy nghi cảm giác nơi này triệu thất tả cũng là lần đầu tới có thể nhìn đến rất nhiều trên vách tường khắc họa lấy tần quốc đồ đ ằ n g huyền điệu đường vân bất quá lấy triệu thất tả thẩm mỹ quan là thưởng thức không đến thời đại này mỹ triệu thất tả nhàm chán mở ra đảo n ũ ánh mắt thỉnh t h o n g đánh giá bốn phía người giờ phút này tất cả mọi người rất an tĩnh cơ hội không có người nói chuyện thì liền những cái kia xem lễ sáu quốc sứ thần cùng với chư tử bách gia đệ tử cũng là cùng nhau trầm mặc đi theo tại bách quan bên cạnh lạc hậu một cái thân vị lấy tuân tử cầm đầu phía trước nhất thì là tần quốc vương tộc t ô n g lão đều áo đen ước chừng hơn mười người cầm đầu thì là danh o chính bầu không khí n g ộ t ngạn trang nghiêm nghiêm túc chờ đợi ước chừng một phút hai bên ước chừng giờ lành đã đến một tiếng trầm ồn có lực âm thanh vang lên kính mở cờ miếu cung nên, nên vương thượng theo âm thanh vang lên b theo danh chính chậm rãi dậm chân sau lưng tất cả mọi người đi theo danh chính tiến vào tòa này cũng phụng các đời tần vương bên trong thái miếu bên trong thái miếu đội danh dự đã sớm sẵn sàng theo danh chính bước vào bên trong chỗ có nhạc cụ vang lên to lớn chung nhạc chỉnh diễn lấy du dương lại trang nghiêm làn điệu bãi tiên vương theo chỉnh tề thanh âm đàm thoại vang lên mọi người cùng quỳ bãi tế tiên vương triệu thất tả cũng không có ý tưởng gì theo mọi người xuống, bái xuống, quỷ t âm ộ thanh ữ n này tần tiên g thứ quốc vang lên một bên phòng nhiều, ốc bên trong tần quốc thái hậu triệu cơ chậm rãi bước ra một tiếng màu đỏ trang phục chính thức váy dài tươi đẹp mỹ lệ bốn tên thị nữ ở phía sau dơ lên máy bôi chậm rãi đi tới cao quý ung dùng khí chất lộng lẫy hoàn toàn không có cùng với triệu tất h t ả thời điểm bộ dáng doanh chính nhìn lấy chậm rãi đi tới triệu cơ hơi hơi chắp tay hành lễ ánh mắt cũng hơi hơi phức tạp mấy phần đối với triệu cơ cảm tình doanh chính cũng là cực kỳ phức tạp theo triệu quốc đến tần quốc giữa bọn hắn quan hệ xưa nay không giống tầm thường mẹ con như vậy càng đừng đề cập cái gọi là tình thương của mẹ nhưng cuối cùng đều là đi qua sự tỉnh triệu cơ hôm nay có thể cho hắn bốc t c đã nói rõ một vài vấn đề doanh chính cũng không nghĩ nữa trước kia sự tỉnh thân là tần vương ánh mắt lại làm sao có thể đặt ở những thứ này việc vặt phía trên riêng là tại tần quốc lịch đại tiên vương trước m ộ địa nhẹ nhàng hít một hơi c h ầ m rãi nói ra mời mẫu hậu vì nhi thần b u ộ c tóc triệu cơ đồng dạng ánh mắt phức tạp nhìn lấy doanh chính n ế t n ế c miệng cuối cùng không có nói cái gì đưa tay cùng doanh chính b u ộ c tóc vương bột u tóc vương bột tóc từng trận chỉnh tề thanh âm đàm thoại vang lên lần nữa để triệu tất tà mi đầu không khỏi quét mắt một vòng những thứ này thư sinh đây là hình người máy lặp lại đi cổ đại quy cụ s á c thực dườm giả riêng là những thứ này vương tôn quý tộc lễ đội mũ đều là vô cùng phức tạp lễ đội mũ cũng là phức tạp chia làm mấy cái quá trình triệu thất tà nhìn một hồi chính là cảm giác triệu cơ ánh mắt chính liếc hướng mình không khỏi nhìn sang chỉ thấy vị này vương thái hậu một đôi mắt vượng mang theo vài phần ý giận nhìn lấy triệu thất tà hiện nhiên những ngày này không có thấy triệu thất tà triệu cơ đã nước tràn thành lụt cần triệu thất tà cứu chữa có thể triệu cơ thật biết chọn thời gian nay thời gian địa điểm này ngươi nhìn vào ta làm gì triệu thất tà nhìn không chớp mắt duy trì chính mình thái phó đương triều nên có phong độ cùng lạy nhạt trang chết một dạng biểu thị chính mình căn bản không có nhìn thấy triệu cơ nhìn lấy triệu thất tà triệu thất tà giả chết khe cắn từng cái môi trong lòng nhẹ hừ một tiếng tiểu tặc chính là thu hồi ánh mắt tiếp tục rơi vào cái kia phức tạp nghi thức phía trên một trận phức tạp quá trình sau đó lễ đội mũ cuối cùng hoàn thành sau cùng mọi người đủ tề b á i hạ vương thượng vạn năm vô h ạ vương thượng vạn năm vô h ạ kết thúc buổi lễ lã bất vi nhìn lấy một màn này phía sau lưng tựa hồ cũng không người mấy phần hắn hiểu được bắt đầu từ hôm nay hắn cái này q u y ề n khuynh triệu giã lạ tương quốc chính thức bắt đầu đi xuống đường xuống dốc nghĩ đến cái này ánh mắt không khỏi nhìn về phía triệu thất tà triệu thất tà nhìn qua lã bất vi nhìn qua ánh mắt cũng là k ẽ gật đầu tuy nhiên hắn không hiểu lã bất vi vì cái gì đột nhiên nhìn lấy chính mình nhưng thái độ vẫn là muốn có lã bất vi nhìn một hồi triệu thất tà trong lòng vẫn là thở dài m ộ t hơi việc đã đến nước này cân nhắc lại nhiều lại có thể thế nào bất quá n ư ơ n g dung cùng triệu thất tà hôn sự nên đưa vào danh sách quan trọng không thích hợp tại tiếp tục mang xuống lễ đội mũ kết thúc tiếp xuống tới chính là một trận long trọng l i ê n hội xem như chúc mừng tần vương lễ đội mũ kết thúc buổi lễ trong lúc đó triệu cơ lấy thân thể không thoải mái rời đi bất quá trước khi đi cho triệu thất tà một ánh mắt để triệu thất tà có chút bất đắc dĩ chính mình đường đường một nước võ an hầu quốc sự nhiều như vậy làm sao có thời giờ chú ý qua được đến nhiều như vậy nữ nhân liền xem như đương t r i ề u thái hậu cũng không thể như vậy không giảng đạo lý đi riêng là mấy ngày nay hắn sự tình thật rất nhiều quan đạo đã xây dựng hoàn thành hấp dẫn rất nhiều sáu quốc sứ thần chú ý lực có một số việc còn cần chính mình quyết định lý tư bên kia không có có quyền lợi lần chính là học cung kiến tạo theo tiền tài đại quy mô hấp lại triệu tất h t ả học cung kế hoạch cũng bắt đầu đưa vào danh sách quan trọng sau cùng chính là những cái kia khoai lang khoai lang h ẳ n giống đã không có gì bất ngờ xảy ra trồng trọt đi ra mà lại sản lượng kinh người mày Bất quá triệu, triệu quá chương ấ t tà chín mươi sáu nói gì thành nhà danh chính lễ đội ngũ đối với rất nhiều người mà nói đều là đại sự cho dù là đối với tướng quốc lã bất vi mà nói cũng là vô cùng chuyện lớn điều này đại biểu lấy quyền lợi giao tiếp nhưng đối với triệu thất tà mà nói lại tính toán không sự tình gì trong dự liệu sự tình thôi bởi vì hắn duyên cớ làm cho rất nhiều chuyện đều cùng trong lịch sử ghi chép có sai lầm nguyên bản trong lịch sử hiện tại la bất vi bởi vì lao hái liên lụy đã bị thôi tướng ban cho cái chết sau cùng chết tại chính mình đất phong thì ngay cả mình phí tổn mười mấy năm tâm huyết tập hợp chư tử bách g i a học thuyết chế tạo l ã thị xuân thu cũng bị danh o chính tiêu hủy hiện tại có chính mình duyên cớ những thứ này bẩn thiệu sự t ì n h tựa hồ cũng không có trong lúc nhất thời triệu thất tà cũng cảm thấy công lao hàng đầu n h ị không được đối với mình có chút kiêu n ạ o chính mình đây coi như là cứu vãn đại tần thể diện càng là bị lã bất vi một cái thể diện về hưu cơ hội mà không cần giống lịch sử đồng dạng chết thê thảm không gì sánh được bước dèm c h e phía dưới triệu thất tà rỗi rỗi cánh tay nhìn lấy bên cạnh vẫn còn ngủ say bóng người mấy đạo nhàn nhạt địa nước mắt treo ở vũ mị trên dung nhan trắng non trên tay ngọc còn có mấy đạo dấu đỏ chết ôm lấy triệu thất tà cánh tay cả người đều dựa vào tại triệu thất tà trong ngực lông mi dài dưới hai mắt nhắm nghiển tóc dài tán loạn chân ngang tóc mai loạn lộ ra một loại khó tả mỹ cảm một bên trên giường còn có vỡ vụn v ậ váy theo cái k tối qua hẳn là t r i ệ u đến kịch liệt xé rách triệu thất tà nhịn không được xoa xoa đầu rượu sau hỏng về ga chính mình hôm qua hiến hội uống không ít rượu cuối cùng vẫn là không thắng tự lực cộng thêm ý thức không k i ê n định bị triệu cơ câu dựng chạy tại nam ly cung hoang đường một đêm sau cùng đều quên về nhà tốt tại thiên trạch cần phải đem tin tức mang về triệu thất tà nhẹ nhàng giật nhẹ triệu cơ cánh tay muốn đứng dậy không biết sao triệu cơ ôm thật chặt cuối cùng vẫn là đem bừng tình bất quá bởi vì tối qua g i y vỏ quá triệu cơ đen nhánh con ngươi lộ ra một vệ mê man trong nông lộ ra một loại khó tả mị hoặc mậm bầm nói không được trong miệ hai tay lại là càng thêm dùng lực ôm lấy triệu thất tà khẩu thị tâm phi không được cái gì triệu thất tà cũng không v ộ i mà đứng dậy nhìn lấy còn chưa tỉnh ngủ triệu cơ khỏe miệng hơi hơi cong lên t r e o kẹo nói ngay vậy triệu cơ rốt cục lấy lại tinh thần đôi mắt dần dần thư thái nhìn lấy bên cạnh quen thuộc bóng người cùng với triệu thất tà cặp k i a n đuồng nghịch chính mình đôi mắt không khỏi trắng liếc một chút lười biếng nói ra dậy sớm như thế sao không tại nghỉ ngơi một hồi đến mức triệu thất tà vấn đề nàng là không dám trả lời càng không dám mạnh miệng sự thật thắng hùng biện hôm nay thế nhưng là tần vương lễ đội mũ về sau lần thứ nhất nam ta cái này thái phó đương triều tần vương lão sư ha có thể không đến triệu thất t à vỗ vỗ triệu cơ chậm dại đứng dậy đồng thời nhẹ giải thích do nói người đang ngủ sẽ đi ân triệu cơ cũng không có giữ lại cuối cùng quá mỏi mệt không giống triệu thất t à như vậy tinh lực dồi dào nhỏ giọng đáp một tiếng đôi mắt hơi hơi chớp chớp chính là đóng lại bảo trụ một bên cái ly mặt trên còn có lấy triệu thất t à vị đạo làm nàng cảm giác được cắt l ò n g triệu thất t à nhìn lấy ngủ triệu cơ động t á c cũng là nhỏ rất nhiều mặc quần áo tử tế rón rén đi ra ngoài mới bóp vai bảng hít sâu một hơi tới gần mùa thu sáng sớm vẫn là cực kỳ nhẹ nhàng khoác khoái hầu ra một bên cung kính chờ đợi mấy tên thị nữ cung kính đối với triệu thất t à hành lễ lại không dám ngẩng đầu nhìn triệu thất t à vất vả triệu thất t à nhìn qua cái này mấy tên xinh đẹp thị nữ khẽ cười một tiếng chính là hướng về nơi xa đi đến lấy hắn thân phận hôm nay địa vị tại cái này nam ly cung bên trong cũng không cần che giấu cái gì đến mức tin tức cái này nam ly cung tin tức căn bản là ra không được cũng không có khả năng ra ngoài phàm là có ý nghĩ kia đều đã bị triệu cao vụ n trộm xử lý nhìn lấy triệu thất tả đi xa bóng lưng mấy tên thị nữ cũng là xuân tâm manh động tại dạng này trong cung điện nam nhân đối cho các nàng mà nói cũng là hy vọng xa vời quản tốt chính mình ánh mắt một tên lớn tuổi nữ quan nhìn lấy cái này mấy tên tuổi trẻ thị nữ ánh mắt ánh mắt hơi hơi mở ra lạnh lùng nhắc nhở doa đến mấy tên thị nữ vội vàng quỳ xuống tới cái này tự nhiên là nói sau triệu thất t à cũng không nhìn thấy đi ra nam ly cung triệu thất t à cước bộ nhẹ nhàng chia xuống đất thân hình loại lên chính là lắc ra mười mấy mét mấy cái lắc mình ở giữa chính là tiến vào hàm dương thành trên đường phố tùy ý mua một cái bánh thịt chính là bắt đầu ăn đồng thời hướng về hàm dương cung đi đến lấy hiện tại tốc độ đến hàm dương cung thời điểm cũng sẽ không chế đến bất quá đi không bao xa triệu thất tà thì gặp phải một đội kỵ binh cái này một đội kỵ binh nhìn đến triệu thất tà cũng là vội vàng dừng lại cầm đầu chính là rất lâu chưa từng thấy đến mông điểm hầu ra mông điểm bình tĩnh ánh mắt xác định là triệu thất tà về sau mới vội vàng điều động lấy xe ngựa đi tới xuống ngựa đối với triệu thất tà chắp tay hành lễ nói sau lưng kỵ binh cũng là lần lượt hành lễ không cần đa lễ triệu thất tà khoát qua tay đối với mông điểm cười nói an qua điểm tâm không nói đưa một cái bánh thịt đi qua mông điểm hơi xứng sở nhìn lấy triệu thất tà ánh mắt cũng là quen thuộc mấy phần cười cười nói ra hầu ra còn là tự mình ăn đi mặt tướng đã trong nhà dùng qua bữa ăn ngược lại là hầu ra làm sao đi bộ mà đi tại trong cung chưa từng vì hầu ra phân phối xe ngựa sao nói ra cái này mông điểm cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy triệu thất tà lấy triệu thất tà thân phận vào chiều cũng không đến mức dùng hai chân đi phối chỉ là không thích làm ngồi lâu cảm giác thân thể thì phế ta ưa thích vận động ngẫu nhiên mấy ngày sẽ tự mình đi không đi vào chiều triệu thất tà nhét chút khoe miệng nhìn lấy hiếu kỳ bảo bảo mông điểm giải thích nói không nói như vậy còn có thể nói thế nào cũng không thể nói mình mới từ nam ly cung ra đi hầu ra nói có lý ta cũng không thích ngồi xe ngựa so sánh với xe ngựa ta càng ưa thích cưỡi ngựa ta đại tần binh sĩ liền nên cưỡi ngựa giết địch mông điểm mở miệng cũng là khí thế hùng hồn chiến trường sắc khí trong nháy mắt xua tan sáng sớm nhàn tình n h ạ trí để triệu thất tà trợn mắt chừng một cái thì mông điểm tính cách này muốn không phải thân phận này đoán chừng liền lao bà cũng khó khăn cưới nghĩ đến vấn đề này triệu thất tà không khỏi nghĩ đến trong lịch sử mông điểm có hay không cưỡi lao bà vấn đề này đáng giá hoài nghi nghĩ đi nghĩ lại triệu thất tà liền trực tiếp mở miệng hỏi có thể lại ngưỡ ng mông điểm nhất thời ngẩn ngơ ngây ngốc nhìn lấy triệu thất tả không hiểu triệu thất tả làm sao đột nhiên nâng lên vấn đề này ngươi tổ phụ thế nhưng là chờ lấy ôm t à n g tôn đâu triệu thất tả cười lấy trêu chọc nói mông điểm nghe vậy nhất thời lắc đầu chậm rãi nói ra chưa từng kiến công lập nghiệp nói gì thành nhà nói hay lắm đại tần bây giờ chính vào thành lập sự nghiệp to lớn thời điểm há có thể bị n h i nữ tỉnh trường g ấ y khốn triều hội về sau cùng ta cùng nhau đi tướng quốc phủ lời này ngươi muốn giảng cho lạ tướng quốc nghe triệu thất tả một vỗ tay nhìn lấy mông điểm tán thành nói mông điểm chương chín mươi bảy cũng là đại vương là mông điểm biết được lã bất vi muốn chiêu triệu thất tà vì tế thời điểm ánh mắt k i a một cái của cái như thế chuyện tốt t ì n h triệu thất tà lại còn một mặt b y khuất một bộ chính mình không muốn khuất phục bộ dáng cái kia do dự tư thái nhìn coi là thật để mông điểm không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chính mình giờ phút này tâm tình loại chuyện này muốn là phóng tới trên thân người khác đoán chừng sẽ cười phía trên ba ngày ba đêm cũng là triệu thất tà có thể nói cái này dạng lời nói bất quá lấy triệu thất tà thân phận hôm nay địa vị cùng tiến cảnh cũng xác thực không dùng quá để ý trở thành lã bất vi con rể sự tỉnh hầu ra như là không lớn vì sao không cùng lã tướng quốc nói rõ n g ông điểm tính tình ngay thẳng nghĩ mãi mà không rõ chính là trực tiếp đối với triệu thất tả mở miệng hỏi cũng không có tại cưỡi ngựa đem chiến mạng nem cho thủ hạng b u i tiếp triệu thất tả hướng về hàm dương cung đi đến mà triệu thất tả tiếp tục ăn lấy hiện ra hành mùi thơm bánh thịt vừa ăn vừa nói nói thế nào ta cùng lã gia tiểu thư đã gặp mặt vài lần có lẽ là ta quá ưu tú hiện tại lã gia tiểu thư nhìn lên ta ngươi để cho ta như thế nào cùng lã tướng quốc nói rõ việc này nói ra đi chẳng phải là thương tổn lã gia tiểu thư tâm còn đắc tội lã tướng quốc không dễ làm nha nói triệu thất tả cũng giao động mở đầu vấn đề này hôm qua lã bất vi còn cùng hắn lại sách một lần lúc đó mượn say rượu qua loa đi qua nhưng qua loa một lần vẫn được số lần nhiều lã bất vi chắc chắn sẽ không cam tâm hiện tại triệu tất h t à cũng là đau đầu cái này cưới vẫn là không cưới thành một vấn đề cưới trong nhà cái k i a một phiếu bạn gái sẽ có cảm tưởng thế nào không cưới ngươi làm lã bất vi là bùn đệ nhỏ nặn vậy l i ê n c ư ớ i à hầu ra bây giờ cũng đến thành nhà tội tác sự nghiệp có thành cựu lấy tướng quốc chi nữ thân phận cũng đủ để xứng với hầu ra mông điểm nghe vậy suy nghĩ một chút nói thẳng đứng đấy nói chuyện không đau nhau a triệu tất tả bĩu môi lắc đầu không nói gì mông điểm căn bản không biết mình tình huống bây giờ cho đề nghị đều là vô dụng sự tình thật đơn giản như vậy hắn còn cần buồn dầu sao triệu thất ta tạm thời nghĩ không ra biện pháp cũng không có tiếp tục buồn dầu đem vấn đề ném so ba lượng miệng đem bánh thịt giải quyết hết nhìn lấy mông điểm hiếu kỳ d o hỏi đúng hôm qua quyết hỏi hiện tại thảo nguyên thế nào nghe nói ngươi đem trên thảo nguyên đám k i a người hồ giết xuyên tình huống cũng không có tốt như vậy chỉ là tạm thời đem bọn hắn đánh lui những thứ này người hồ xưa nay đã như vậy tìm tới cơ hội liền xe xuôi nam đánh thảo cốc đối với bọn hắn mà nói chúng ta cũng là bọn họ kho lúa một khi gặp phải nạn đói n a m tất nhiên xuôi nam mông điểm nghe vậy cau mày một cái thần s ắ c hơi có vẻ ngưng trọng chậm rãi nói ra c ứ bên ngoài trước phải an nội các loại đến đại tần nhất thống sáu quốc có là công phu thu thập những cái kia ngoại tộc người đến thời điểm tìm cơ hội chúng ta cùng một chỗ giết đi qua triệu thất t à nghe vậy khẽ cười nói trong lòng cũng là hồi tưởng lại cái kia nhất dạng ngư long vũ dị tộc nữ tử cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không lại gặp nhau tốt mặt tướng chờ lấy ngày đó mông điểm nhất thời quắc khẽ xoa bót cười đầu cái này phía trên triệu thất ta nhìn lấy tinh thần tăng gấp đội mông điểm nhịn không được cười cười Cái này một ô đường i nói chuyện tào lao cuối cùng tiến vào hàm dương cung mới vừa tiến vào hàm dương cung triệu thất tả chính là nhìn đến lã bất vi nhìn chăm chú ánh mắt nhất thời kiên trì đi qua nói thế nào cũng là tiện nghi cha vợ mặc dù là trong âm thầm nhưng lã bất vi đã đem triệu thất t à làm thành con rể thì ngay cả mình một đám tâm phúc triệu thất tả cũng gặp qua hôm qua lã bất vi càng là tự mình đem triệu thất tà giới thiệu cho bọn họ nhận biết trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết cùng loại với vị thác tư thái như vậy chuyển giao thế lực ý tứ đám kia quan viên tự nhiên minh bạch không có gì bất ngờ xảy ra lã bất vi thoái vị về sau bọn họ đám người này liền phải theo triệu thất tà kiếm cơm tướng quốc chư vị đại nhân triệu thất tà đi qua cùng mọi người quen thuộc chào hỏi hầu ra mọi người đáp lễ đợi đến mọi người đáp lễ xong lã bất vi mới chậm rãi mở miệng nói ra hôm nay triệu hội về sau cùng lao phu cùng nhau hội phủ nước dung mấy ngày gần đây có chút cơm nước không vào ngay vậy một bên nghe đến tin tức này mọi người nhất thời ánh mắt lấp lóe một chút đều là nhân tinh há có thể không rõ ràng lã bất vi lời nói này ý tứ triệu thất tà càng là minh bạch lã bất vi lời nói ý tứ đây là muốn b á vương ngạnh thương cung hiện tại làm lấy nhiều người như vậy mặt nói ra ý tứ lại rõ ràng có điều ép mình tỏ thái độ tốt vừa vặn mấy ngày gần đây cũng hơi nhớ nhung nhơn dung triệu thất tà cười cười nhẹ giọng nói ra vấn đề này cuối cùng không t r á n h thoát nhập điện chờ một hồi chính là chuyển đến triệu cao thanh âm ngay sau đó mọi người đứng thành hai nhóm chỉnh tề tiến vào đại điện bên trong đứng thẳng không bao lâu một tiếng màu đen vương bảo đỉnh đầu ngọc quan doanh chính chính là đi tới so với trước kia bây giờ doanh chính tựa hồ càng tăng thêm mấy phần uy nghi đế vương chi uy càng hơn theo mọi người n h ậ p định liên bắt đầu thường ngày báo cáo sự vụ ngay từ đầu tự nhiên là chuyện nhỏ xem như món ăn khai vị sau đó liền dần dần tiến vào chính đ ề khiến triệu thất tà có chút không tưởng tượng nổi là hôm nay chính mình lại bị vạch tội một tên chuyên môn quản tài vụ lão thần đi tới ngôn từ sắc bén vạch tội triệu thất tà trung gian kiếm lời tối riêng đem giấy trúc si mang mối ăn thu hoạch tiền tài đều tư c ư i chưa từng nộp lên quốc p ố võ an hầu nhưng có việc này danh o chính ngay vậy ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía triệu thất tà nhấp nô dò hỏi triệu thất tà ngay vậy tiến lên một bước đầu tiên là nhìn một chút hỉ mũi t r ừ n g mắt lao đầu trong lòng bất đắc dĩ lao nhân này đường là đi hẹp nhẹ giọng nói ra tuyệt không việc này ly đại nhân nói chỉ là lạ i tin chưa từng điều tra rõ ràng vi thần tuyệt đối không có động những thứ này tiền tài một p h â n một h ả o những thứ này tiền tài đều tại bảy nước thương hội trong ly đại nhân nếu không tin có thể đi điều tra người nào không biết cái kêu bảy nước thương hội chính là võ an hầu sáng tạo quản lý người chính là lý tư càng là người thuộc hạ khổng lộ như thế tiền tài lẽ ra nên nộp lên quốc h ố Lý Đại chương â n trầm g chín mươi tám nguyện người người như rồng nghe đến triệu thất tà lời nói tại chỗ quần thần cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem triệu thất tà sau đó lại nhìn không được nhìn một chút ngồi tại vương tọa phía trên doanh chính mãi mãi đã sớm biết triệu thất tà rất được doanh chính coi trọng nhưng vạn vạn không nghĩ đến đã đến quan hệ mật thiết trình độ một khoản tiền lớn như vậy tài cứ như vậy giao cho triệu thất t à thậm chí không có phái một người đi nhìn chằm chằm tùy ý triệu thất t à t r ư ờ n g q u ả n không phải là không có người đỏ mắt cái này một khoản tiền lớn nhưng tất cả mọi người đều có lý trí riêng là hiện tại triệu thất t à cùng lã bất vi vẫn còn tình yêu cùng nhật tuần trăng mật một đám người đều đứng tại triệu thất t à sau lưng khiến những cái tia đỏ mắt người chỉ có thể mang tính lựa chọn không nhìn mà không phải giống lý đại nhân như vậy không nao xông đi lên mật tội doanh chính cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn lấy triệu thất tả chuyện này hắn làm sao không biết những thứ này tiền tài ra vào đều bị ghi lại trong danh sách không rõ chi tiết lý đại nhân nếu không tin cứ việc đi thăm dò nhìn ta có hay không một mình tham ô số tiền kia đến mức nói số tiền kia là đại vương cái kia tự nhiên là bởi vì số tiền kia sử dụng cuối cùng đều là vì tần quốc tần quốc vốn là đại vương cái này tiền tự nhiên cũng chính là đại vương triệu thất t à chậm rãi nói ra vi thần đã từng nói muốn để tần quốc về sau hải tử đều có thể đọc trên viết tương lai tần quốc con dân người biết chữ cái này bên trong cái nào một hạng không cần cái này to lớn tiền tài c h è o c h ố n g bởi vì cái gọi là nghèo cái gì cũng không thể nghèo giáo dục tần quốc nếu là người, người đều có thể đọc sách hợp lý ha còn cần lo lắng tần quốc tương lai cho nên vi thần đã tại hàm dương thành phía tây kiến tạo một chỗ học cung chiếm diện tích một mươi ngàn mẫu có thể dung nạp mấy chục ngàn người vi thần dự định ở sau đó trong vòng năm năm mời chào chư tử bách gia đệ tử nhập học cung dạy học viết sách kiến tạo một chỗ thiên hạ đệ nhất học cung coi đây là khởi điểm bố cục đại tần trong vòng m ộ ư ơ i năm tại tần quốc kiến tạo trăm chỗ học viện truyền đạo thiên hạ n g u y ệ n ta đại tần con dân người người như rồng mẫu doanh chính ngay vậy nhất thời ánh mắt sáng rõ quát khẽ quả nhân trở lấy ngày đó chỉ là tiền tài quả nhân to lớn tần không cần để ý quả nhân cũng nguyện ta đại tần người người như rồng v ậ hạ thành minh võ an hồ màu b y hạ thánh minh võ an hồ m à u theo lời nói rơi xuống tại chỗ quần thần vội vàng đáp lời nói lại không cần bọn họ bỏ tiền thúng chi số tiền kia vốn là bởi vì triệu thất tà mà thu được m ẫ u c h ố c nhất là cá nhân cũng nhìn ra được danh o chính cùng triệu thất tà đang hát hai người chuyện cái này mẹ nó muốn là còn phản bác lời nói chẳng phải là không không chịu chết thúng chi đây là danh o chính lần thứ nhất cầm quyền vào t r i ệ u mặt mũi vẫn là muốn cho cái này vừa so sánh lý đại nhân thì lộ ra có chút xấu hổ hai mắt mờ mịt nhị không được nhìn xem đồng dạng nên hợp xương bình quân cái này mẹ nó cùng kịch bản phía trên viết không giống nhau a sương bình quân trợ giúp đâu làm sao lại liền thành tự mình một người cùng chết nói tốt cùng một chỗ vạch tội triệu thất t à đem c ố này khoản tiền lớn thu nhập quốc hố phong phú quốc hố làm sao đột nhiên thì biến thành dạng này sương bình quân ngươi làm hại ta lý đại nhân nhất thời có chút tức giận vô cùng nhìn lấy sương bình quân trong lòng đang dì máu n ộ hống nhưng cuối cùng không có đem lời nói nói ra cái này thời điểm hắn làm sao không biết chính mình thành sương bình quân thăm dò danh o chính thái độ bỏ con triều đình tranh đấu một bước sai từng bước sai sương bình quân toàn bộ hành trình sắc mặt lạnh nhạt không có chút nào ba động đối với lý đại nhân nhìn hàm hàm ánh mắt cũng là làm như không thấy hãn xương bình quân hạng gì dạng người há có thể cùng loại này người làm bạn cuối cùng tranh đấu tự nhiên không cần nói cũng biết lấy lý đại nhân đầy bàn đều thua cáo lao về quê là kết cục đồng thời triệu tất h tả cũng đảm bảo lý tư tiếp người lý đại nhân tài vụ tổng quản chức vụ q u â n t h â n do dự một chút cuối cùng không có người phản đối rốt cuộc lý tư bên kia hiện tại trường k h ô n g tiền tài hơn xa với quốc phố cái này quan chức quyền lợi cũng coi như không cái gì doanh chính tự nhiên rất hài lòng mà lại để bạt lý tư cũng không có gì rốt cuộc lý tư cũng coi như là một cái nhân tài gần nhất sự tỉnh cũng hoàn thành vô cùng tốt đương nhiên những chuyện này là theo triệu thất t à trong miệng biết được chiêu hội về sau triệu thất t à bị doanh chính lưu lại đàm luận một chút học cung sự t ì n h thuận tiện hỏi thăm triệu thất t à còn có cái gì khó khăn địa phương ý tứ chính là cho triệu thất t à một đường bật đèn xanh muốn làm cái gì mở rộng ra làm xảy ra chuyện gì ta gánh lấy có doanh chính câu nói này triệu thất t à còn có cái gì có thể lo lắng tuy nhiên hắn ban đầu vốn là không có gì nhưng lo lắng không rốt cuộc những chuyện này đều là ném cho lý tư đi quản lý hắn chỉ là chế định chủ yếu phương hướng chi tiết cùng như thế nào quản lý kiến tạo chờ một chút đều ném cho lý tư nhưng lý tư cuối cùng khổ tận cam lai nỗ lực một chút mép tóc tuyến cùng với sớm ra đại giới thu hoạch được quốc gia quyền lực tài chính quan chức cũng coi như thỏa mãn hắn quyền lợi dục vọng chức quan này không tính là lớn nhưng tuyệt đối không nhỏ dựa theo phẩm cấp giữ l ợ i cái kia cũng tính toán quan tam phẩm chức thì so triệu thất t à thấp ba cái cấp bậc cũng coi là thỏa mãn lý tư những năm gần đây nguyện vọng triệu thất t à cái này lão đại vẫn rất có lương tâm tuyệt đối không cắt xén cấp dưới mồ hôi và máu lý tư theo danh chính bên kia sau khi đi ra triệu thất tả chính là đi phi yên bên kia đổi tiếp phi yên đánh vải vắng cờ uống mấy chén t r à ăn một bữa vui vẻ bữa trưa đem phi yên d ô ngủ lấy triệu thất tà mới quay người rời đi tuy nhiên hắn quay người thời điểm phi yên đôi mắt lại mở ra đáng tiếc triệu thất tà không biết phi yên chỉ là không muốn làm trễ mại triệu thất tà chính sự nàng biết triệu thất tà b ể bộn nhiều việc dù sao cũng là một nước võ an hầu t r i ề u hội phía trên rất nhiều chuyện nàng cũng biết tự nhiên biết triệu thất tà phải bận rộn rất nhiều chuyện cho nên phi yên cũng không muốn triệu thất tà vì chiếu cố chính mình tâm tình mà lãng phí thời gian nhiều sao thân mật lại ôn nhu nữ tử không biết sao triệu thất t à cái này c ầ u vật giờ phút này ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm đại tư mệnh trong xe ngựa đại tư mệnh vẫn như cũng là cái k i a m ộ t thân màu đỏ thơm áo dài giống như váy dài dáng người thức tha ngựa t ỷ phong cách mười phần một sợi tóc rủ xuống tinh xảo khuôn mặt mắt phong sắc bén môi đỏ t r ó i mắt chỉ là giờ phút này ánh mắt có chút né tránh nhìn thấy triệu thất tả riêng là lên một lần hố triệu thất tả một lần về sau chẳng những không có hố chết triệu thất tả ngược lại đem chính mình chơi đi vào làm sao ngươi rất sợ ta tới triệu thất t à biết đại tư mệnh tính cách chương á i này nữ n â n không thích hợp ôn nhu mình, n khi thích hợp h mắt, đập đập bắp đối đái, đuổi mình, khi mắt, như cái lao đại gia lao đ chín mươi chín họ n cung làm hàn phi nhìn đến triệu thất tà bên cạnh đại tư mệnh thời điểm hơi sưng sở có chút ngoại ý muốn nhìn lấy ngồi tại chính mình đối diện ngồi nghiêm trình nghiêm túc không hợp lý triệu thất tà hàn phi chết cũng không tin triệu thất tà như thế người tên chó chết này tính cách thì cùng chính mình đã từng một cái đều dạng không biết sao chính mình quốc thủ hận nhà thả ở chỗ này lại thêm thân thể có chút hư tinh lực không đủ chỉ có thu liêm tâm tư đem chính mình chú ý lực đều đặt ở như thế nào cứu vãn hàn quốc phía trên không phải vậy hắn thời gian tuyệt đối không qua so triệu thất tà kém đi nơi nào triệu thất tà tự nhiên không biết hàn phi suy nghĩ trong lòng biết đoán chừng cũng sẽ trào phúng một tiếng hàn phi thân thể triệu thất tà há có thể không biết không đề cập tới cái kia đã bị t i ể u s ắ c móc sạch thân thể liền nói hắn thường xuyên vận dụng trôi này ẩn chứa từ khí kiếm cũng đã đem hàn phi thân thể ăn mòn không ít đã từng triệu thất tà cảm nhận được hàn phi trên thân cái kia cố nồng đậm từ kh trôi này tại thiên hành cựu ca bên trong tuyệt cường kiếm linh vận dụng nó không phải không cần muốn trả giá đắt trên đời này không có có đồ vật gì là thu hoạch được mà không cần đại giới hàn phi vận dụng nó trôi trả giá đắt chính là mình sinh mệnh tốt tại vận dụng số lần không coi là nhiều còn có thể cứu g i ú p một chút không đến mức tráng n i ê n mất sớm ta một cái bạn gái thị nữ tạm thời bên người thiếu hụt một người đánh xe ngựa nàng vừa vặn phù hợp triệu thất tà nghe vậy t h ầ n s ắ c không thay đổi nhẹ giải thích do nói hoàn toàn quên trong xe ngựa chính mình là làm sao khi dễ đại tư mệnh đại tư mệnh ánh mắt phức tạp nhìn lấy triệu thất tả nghe đến lời giải thích này hàm răng cắn chặt tâm t ì n h tự nhiên bình tĩnh không được chính mình đường đường âm dương ra đại tư mệnh vậy mà biến thành đến cho triệu thất t à lái xe cấp độ không chỉ như thế còn phải thỉnh thoảng hầu hạ ra hòa này còn phải thụ loại kia khi dễ không biết sao đánh không lại mà lại triệu thất t à sau lưng còn có một cái đông quân chết đe ép hắn thậm chí hiện nay còn nhiều nửa tháng thần đại tư mệnh thời gian thật qua được khổ không sai trong khoảng thời gian này triệu thất t à cùng nguyện thần quan hệ cũng là đột nhiên tăng mạnh bên trong quan hệ đại tư mệnh tự nhiên không rõ ràng nhưng triệu thất tả lại là nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc đừng nhìn nguyệt thần lãnh n ạ o giống như nguyệt cung tiên tử có thể tuổi tác thả ở bên kia cuối cùng không phải triệu tất h tà đối thủ đã tính toán nửa cái luân hãm muốn không phải triệu tất h tà bảo trì thanh t ỉ n h đoan chừng còn thừa nửa cái cũng nắm bắt tới tay thị nữ hàn phi văn ôn ánh mắt cổ g á i nhìn một chút đại tư mệnh cái này khí chất tuyệt hảo nữ tử nữ tử này khí chất cùng bộ dáng làm sao nhìn cũng không giống một cái bình thường thị nữ nếu thật là thị nữ cái tia thị nữ này hầu hạ nữ tử lại là bực nào người hàn phi lường trước triệu tất tà không có nói thật nhưng cũng không có cẩn thận hỏi ngược lại trêu kẹo nói ngươi thì không lo lắng tự nữ thấy được nàng. Đã nhìn qua. nghe đến hàn phi nhắc lên việc này triệu thất tà thở dài một hơi dù một loại người từng trải ngự khi chậm rãi nói ra hàn phi ánh mắt tần số cao c h ớ p chớp có chút kinh ngạc nhìn lấy triệu thất tà không tự chủ được dò hỏi cái gì thời điểm mấy tháng trước đi triệu thất tà lạnh nhạt nói ra loại này chuyện cũ năm xưa hắn đã quên không sai bị ệ lắm bây giờ các nữ t ử ở giữa thăng bằng hắn đã đem không thỏa đáng thật đánh tính toán khai thác mới chiến trường tỷ như n g u y ệ t thần bên kia không biết sao n g u y ệ t thần sau l ư n g dựa vào là vực sâu và trượng để triệu thất tà có một loại xiếp đi cảm giác không dám vọng đậu từ nữ vậy mà không có đánh chết ngươi hàn phi n h ì n không được đậu đen rau muống đồng thời còn mang theo vài phần hâm mộ thầm nói tử nữ không khỏi quá s ủ n g n g ư ờ i đi mặc dù biết tử nữ rất s ủ n g triệu thất t à nhưng cũng không nghĩ tới tại cái này nguyên tắc tính phía trên vấn đề vậy mà cũng như thế s ủ n g triệu thất t à cái này là yêu đi triệu thất t à nghe vậy suy nghĩ một chút nói ra hàn phi khỏe miệng co giật một chút giờ khác này h ắ n muốn viết thư cho vệ trang để vệ trang tranh thủ thời gian cầm lấy xa xỉ tới chém người tên chó chết này quá thiếu tiểu lương từ đâu cùng vị kia công tôn linh lung tiến triển như thế nào triệu thất tả mặt mũi tràn đầy bắt quáy nhìn lấy hàn phi do hỏi g ầ nói nhất một đoạn thời gian, hắn nhưng không trường trường cùng công tôn tú đem trường lương cùng công tôn Linh Lung hôn sự định tương thời khai khai hợp, một ít tại trước mặt tú trai tài gái sắc tổ đem địa để địa đối đều giả với gái lai ra, sắc là c dây, sự thể. n ó tới việc này hàn phi cũng là rất có hào hứng khẽ cười nói tiến triển còn có thể bất quá tiểu lương tử có chút không thả ra đến như là hắn có n g ư ờ i một nửa năng lực đ o á n chừng hôn sự đều định ra triệu thất tà i trắng liếc một chút hàn phi như là trương lương có hắn một nửa bản sự làm sao có thể sẽ còn định ra hôn sự như thiếu niên này tao nhã không nhiều thai họa mấy nữ hai tử há có thể xứng đáng chính mình thanh xuân người không khinh của n g u ồ n g thiếu niên thiếu niên liền nên làm thiếu năm sự tỉnh đúng có a có hứng thú dạy học ta học cũng đã kiến tạo không sai biệt lắm ngươi có hứng thú đi vào dạy học một đoạn thời gian sao ngươi pháp gia học thuyết đủ để trở thành một vị đại gia nhiều dạy điểm học sinh thế nào ta cho ngươi cao đ ộ g lộc mỗi ngày phối t i ể u phối đồ ăn ngươi nếu là có nhu cầu thiên hương lâu đều mặc cho ngươi đi triệu thất tà lời nói xoay chuyển đối với hàn phi rụ rỗ lên thật xây xong hàn phi nghe vậy hơi xứng sở sau đó nhịn không được hỏi vấn đề này mấy tháng trước triệu thất tà nhắc qua hắn tưởng rằng chuyện cười không nghĩ tới triệu thất tà bên này đã lấy tay bắt đầu sang năm đầu năm không sai biệt lắm liền có thể kiến tạo hoàn thành đến thời điểm ta sẽ theo tuyển nhận ba mươi tên tám tuổi đến một ư ơ i ba tuổi thiếu niên nhập học hiện tại lao sư là lỗ hổng cho nên ta dự định theo chư tử bách ra bên trong mời chào lao sư đãi ngộ chuyện gì cũng dễ nói triệu thất tà gật gật đầu khẽ cười nói đối với chuyện này hắn h ứ n g thú rất đậm bởi vì chuyện này một khi hoàn thành chính mình cái này hiệu trưởng nói thế nào cũng có thể thu hoạch một sóng lớn khí vận giá trị mấu chốt nhất có người hiệu trưởng này thân phận kể bên người mười năm về sau thiên hạ này không đều là mình học sinh riêng là tần quốc nhất thống thiên hạ về sau có thể nói đi đến chỗ nào đều có thể đụng tới chính mình học sinh suy nghĩ một chút ai tình n h ĩ a hàn phi văn ôn ánh mắt phức tạp mấy phần trong lúc nhất thời cũng không biết mình có nên hay không đáp ứng biết rõ cái này học cung kiến tạo thành công về sau sẽ cho tần quốc mang đến hạng gì ảnh hưởng nhưng hắn lại biết mình ngăn cản không thậm chí cũng không muốn ngăn cản bởi vì cái này học cung mang đến ảnh hưởng không chỉ là cho tần quốc cũng sẽ cho người trong thiên hạ một cái cơ hội đánh vỡ chư tử bách ra ở giữa khoảng cách tạo phúc thiên hạ hàn phi trầm mặc một hồi nhìn lấy triệu thất tả bật cười nói t h không bằng ngươi ngươi chừng nào thì lợi hại hơn ta triệu thất tà ngược lại là hiếu kỳ hỏi ngược lại hàn phi nghe vậy nhất thời cười ha h a mãi đến khỏe mắt có nước mắt hiện hiện loẽ lên một cái rồi biến mất tựa hồ là ảo giác chứ một trăm l ạ i gặp đại hốt du ngươi muốn tìm lão sư giúp đỡ đi hàn phi đi theo triệu thất tà bên cạnh nghe đến triệu thất tà nói muốn đi bãi phòng cơ tử nhất thời biết triệu thất tà ý nghĩ như là lúc trước hắn ngược lại là không có ở phương diện này liên tưởng nhưng mới rồi triệu thất tà đã, đã nói với hắn học cung sự tình càng muốn hốt du chính mình nhập học cung dạy học hiện ở nơi nào còn đoán không được triệu thất tà ý nghĩ không phải vậy đổi lại thường ngày thời điểm triệu thất tà nhìn thấy tuất tử trốn còn không kịp đây triệu thất tà gật gật đầu nói thẳng ngươi công phu sư tử mặc a hàn phi nghe vậy nhất thời tức giận nhìn lấy triệu thất tà nói ra còn mấy ngàn người nói một chút thôi đến thời điểm không phải còn có thể cùng ngươi lao sư có kẻ mặc cả sao triệu thất tà khẽ cười nói hàn phi bị môi không phản bắt được có kẻ mặc cả thần thánh như vậy sự t ì n h vì sao tại triệu thất tà trong miệng thì biến vị một bên đại tư mệnh không nói một lời cùng tại triệu thất tà sau lưng trong miệng nàng đến bây giờ còn lưu lại mùi tanh để cho nàng cảm thấy có chút khó chịu thực sự nghe không d ư ớ i hắn đ ổ vật tại sứ thần quán chuyển một hồi cuối cùng ở một tòa trong đ ì n h viện tìm tới tuân tử giờ phút này tuân tử đang cùng công tôn tú cùng ngồi làm đạo tuông trà hai cái này số t u ổ i không sai biệt lắm lao ra hỏa ngược lại là như hình với bóng không làm gì hạ thời gian chính là ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh cờ tài đánh cờ xem như tám lạng nửa cân đi đương nhiên khẳng định phải so triệu thất tà cái này sẽ chỉ phía dưới cờ ca dô ra hỏa lợi hại triệu thất tà cờ ca dô cũng chỉ có thể khi dễ khi dễ đại tư mệnh hàng ngũ ngu ngốc nữ nhân gặp qua tuân tử công tôn đại gia triệu thất tà cung kính đối với hai vị lão nhân hành lễ một bên hàn phi cũng giống như thế ngược lại là đại tư mệnh cao n g ạ o vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì hành lễ ý tứ khoe miệng càng là không có mỉm cười rốt cuộc nàng hiện tại là tại không tâm tình cười hả triệu thất tà nhìn lấy đại tư mệnh nhẹ nhàng n h ư mày gặp qua hai vị đại tư mệnh đối mặt triệu thất tà cuối cùng không dám phản kháng ngoan ngoan hành lễ từ t ố n nói trong giọng nói lại là nghe không ra m à y may tôn trọng âm dương gia vốn là chướng mắt hắn chư tử bất ra liên phản phất một con sói ngươi có thể trông cậy vào một con sói nhìn lên một đám nhỏ cứu nó sao vị này là âm dương gia đệ tử A. Âm d hàn g h phi nghe Âm ư n n i ề u năm n h vậy nhất thời xưng sở nhìn về phía đại tư mệnh sau đó lại nhìn xem triệu tất tả âm dương gia hàn phi tự nhiên không xa lạ gì nhưng đại tư mệnh tại triệu tất h tả trước mặt không khỏi quá mức lưu thuận quả thực kỳ quái âm dương ra người cái gì thời điểm tốt như vậy nói chuyện ừ đại tư mệnh nghe vậy nhẹ hư một tiếng ánh mắt liếc nhìn chỗ hắn căn bản không muốn cùng tuần tử giao lưu tựa hồ có chút khinh thường càng không hứng t h ú cùng tuần tử thảo luận âm dương ra đại đạo thuật pháp âm dương ra huyền ảo há lại những người ngoài này có khả năng nhìn trộm điểm này đại tư mệnh có chính mình tiêu ngạo chú ý mình thái độ lại muốn bị ta giáo hấn triệu thất t à nhìn lấy đại tư mệnh thái độ trầm giọng nói ra đại tư mệnh nghe vậy không tự chủ được che miệng mình, có một loại muốn nôn xúc động ánh mắt nổi giận nhìn lấy triệu thất t à cuối cùng nết chút khoe miệng sắc mặt cực kỳ khó coi. không cần tới đây lão phu còn chưa để ý những thứ này lễ nghi phức tạp ngược lại là võ an hầu làm sao có công phu tới đây t â m t h ư ơ n g thời điểm lão phu sống chung ngươi tâm sự ngươi đều có chút không tình nguyện tuân tử ánh mắt mỉm cười nhìn lấy triệu tất h t à khẽ cười nói đối với triệu tất h t à người trẻ tuổi này tuân tử thái độ rất tốt thậm chí đối triệu tất h t à cực kỳ thưởng thức bởi vì triệu tất h t à cho tuân tử cảm giác rất không tệ cùng bình thường quý tộc quan viên không giống nhau dù là bây giờ tuổi còn trẻ là cao quý tần quốc võ an hầu đều không có chút nào ra đỡ thậm chí đã từng trí nguyện cũng để cho tuân tử cực kỳ thưởng thức cái này chờ người trẻ tuổi đời này ít thấy trong này g thường có chút bận bịu ngươi không cần cùng lão phu giảng những đạo lý lớn này chuyện này lão phu có thể giúp n g ư ơ i nhưng bọn hắn có nguyện ý hay không lưu lại cái kia đến xem chính ngươi mà cái này chỉ đại biểu nho ra thái độ đến mức còn lại chứ tử bách ra lão phu cũng không có biện pháp giúp ngươi tuân tử l ắ t đầu đánh gây triệu tất h t ả cái kia sắp thốt ra hốt dù c h i ngôn chậm dãi nói ra không sao chỉ cần tuân tử đồng ý giúp đỡ là được ta ở đây có thể c a m đoan đến tần quốc học công tiên sinh dạy học tần quốc tuyệt đối sẽ không bất bách lên điểm không có bọn họ như là đợi đến không thích đều có thể rời đi tần quốc tuyệt không ép buộc triệu thất tả trầm giọng nói ra võ an hầu tựa hồ rất có tự tin có thể lưu bọn hắn lại tuân tử có chút ngoài ý muốn nhìn lấy triệu thất tả nhẹ giọng nói ra triệu thất tả t r ầ m rãi nói ra lời nói rơi xuống tại chỗ trong nháy mắt có chút t h an tĩnh thì liền tuân tử cũng có chút hoảng hốt nhìn lấy triệu thất tả trong lúc nhất thời trầm mặc sau một lát t r ầ m rãi lắc đầu nhẹ giọng dò hỏi ngươi làm như thế vì cái gì tự nhiên là ta trí hướng vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh vì hướng thánh kế tuyệt học chỉ có chế tạo một chỗ như vậy không kỳ thị bất luận cái gì một môn học vẫn học cùng lại tùy ý thiên hạ người xem qua học cùng mới có thể để người trong thiên hạ người người như rồng triệu thất tà mở ra hai tay chậm rãi nói ra giờ k h ắ c này triệu thất tà sau lưng tựa hồ có ánh sáng hiện hiện đó là ánh sáng mặt trời chiếu xuống rực rỡ triệu thất tà tìm góc độ cuối cùng rất hoàn mỹ chương một trăm linh một khí thôn mười ngàn dặm như hồ nghe đến triệu thất tà loại này trầm đồng du dương tuyên ngôn tuân tử cũng là không khỏi làm biến sắc nhìn lấy triệu thất tà ánh mắt cũng là từ vừa mới bắt đầu quan sát nói về sau xem kỹ cho tới bây giờ tán thành có thể nói t r i ệ u thất tà lời nói này là nho ra đệ tử cũng vì đó phấn đấu mục tiêu cùng lý tưởng thượng cổ tiên hiền sáng tạo văn tự không phải liền là muốn đem văn hóa cùng tri thức truyền xuống tiếp chữ là một cái văn minh chân thật nhất vật chân quý nó có thể ghi chép cái văn minh này hết thảy người có lẽ trăm năm liền tàn biến để lại đồ vật mấy trăm năm lâu dài cũng sẽ không còn sót lại chút gì có thể văn tự ghi chép đồ vật lại có thể tinh lực ngàn vạn năm mà không mục nát nhưng như thế nào có thể cho thiên hạ biết chữ lại là một cái vô cùng vấn đề lớn nho gia đệ tử rất nhiều thánh vì cái này buôn ba thiên hạ trăm năm còn không cách nào giải quyết thậm chí cho tới hôm nay nho gia đã phần lớn đếm từ bỏ cái này không thực tế mầm tưởng rốt cuộc muốn cho người trong thiên hạ đọc sách viết chữ công trình này thực sự quá thật lớn chỗ phí tổn nhân lực vật lực càng là cực kỳ khủng bố nếu ngươi nói không giả lão phu tự nhiên dốc hết toàn lực giúp ngươi nhưng nếu là ngươi nói là giả gây nên là bản thân tư lợi như vậy nên như thế nào tuân tử nguyên bản nghiêm nghị khuôn mặt càng là nghiêm khắc ánh mắt ngưng mắt nhìn triệu thất tả chậm dãi nói ra không phải tuân tử không tin triệu thất tả mà chính là triệu thất tả nói thực sự khó có thể khiến người tin tưởng. cho dù là tân quốc cũng không có khả năng trèo c h ố n g cái này to lớn chi tiêu cái kia cần thiết phí tổn nhân lực vật lực càng là một cái con số trên trời tân quốc làm việc này lại là vì cái gì vì một cái tên vẫn là vì một cái thiên hạ hôm nay đối tuân tử nói lời nói ngày khác học cung xây xong này ta sẽ ở trước cửa đứng lên một tấm bia đá khắc vào phía trên làm học cung giáo h ấ n ngày khác bất kỳ một cái nào nhập học cung người học tập chỗ học câu nói đầu tiên cũng nhất định phải là lời ấy một người có lẽ khó có thể tự hạn chế vậy liền để người trong thiên hạ đến giám sát giảm giặc miệng một mọi người cũng có thể làm cho người ướt thuốc bản thân triệu thất tà nhìn lấy tua tử chậm rãi nói ra nói vậy là không có bất luận cái gì gánh vác ngược lại học cung xây xong về sau hắn cũng chỉ là một cái vinh dự hiệu trường lại không cần dạy học chồng người có một số việc xem ra rất khó nhưng ở triệu thất tà loại này người hiện đại trong mắt lại là cực kỳ đơn giản cái gọi là để người trong thiên hạ đều đọc sách viết chữ xem ra rất khó có thể chỉ cần có tiền thông dụng cái ba bốn mươi năm cuối cùng sẽ từ từ cải biến không đề cập tới làm cho tất cả mọi người biết chữ nhưng để ba mươi bốn mươi người hội đọc sách viết chữ cuối cùng không phải v i khó vạn sự khởi đầu nan triệu thất tà chỉ cần mở đầu về sau sự t ì n h tự nhiên sẽ có người duy trì liên tục làm tiếp võ an hầu như làm thật như thế ngày sau càng có thể đến hôm nay nói đang trực túi đầu tuân tử nghe vậy lặng lẽ nhìn lấy triệu thất t à c h ầ m mặc một lát đột nhiên một vệ nụ n cười hiện hiện ánh mắt sáng ngời nhìn lấy triệu thất t à chậm dại đứng dậy đối với triệu thất t à chắp tay bài xuống một màn này nhất thời d ọ a sợ mọi người thì liên triệu thất t à cũng là không nghĩ tới tuân tử vậy mà lại cho mình hành lễ liền hội vươn tay nâng nói ra tuân tử ngài làm cái gì vậy ta cái này làm ban bối có thể đảm đương không nổi ngươi cái này túi đầu hàn phi ngược lại là có thể hiểu được giờ phút này tuân tử tâm tình ánh mắt phức tạp nhìn lấy triệu thất tả chậm dãi nói ra thất tử huynh cái này t ú i đầu ngươi nhất định phải đón lấy đây không phải lao sư bái ngươi mà chính là lao sư thay thế nho ra bái ngươi chính là như thế tuân tử khẽ gật đầu nhìn lấy triệu thất tả hai tay bái hạ động tác vẫn như cũ chưa từng dừng lại triệu thất tả nghe vậy chỉ có gông ra tùy ý tuân tử bái hạ nhưng tương tự chính mình cũng minh bạch tuân tử cái này t ú i đầu không phải đơn giản như vậy đón lấy đây coi như là đón lấy nho ra một cái đại nhân quả như là ngày khác triệu thất tà không thể hoàn thành hôm nay nói cái k i a thiên hạ nho ra đệ tử tất nhiên sẽ phỉ nổ triệu thất tà đồng thời lấy triệu thất tà là địch đồng dạng chỗ tốt cũng nhiều nhiều chỉ cần triệu thất tà gây nên phù hợp hôm nay nói cái k i a thiên hạ nho ra đệ tử liền có thể vì triệu thất tà sử dụng văn bối ổn thỏa nhớ kỹ hôm nay nói làm việc đợi đến tuân tử bài xong triệu thất tà vội vàng chắp tay đ á c lễ trầm giọng bảo đảm nói trên mặt lại không một tia tùy ý không tập trung cực kỳ nghiêm mặt loại trang diện này không cho phép nửa điểm chơi đùa rốt cuộc tuân tử giờ phút này đại biểu thế nhưng là nho ra hắn như là còn cười đù đó là đối nho ra một loại làm lục ó thể thấy được nho ra thế lực to lớn thật tốt không ngờ tới đến tần xem lễ vậy mà có thể nghe đến võ an hầu như thế trí nguyện chỉ là không biết võ an hầu cái này học cung mời chào chư tử bách ra bên trong nhưng có ta danh ra vị trí nếu là có lao phu liền nâng nhà đến tận công tôn tú an ủi cái này trong dâu nhìn lấy triệu tất h t ả ý cười tràn đầy nói ra trong lời nói cho cũng là để hàn phi các loại người sắc mặt biến biến công tôn tú chính là đương đại danh ra gia, gia chủ câu nói này ý tứ không cần nói cũng biết cái kia chính là danh gia muốn đặt cược tại tần quốc hôm nay thiên hạ loạn thế kết quả càng ngày càng sáng tỏ lý tưởng cao cả đều đã lần lượt rời núi đặt cược tần quốc tự nhiên là đặt cược trọng điểm không phải vậy danh o chính lễ đội mũ cũng sẽ không có nhiều như vậy chư t ử bách ra người đến xem lễ tuy nhiên những thứ này người chỉ có thể ở một bên vụn trộm nhìn lấy tự nhiên có văn bối cái này học cung sáng tạo mới bắt đầu chính là vì vứt bỏ chư t ử bách ra ở giữa mâu thuẫn có thể dung thiên hạ học thuyết vô luận cái gì học thuyết đều có thể ở đây tìm tới vị trí của mình danh ra câu chuyện khiến cho da lớn nhất hợp cách sư thần ta đại tần lại có thể không chào đón triệu thất tà hai tay mở ra trầm giọng bảo đảm nói giờ khác này giống như ba vương chiếm hữu đại khí vô song giống như có thể dung nạp thiên địa dưới ánh mặt trời vâng sáng l ợ lờ khiến giờ khác này triệu thất tà xem ra cực kỳ thần thánh cho dù là tuân tử nhìn lấy giờ phút này triệu thất tà cũng là xương sở trong lòng cũng là không khỏi không cảm khái như là triệu thất tà thật làm đến chính mình nói như vậy cái kêu mấy chục năm về sau triệu thất tà có thể coi là thanh nhân tại chỗ một cái duy nhất thanh tỉnh lại không có chút nào tâm lý ba động cũng chỉ có đại tư mệnh đại tư mệnh cũng sớm đã nhìn thấu triệu thất tà bản chất thậm chí nhìn so phi yên cùng nguyện thần còn muốn thanh tỉnh cái này cho nam nhân cũng là một cái cầu vật nói chuyện căn bản không thể tin phi h i ể n nhiên đại tư mệnh vẫn là khiếm khuyết giáo dục không thiếu được muốn bị tương lai học cung hiệu t r ư ở n g triệu hiệu t r ư ở n g tự mình dạy bảo một phen chương một trăm linh a i được một tấc lại muốn tiến một t ư ớ c một phen hốt du thêm xuất phát từ nội tâm sau khi biểu diễn t ô tự tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩ đáp ứng bởi vì đây là nho ra theo khổng tử cái kia bối phận thì hy vọng m ộ tưởng t như là triệu thất tà có thể làm thành việc này cái kia nho ra trở thành triệu thất tà trong tay công cụ lại như thế nào tuân tử đối với những chuyện này nhìn đến rất thấu triệt hàn tự nhiên cũng nhìn ra được cái này học cung tạo thành về sau sẽ đối với bảy nước có như thế nào trùng k í c h lực riêng là làm tần quốc người đều có thể miễn phí học tập văn tự về sau các quốc gia bách tính hội có thế nào cử động suy nghĩ một chút cũng đủ để khiến các quốc gia người cầm quyền sợ hãi nhưng những chuyện này cũng không cần tuân tử đến cân nhắc hắn đã đến từng ngày tuổi cần thiết cân nhắc sự t ì n h đã thoát ly quốc gia c h ó i buộc nếu là có thể để người trong thiên hạ đều có cơ hội đọc sách dù là đem tiểu thánh hiền trang đem đến tần quốc đến cũng không phải là không thể được đương nhiên như tuân tử thật có quyết định này tề quốc đoan t r ư ờ n g đầu tiên thì dùng không được bọn họ cho nên tuân tử cũng không có nói ra này sự t ì n h nhưng cho triệu tất h t à cam đoan hắn hội triệu tập nho ra đệ tử đến tần nhưng bọn hắn sẽ chỉ dạy học không biết tham dự tần quốc, quốc sự đối với tuân tử trước mắt triệu tất tả lộ ra ý cười đều đến tần quốc đây còn không phải là muốn làm sao dùng thì dùng như thế nào cùng tuân tử thỏa đàm về sau triệu thất tả liền rời đi đến mức hàn phi bị tuân tử lưu lại tựa hồ có lời muốn trò chuyện triệu thất tả cũng không có hỏi trực tiếp cáo tử rốt cuộc chờ một lát hắn còn phải đi bái p h ò n g lã bất vi lã bất vi triều hội liền muốn lưu hắn muốn không phải danh o chính lưu hắn hắn giờ phút này cũng đã xuất hiện tại lã bất vi tướng quốc phủ bên trong đang bị lã tiểu thư khi dễ ai suy nghĩ một chút cũng là hủy k h u t a mọi người lần lượt rời đi độc lưu lại t u n tử cùng hàn phi ngồi đối diện nhau như vậy trong âm thầm ngồi một mình là những ngày này đến lần thứ nhất trước kia tuân tử gọi hàn phi tới chỉ là tùy tiện nói một số học thuyết cùng hàn phi lẫn nhau thảo luận một chút bên cạnh đồng thời không kiên g kỵ người khác nhưng lần này khác biệt tuân tử khiến người khác đi trước ý tứ không cần nói cũng biết lần này muốn trò chuyện nội dung không phải cái gì học thuật tri luận lao sư hàn phi đem pha trà ngon nước đưa tới tuân tử trước mặt ngồi ngay thẳng thân thể cẩn thận tỉ mỉ nhìn lấy tuân tử ánh mắt tôn kính thần s ắ c bình tĩnh tựa hồ cũng không có bởi vì tuân tử đơn độc lưu hắn lại mà có bất kỳ tâm tình gì biến hóa biết vì sư lưu lại ngươi không biết có chuyện gì sao tuân tử nhìn lấy hàn phi chậm rãi nói、ra. lại i cũng không b ế tôi Hàn Phi chầm mặc một hồi, chầm dãi nói ra. Tuân tử nghe vậy, nhìn lấy Hàn Phi, ánh tham thảm, tựa hồ suy nghĩ thở là dài nói Tuân cùng vẫn là thở dài một hơi, chầm dãi nói ra, ngươi nếu biết, vậy liền dãi cái cuối hơi, dãi mặc chầm một mắt một Tử tựa biết, ra. ra, suy gì, vậy, vậy lấy k n n g ó tử ă n phiền não. Tuân g thêm t vốn là muốn cùng hàn phi nói một chút thiên hạ này chi thế có thể hàn phi trả lời lại hiển nhiên biết mình muốn nói gì câu kia không biết là tại biểu đạt chính mình không muốn biết hậu quả dù là cuối cùng tốn công vô ích cũng sẽ không đông tha cho thấy rõ điểm này tuân tử tại nói hắn đã vô dụng có điều như là đã nghĩ kỹ cái kia đối với tương lai liền phải an bài tốt bảo toàn tự thân t u â những tử n ì tình cảm cuốn quyết nhìn n Hàn nói Đúng, Hàn mang cuốn tuân tử, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói n lấy Lao lấy quyết Phi, chậm Phi theo khẽ h dãi cảm một ra. ra. đầu, gật sư. tử, vệ năm này trừ tại mẫu hậu trên thân cảm giác được quan hệ ngươi bên ngoài vậy liền chỉ có trước mắt mình vị lao sư này đến mức hồng liên cái kia vẫn còn con nít trong xe ngựa triệu thất tà dựa vào tại đại tư mệnh trong l ự c tựa ở đ ô n g vải gối hưởng thụ lấy đại tư mệnh cặp t i a màu lửa đỏ rượu thủ nhẹ nhàng nào nặn thoải mái nhàn nhã hít mắt tự hỏi chờ lát nữa đi tướng quốc phủ nên làm cái gì hôn sự này làm như thế nào tiếp tục trì hoãn một đoạn thời gian lấy lã bất vi biểu hiện ra ngoài thái độ trên cơ bản đó có thể thấy được lã bất vi kiên nhẫn đã không có bao nhiêu hắn đã không kịp chờ đợi cùng triệu thất t à tiến hành b ộ t chặt cũng chính là cái gọi là quan hệ thông gia rốt cuộc hiện tại triệu thất t à chính trực quyền thế tăng l ê n kỳ mà lã bất vi đã mặt trời lặn phía tây dần dần suy giảm thêm điểm nhiệt độ có chút lạnh triệu thất t à dùng lực xoa bóp đại tư mệnh chân h ứ hứ nói ra đại tư mệnh n ế t n ế t miệng chán ghét nhìn lấy trong ngực triệu thất tả hận không thể dùng âm dương pháp ấn đập chết hắn không biết sao hiện thực tàn khốc như vậy làm nàng chỉ có thể khuất phục tại triệu thất tả nội lực vận chuyển một đám lửa chân khí màu đỏ tại đầu ngón tay hiện hiện nhất thời nhiệt độ lên cao lực đạo càng thêm thoải mái dễ chịu mấy phần đại tư mệnh thật sự là dùng tốt ta triệu thất t à nhịn không được cảm khái một tiếng từ hừ, hừ giống như một con lợn trong tay còn chơi lấy đại tư mệnh chân thật đáng yêu so sánh với đại tư mệnh cặp kia màu lửa đỏ quỷ dị hai tay chân không thể nghi ngờ càng thêm đáng yêu đáng tiếc khoái lạc thời gian luôn luôn qua được cực nhanh chỉ chốc lát sau xe ngựa chính là đến lã tướng quốc phủ điện sau đó thiên trạch thanh âm chính là truyền vào đến đại nhân đến vẫn như cũng là loại kia thanh âm lạnh như băng không có chút nào cảm tình có thể thấy được thiên trạch những năm này vẫn như c ũ không có gì quá lớn tiến bộ không có học đạo triệu thất t à nhân tình thế thái một phần nửa điểm khiến triệu thất t à có chút tuyệt vọng phàm là thiên trạch hơi có chút tiến bộ triệu thất t à cũng không chỉ tại như thế tuyệt vọng thì thiên trạch loại tính cách này còn muốn phú quốc tốt ta trước d ư ớ i chờ lát nữa chính ngươi đi về trước ta để thiên trạch đưa ngươi triệu thất t à bông ra đại tư mệnh chân chậm dại đứng dậy nhìn lấy đại tư mệnh cái t i ê biệt k u ấ t ánh mắt dường như không nhìn thấy đồng dạng đưa tay xoa bóp gõ má nàng khó được vừa cười vừa nói n g a khi ôn nu mấy phần trong nháy mắt đó ôn nhu làm cho đại tư mệnh thất thần một lát ngay sau đó chính là lông tơ nổ dựng thẳng cả n g ư ờ i cũng không tốt lên có chút á c hàn đưa mắt nhìn triệu thất tà xuống xe ngựa buổi tối không dùng đến tiếp ta đem đại tư mệnh đưa trở về triệu thất tà xuống xe ngựa đối với thiên trạch nói ra thiên trạch ngược lại là không có ý tưởng gì gật gật đầu chính là đáp bất quá ngay lúc này đại tư mệnh lại là từ trên xe ngựa nhảy xuống triệu thất tà không hiểu nhìn lấy đại tư mệnh cái này cô nàng muốn làm cái gì chẳng lẽ là chính mình vừa mới thái độ quá tốt bắt đầu học hội được một tất lại muốn tiến một thước có điều rất nhanh triệu thất tà phát hiện mình nghĩ sai a t r ư m linh thử một lần bởi vì đại tư mệnh chú ý lực cũng không có thả trên người mình mà chính là nhìn về phía nơi xa coi là chính đi tới trên người thiếu niên thiếu niên triệu thất tà tự nhiên nhận biết vẫn là người quen cũ toàn bộ tướng quốc phủ trừ l ã bất vi cái k i a m ộ t gia đình cái k i a m ấ y ngàn m ộ n khách triệu thất tà quen thuộc nhất cũng là cái này tự tin bạo giảm tiểu tử cam la triệu thất tà nhìn lấy đại tư mệnh ánh mắt mi đầu nhịn không được d ừ n g d i ư ờ n g mang theo vài phần ác thú vị nghĩ đến chẳng lẽ đại tư mệnh ưa thích loại này luận điệu cam la gặp quà võ an hầu cam la đi tới vẫn như c ũ là bộ kia sạch sẽ trình t ề tinh khí thần tràn trệ thiếu niên bộ dáng ánh mắt sáng ngời nhìn lấy triệu thất tả chắp tay hành lê nói cam la đại tư mệnh ngay vậy trong lòng nhất động nhất thời hiện ra cam la tin tức đi ra đoạn thời gian trước cam la thuyết phục trương đường đi sứ i ế n quốc vì tướng quốc đặt thành tần quốc cùng h i ế n quốc liên minh sự tình thế nhưng là huyên náo sôi sùng sục ngược lại không là bởi vì chuyện này ảnh hưởng có bao lớn r ố t cuộc cái này cùng h i ế n quốc liên minh đối với tần quốc mà nói chỉ là thuận tay mà làm xem như cho triệu quốc một cái tin tức cùng ý hiếp để triệu quốc ngăn một chút sự tình không tính là gì đại sự nhưng làm thành chuyện này là một vị một ư ơ i hai tuổi thiếu niên liền để chuyện này biến vị một kiện lã bất vi đều chưa từng hoàn thành sự tình lại làm cho một cái một ư ơ i hai tuổi thiếu niên hoàn thành lại thành công toàn nói chương đường cái này không thể nghi ngờ để cam la trên thân tăng thêm rất nhiều thần kỳ sắc thái là hắn sao đại tư mệnh trong đôi mắt hiện ra một v ẹ t vẽ kỳ dị cảm thụ lấy trong ngực dần dần nóng lên ngọc bội khối ngọc bội kia chính là đông hoàng thái nhất giao cho nàng nói cho nàng gặp phải người thích hợp liền sẽ có biến hóa mà bây giờ cam la tới gần về sau ngọc bội biến hóa cũng là càng lúc càng lớn đông hoàng thái nhất chỗ bàn giao người hữu duyên không cần nói cũng biết trước mắt vị thiếu niên này chính là đông hoàng thái nhất lựa chọn định tinh hồn người thừa kế rốt cuộc tìm được đại tư mệnh nhìn không được có chút tâm tình kích động đôi mắt đẹp đều là dị sắc liên tục bất quá còn chưa kích động xong một bàn tay chính là xếp tại nàng trên ô n g làm cho đại tư mệnh cả người kéo căng đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí nhìn về phía triệu thất tà bất quá khi nhìn đến triệu thất tà ánh mắt thời điểm cái kia cỗ sát khí nhưng lại cấp tốc biến mất không dám tiếp tục cứng rắn đập hơi hơi bông xuống phía dưới ánh mắt khuất phục cuối cùng không dám cùng triệu thất tà chống đối ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì chẳng lẽ muốn cùng đi với ta bái triệu thất tà nhìn lấy đại tư mệnh chậm rãi nói ra thuộc hạ cáo lui đại tư mệnh nhẹ nhàng phun một ngụ khí chậm rãi đáp sau đó chậm rãi đứng dậy nhìn một chút hiếu kỳ nhìn lấy chính mình cam la quay người lên xe ngựa người tìm tới là được tiếp xuống tới sự tình liền dễ làm chỉ cần thông báo đông quân cùng người thần tiếp xuống tới sự tình nên xử lý như thế nào tự do hai vị này quyết đoán võ an h ậ u vị kiên là phu nhân của ngài sao cam la hiếu kỳ nhìn lấy triệu thất tà mở miệng dò hỏi vừa mới lên xe ngựa đại tư mệnh kém chút một cái lảo đảo bỏ rơi đến khuôn mặt hơi đỏ lên Không giữ chừng trong ớ i liếc một chút, giữ chút, một n ráng dọa đến Cam mắt La nháy mệnh tư tiến cái, đợi đến đại à a sau, mới vội vàng sờ sờ chính sờ trái tim. Thật lời à m sao ta có thể, không biết không n g ư nói cho nghe được trong xe đại tư mệnh nhịn không được nhắm mắt lại dùng nội lực phong bế thính lực cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại nàng hiện tại không muốn nhìn thấy triệu thất tà cùng nghe đến triệu thất tà thanh âm à, n h â n tình thế thái cái gì cuối cùng lý giải không sâu cái gọi là thiên tài nhi đồng cũng chỉ là đang đi học cùng đạo lý phía trên vượt qua thường nhân nhưng tại nhân tình thế thái phía trên đó là cần thời gian ma luyện còn cần tự thân hozmon kích phát hiện nhiên cam la vẫn là một cái chim non lông còn chưa mọc đủ thanh thuần thiếu n i ê n lang sao có thể hiểu triệu thất t à loại này thi sĩ nghe nói ngươi cùng t r ư ơ n g đường trò chuyện không tệ triệu thất t à mang theo cam la trực tiếp tiến vào tướng quốc phủ đệ bên trong vừa đi một bên c ư ờ i nói bây giờ cam la thân phận cũng là không tầm thường thuyết phục trương đường về sau đã trở thành lữ tướng quốc phủ đệ thiếu phủ thoát ly đồng dạng môn khách đẳng cấp bao trùm mọi người phía trên không bất quá bởi vì cam la tuổi tác bây giờ thân phận như vậy đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt trương tướng quân còn là rất dễ nói chuyện cam lỏ hơi hơi đơn đầu nhẹ giọng nói ra dễ nói chuyện sao có thể thuyết phục hắn thật không đơn giản phương diện này ngươi vẫn là rất lợi hại không dùng tự coi nhẹ mình người trẻ tuổi liền nên c u ầ n một chút người không khinh quần quần thiếu nên sao triệu thất tà vỗ nhẹ, nhẹ đập cam la bả vai cười nói bất quá trong lòng lại là suy nghĩ đại tư mệnh làm sao đột nhiên nhìn lấy cam la thần sắc đại biến suy tư một chút trong lòng cũng là có một ít suy đoán nhưng không dám xác định lấy đại tư mệnh loại kia tính cách như là không quan hệ nói âm dương ra sự tình cho dù là trên đời chết hơn một triệu người đều chưa chắc hội có bất kỳ cảm giác gì theo đại tư mệnh đối tuân tử thái độ thì nhìn ra được âm dương gia đệ tử tựa hồ cũng là như thế siêu nhiên thế tục bên ngoài đáng tiếc bị triệu thất tà kéo không ít người hạ phạm trần cũng không biết đông hoàng thái nhất có thể hay không tính tới người không k i n h quần luồng thiếu niên cam la lặp lại câu nói này ánh mắt hơi hơi tỏa sáng sau đó nhìn lấy triệu thất t à chắp tay hành lễ nói cảm ơn đa tạ võ an hầu dạy bảo cam la minh bạch người minh bạch cái gì triệu thất t à vừa rồi tại muốn chính mình sự t ì n h đột nhiên nghe đến cam la câu nói này trong lòng có chút ngoài ý mớn bất quá vẫn là theo đối phương lời nói nói ra minh bạch liền tốt ta đi trước gặp tướng quốc đại nhân lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp nói xong khoát khoát tay hướng về nội viện đi đến nội viện vị trí cam la thân phận thì không cách nào tùy ý bước vào có thể tùy ý ra vào nội viện chỉ có lao còn ra cam la đưa mắt nhìn triệu thất tả đi xa đứng tại chỗ lặp lại triệu thất tả câu nói mới vừa rồi kia suy tư minh ngộ về sau mới chậm rãi nói ra không sai ta liền nên tự tin một số vợ an hầu nói có lý người không khinh của nguồn thiếu niên đã có cơ hội ta liền nên nắm chắc tốt chỉ có như vậy mới có thể thực hiện ta lý tưởng nói xong ánh mắt kiên định mấy phần giờ khác này cam la đã có quyết đoán hắn dự định thử một lần chương một trăm linh bốn hắn vẫn còn con ít tướng quốc phủ hậu viện trong thư phòng vẫn như cũng là triệu thất tà không gì sánh được quen thuộc bộ trí trừ giá sách chính là mấy cái chuyên trở thẻ c h e cái dương mấy cái danh quý bình hoa trưng bày tại góc tưởng sắc màu rực rỡ xem xét cũng là thường xuyên quản lý c ù n g lên một lần triệu thất tà đến nơi đây vẫn chưa có cái gì quá lớn cải biến nếu nói thật có cái gì cải biến cũng chỉ là nguyên bản thành đống thẻ tre ít rất nhiều đổi thành giấy trúc làm theo yêu cầu sách vở làm cho trong thư phòng chống trải rất nhiều thiếu một phần một ngạt cảm giác làm triệu thất tà đi theo quản gia tiến vào trong thư phòng thời điểm l ã bất vi chấm một tay phụ tại sau lưng trong tay nắm một cuốn sách quyển tựa h ồ tại nhìn lấy cái gì khí chất nho nhã giống một cái ôn hòa lại có khí chất láo giả đáng tiếc cái kia so như tiểu tụy h khuôn mặt lại là đem phần này ôn hòa giảm xuống rất nhiều như là không nhận ra cái nào lạ bất vi tiểu hải tử đoan chừng sẽ bị hắn khuôn tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân hôm nay nhạc phụ đại nhân mời tiểu tế đến đây chẳng lẽ là muốn trao đổi hôn sự triệu thất tà bước vào thư phòng về sau chính là cung kính đối với lã bất vi hành lễ sau đó không bày trong lòng nhất động chính là trước tiên đem vấn đề ném đi ra lã bất vi mời hẳn tới triệu thất tà liền biết lã bất vi ý tưởng gì lã bất vi ngược lại là ngoài ý muốn triệu thất tà trực tiếp nhìn đến triệu thất tà loại thái độ này cái tiên nguyên bản ôn hòa ánh mắt tựa hồ càng thêm nhu hòa mấy phần cười tủm tỉm nhìn lấy triệu thất tà tựa hồ thật có cha vợ ở giữa loại kia hòa hợp tri tỉnh vớt dâu khẽ cười nói ta ngược lại là thật không đội triệu thất tà thầm nghĩ đến bất quá loại lời này hiển nhiên không thể nói ra miệng không phải vậy là bất vi khẳng định sẽ chém hắn hiện tại loại cục diện này triệu thất tà có thể làm sao chỉ có thể tạm thời đáp ứng đi một bước nhìn một bước tiểu tế cũng cảm thấy đến thời điểm vốn muốn tìm vương thượng ban hôn có thể về sau suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thích hợp loại chuyện này còn phải nhạc phụ đại nhân quyết định mới là cho nên mới có câu hỏi này triệu thất tà cười cười nhẹ giọng nói ra vương thượng ban hôn cái này cũng không cần thiết lão phu chính là đại vương trọng phụ gã nữ không thích hợp vương thượng ban hôn hiện tại chỉ cần ngươi đồng ý cái kia liền có thể qua mấy ngày tuyển một bà mối trao đổi văn thư tại chọn một ngày lành đẹp trời là đủ lã bất vi nghe vậy k h ẽ lắc đầu c h ầ m rãi nói ra doanh chính vốn là lã bất vi văn bối loại chuyện này tự nhiên không cần doanh c h í n h đúng tay vậy liền theo tướng q u ố c nói triệu thất tả cũng không do dự trực tiếp đáp loại chuyện này hiển nhiên không cách nào từ chối một khi từ chối khó đảm bảo lã bất vi lá o hồ ly này sẽ hoài nghi mình bộ i ước đã lã bất vi bên này không cách nào tìm ra sơ hở vậy chỉ có thể tìm c h ấ t pháp lại trò chuyện một số về vặt lã bất vi liền để cho triệu thất tả đi tìm lã nội dung triệu thất tả hành lễ lui ra đợi đến triệu thất tà đi một hồi lão quản gia mới lảo đảo đi vào trong thư phòng l ã bất vi trên mặt ôn hòa giả cười cũng là chậm rãi t á n đi một đôi đục ngầu ngân mắt tinh mang lấp lóe nào có một k i a lao đầu tử nên c o i chán nản c a o mày một cái c h ậ m giọng nói ra ngươi cảm thấy hắn đến tột cùng là ý tưởng gì lao ra vô luận cô ra có ý nghĩ gì chỉ cần hôn sự đã thành đều không ngại lao quản gia chậm rãi nói ra luôn cảm thấy tâm lý có chút bất an l ã bất vi lắc đầu nói ra đã lao ra cảm thấy bất an vậy không bằng chờ một chút lại nhìn xem lao quản gia đề nghị lao phu cũng không phải là không muốn chờ một chút có thể lại sợ chậm thì sinh biến không thử dịp lao phu hiện tại quyền thế theo đang bức bách một phen đợi đến ngày sau kẻ này quyền thế tiệm thịnh lại nghĩ bức bách vậy liền không thích hợp lã bất vi thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ nói ra hắn chưa từng không muốn lại xem chừng một đoạn thời gian không biết sao triệu thất tá bước chân khen quá lớn mà lại càng lúc càng lớn đại có hạn chế không ngừng xu thế tính toán ngược lại còn có một đoạn thời gian lại xem một chút đi lao quản gia cúi đầu đợi đến la bất vi nói dứt lời mới chậm dai nói ra lao ra cam la ở bên ngoài cầu kiến đã đợi chờ một đoạn thời gian triệu、so、thất tài vậy mà không biết cam la bởi vì chính mình lời nói đi cầu kiến lã bất vi giờ phút này hắn ngay tại lã nương dung trong phòng ngủ ôm lữ gia đại tiểu thư lã nương dung phòng ngủ lấy màu đỏ nhạt làm chủ có thể thấy được lã nương dung không bị cản trở thiên chân lã mạ trên sàn nhà phủ lên chăn lông bốn phía rèm cựa rủi xuống gió nhẹ quét mã qua nhẹ nhàng dập dần chập trờn lã nương dung dựa vào thế nào triệu thất t à trong n ự c khôn mặt từng đỏ túi xuống mái tóc t á n tán mà xuống dùng đến một cái tỉ m ị đỏ nhung dây thường tùy ý ghi một cái tiểu cạnh xéo đôi u ngựa hai tóc mai mái tóc như hắt thác nước đồng dạng rơi xuống cái này nguy hiểm tiểu tóc khiến triệu thất t à nghĩ đến cái nào đó tên chẳng diện giờ phút này lã nương d u n g đôi mắt ôn h u ậ n nào có một tia trong mắt người ngoài cao lạnh ngạo m ạ n ôn lu nhìn lấy triệu thất t à vậy lên miệng nhỏ nhẹ dọn g phàn n à nói n ngươi đều đã có nửa tháng không tìm đến ta gần nhất không phải chính trực đại vương lễ đội mũ sao ta thân là thái phó nhiệm vụ nặng nề a ngươi phải hiểu triệu thất tả trực tiếp đem cái vậy cũng không thể một chút thời gian đều không có à ngươi có phải hay không đối với ta không có cảm giác lã nương dung đôi mắt hơi hơi chất động đôi mắt có chút yếu đuối nhìn lấy triệu tất h t à nhỏ giọng nói ra làm sao có thể thật sự là gần nhất quá bận rộn thực sự bận quá không có thời gian ngươi phải hiểu ta hôm nay ta còn cùng phụ thân ngươi trò chuyện hai chúng ta h ô n sự qua một đoạn thời gian nữa ta thì cưới ngươi qua cửa triệu tất h t à khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói ra lã nương dung tính cách có chút thiếu nữ tính khí không quá thành thục không phải triệu tất tả ưa thích loại hình có thể cũng không tính được chán ghét lại nói cái này bề ngoài giá người thả ở chỗ này lã à là là cái nam nhân đều khó có khả năng không có cảm giác. Cảm giác khẳng định là có cảm giác, nhưng là nói nam nhân năng không khẳng định nhưng khó khả h đều nương dung hơi hơi đứng dậy đôi mắt sáng long lánh nhìn lấy triệu thất t à đầy dây chờ mong cùng vui sướng truy vấn bất quá còn cần chờ một đoạn thời gian đến chọn ngày tháng tốt quan hệ này đến chúng ta tương lai có thể hay không hạnh phúc cùng một chỗ cho nên nhất định phải tìm đạo sĩ tính toán ta nghe nói ra nhà thắng am hiểu cái này mấy ngày nay ta liền đi tìm cái đại sư cho chúng ta tính toán triệu thất tả mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nhìn lấy lã nương dùng trầm giọng nói ra kết hôn có thể đáp ứng nhưng hôn kỳ lại đến chính mình đến định chí ít trong ba năm này triệu thất tà là không có kết hôn ý nghĩ hắn vẫn còn con ít chương một trăm linh năm hai cái đều giải quyết không được lã nương dung bên này triệu thất tà đem thiếu nữ tâm tính lã nương dung hống trang điểm lộng lẫy một khỏa thiếu nữ tâm đều đặt ở triệu thất tà trên thân cười nhẹ nhàng hận không thể một khắc không cùng ái lang tách ra một bên khác lã bất vi lại là ánh mắt lấp lóe nhìn lên trước mặt thiếu niên lang cam la đối với cam la lã bất vi là cực kỳ thưởng thức thiếu niên này vô luận là tâm tính vẫn là tài trí đều là thật tốt hắn cũng có ý đem cam la làm thành đệ tử bồi dưỡng cho phép hắn ra vào thư phòng mình mà cam la cũng không có khiến lã bất vi thất vọng tuổi con nhỏ cũng đã đọc thuộc lòng vô số kinh văn nội dung quan trọng có thể nói tại học vấn phía trên coi như là bình thường nho ra đệ tử đều chưa chắc hơn được hắn thậm chí gần nhất càng là thuyết phục t r ư ơ n g đường cái này chính mình cũng thuyết phục không ra đem đảm nhiệm yến quốc vì tướng đây đều là để lã bất vi rất hài lòng như là cam la tại lớn tuổi mấy tuổi nói không chừng lã bất vi đều có tâm tư đem cam la làm thành chính mình người thừa kế không biết sao cam la quá trẻ tuổi mà lại đối với sai cuối cùng phức tạp quan trường giải quá ít t ù y tiện tiến bảo không có kết cục tốt có thể nghĩ tại cam la vậy mà tìm tới chính mình biểu đạt mình muốn ra làm quan ý nghĩ cái này khiến lã bất vi hơi kinh ngạc t r ầ m mặc một hồi lã bất vi mới chậm rãi nói ra ngươi muốn ra sĩ lã phu không có ý kiến gì nhưng ngươi suy nghĩ kỹ càng sao một khi ra làm quan vậy liền tại không quay đầu đường từ đó ngươi đem đặt chân quan trường trên quan trường khó lường cùng lục đục với nhau ngươi đều đến chính mình đi kháng cho dù là lã phu cũng không có khả năng sự tình sự tình đều giúp ngươi cam la coi là muốn học đến tri thức chỉ nói vốn phía trên là vô luận chỉ có đi làm đi tàm lộ mới có thể có đến lớn nhất thu hoạch bây giờ chính vào tần vương nắm quyền thời khắc mấu chốt cam la nguyện vì đại tần cống hiến một phần lực cam la chắp tay hành lễ cực kỳ nghiêm túc nhìn lấy lã bất vi ánh mắt sáng ngời lại mang theo trí hướng cùng lý tưởng chậm dai nói ra cái k i a sạch sẽ t ổ n t ù y ánh mắt làm cho lã bất vi hơi xứng sờ không hiểu có chút nỗi lòng phức tạp tựa h ồ nghĩ đến chính mình thiếu niên thời điểm chính mình thời niên thiếu không thể nghi ngờ là cực kỳ hoang đường say đắm ở tiểu sắc tài quyền bên trong tại giờ phút này cam la chắc hẳn không thể nghi ngờ là cái so sánh rõ ràng nếu là mình nhi tử có thể bù đắp được cam la một nữa hắn cũng không đến mức như vậy. thậm chí vội vàng đem n ữ nhi gà cho triệu tất h tả tốt lao phu ngày mai liền hướng đại vương tiến cử ngươi lã bất vi cũng không ra thế nào do dự c h ầ m g ã i nói ra đa tạ tướng quốc đại nhân cam la chắp tay nói cảm ơn cử chỉ có lý có độ làm cho người cảnh đẹp ý vui đây là một cái đã định t r ư ớ c phong hoa tuyệt đại thiếu niên lang không biết sao quá sạch sẽ lã bất vi đưa mắt nhìn cam la đi xa đứng ở trước cửa trầm mặc một hồi mới c h ầ m g ã i nói ra n g ư ờ i nói lao phu đem cam la thả ra là tốt là xấu lao ra người vận mệnh đều là tự mình lựa chọn hắn vậy mà lựa chọn con đường này Cái t ư ơ những g lai sự t ì n liễn Lão Lã phải gia không biết khi nào xuất hiện tại Vi đổi nói. chính hắn quản không nào bên cạnh, không đổi không n phụ trách. chậm h từ xuất Bất năm này hắn học hội rất nhiều thứ nhưng đối với nhân tình thế thái lại là rốt đặc cắn mai l ã o phu môn khách ba nghìn lại không một cùng hắn giao hảo lần này hắn muốn gia sĩ phúc hỏa khó liệu lã bất vi lắc đầu chậm rãi nói ra lã bất vi cũng không có khả năng bởi vì thưởng thức thì che chở cam la cả đời lại không là con của hắn quan trường cuối cùng coi trọng lợi ích cái gọi là thưởng thức cũng chỉ là nhất thời riêng là lã bất vi bây giờ cũng không tâm tư lại bồi dưỡng người thừa kế riêng là doanh chính lễ đội mũ về sau quyền lợi dần dần giao tiếp về sau hắn càng không tâm tư vì một ngoại nhân mà cân nhắc quá nhiều có thể nói lời nói này đã là lã bất vi đối cam la coi trọng triệu thất t à vẫn chưa tại dừng lại quá lâu cùng lã nương dung dính nhau hai canh giờ k h á c đổi một bộ quần áo triệu thất t à mới cáo từ rời đi hắn trung quy là cái người đứng đắn làm không được không có kết hôn thì ngủ lại nhà bố vợ sự tỉnh vậy cũng là một số không coi trọng người có quy củ mới làm ra tới sự tỉnh trở lại trong nhà mình đối mặt một gia đình oanh oanh y g ê n yến triệu thất tà nỗi lòng k h ó bình thật không biết làm chính mình đem lã nương dung sự tình nói sau khi đi ra hội có cỡ nào tràng diện bạo phát nói đến tranh cãi ngất trời cũng hoặc là rất bình tĩnh sau đó qua mấy ngày chuyến đến lã nương dung tin chết cũng hoặc là trong nhà nào đó nữ t ử chết thảm đầu phố triệu thất tà thế nhưng là biết lã bất vi bên cạnh cái tia lão quản gia thực lực không đơn giản c Chị, h ỉ ít triệu thất tà không có cảm giác được hắn võ công tại cái gì cấp độ phía trên bởi vì không gặp hắn động thủ một lần nhưng chắc hẳn không biết đơn giản đi nơi nào liệu không nghĩ sẽ có yếu vì phòng n g a loại này thảm kịch phát sinh chỉ có thể chính mình vất vả một số bun ô ba qua lại nhìn có thể hay không hai đầu chiều cố ta rất khó khăn từ nữ đôi mắt ôn nhu nhìn lấy triệu thất tà nhìn lấy triệu thất tà ngơ ngác biểu lộ nhịn không được khẽ cười nói đồng thời kẹp một cái đùi gà đặt ở triệu thất tà trong chén diễm linh cơ đôi mắt chất động linh động lại câu hồn cười nhẹ nhàng nói ra đ o á n chừng lại nghĩ cái nào yêu tinh đi nói xong dạo hoạt c h ố p c h ố p mắt trái điện lực mười phần tựa hồ muốn câu hồn đoạt phách đúng thế liền suy nghĩ ngươi cái yêu tinh này ta hỏng bét bao lớn đội mới hàng phục ngươi, yêu này, phòng ngừa ngươi thai họa thiên hạ triệu thất tà hoàn hồn nhẹ hư một tiếng người c lao nên may mắn ngươi chạy nhanh không phải vậy ngươi khẳng định sẽ bị hàn quốc lưu lại cuối cùng cùng với ngươi những cái tia đồng bọn cùng nhau tiến vào thâm viên từ nữ nghe vậy lại là nụ cười không giảm ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy diễm linh cơ chậm dai nói ra tự hồ tại trình bày một sự thật hả thật sao ta có thể hay không tiến vào thâm viên không rõ ràng nhưng hàn quốc khẳng định sẽ tiến vào thâm viên diễm linh cơ đôi mắt ôn nhu nhìn lấy t ử nữ không cam lòng yếu thế nói ra trong n g á y mắt áo trang diện tựa hồ biến đến có không quá á n lành kinh nghe ngược lại là vẫn như cũ thanh nhã nhã nhặn ôn nhu đốt tiểu nôn nhi ăn cơm tiểu nôn nhi thì là hiếu kỳ nhìn lấy một màn này nhu thuận ăn cơm cũng không náo ngồi tại hai nữ trung gian triệu thất tà bất đắc dĩ thở dài một hơi cuối cùng đảm nhiệm đến nặng xa a hai cái đều giải quyết không được khi nào có thể bãi bình m ư ơ i cái chương một trăm linh sáu lao nữ nhân tiểu muộn hai cái đồng dạng ưu tú mỹ nữ lẫn nhau n i ệ m ai cái này thời điểm thân là nam đồng bảo ngươi nên làm những gì đâu khuyên can bão nổi bạo phát nam tử hạ sổ cù hạ kỳ hạ kỳ bá vương sai giờ phút này muốn xem như cái gì cũng không có nhìn thấy thậm chí đều không có cảm giác được chỉ có như vậy mới không thể dẫn lửa thiêu thân bởi vì ngươi vô luận nói cái gì lời nói vào thời khắc này mà nói đều là sai lầm chỉ có giả câm và biết làm như không thấy mới là thượng sách đồng thời còn đến thêm chút dẫn đạo nói sang chuyện khác đem sắc bạo phát mâu thuẫn bất động thanh sắc s a n bằng chỉ có như vậy mới vừa rồi là thượng sách cho nên triệu thất t à vừa ăn từ nữ kẹp đến đùi gà một bên nhìn lấy mắt ngọc mày ngài tiểu nôn nhi mở miệng nói ra nhìn ta làm cái gì chẳng lẽ muốn ăn đùi gà đến cho ngươi ăn nói triệu thất t à chính là đem gặm một miệng đùi gà đưa tới tiểu nôn nhi nháy nháy mắt to cái kia thật dài lông mi phía thiến hơi có vẻ mấy phần manh hình dáng đợi đến đùi gà đưa tới bên miệng mới không tự chủ được mở ra miệng nhỏ nôn nhi có thể ăn không cái này kinh n g â nhã n h ậ n thanh nhã khí chất cuối cùng phán át đôi mắt đẹp bất đắc dĩ nhìn lấy triệu thất tả nhẹ giọng nói ra vậy cũng không nhất định ta giống nàng lớn như vậy thời điểm mãi mãi ta đều trực tiếp đút ta ăn đầu heo thịt triệu thất tả lắc đầu nói ra nghĩ đến mãi mãi làm đầu heo thịt không khỏi có chút tưởng niệm chính mình khi còn bé tại nông thôn chơi bùn thời gian cái kia thời điểm chính mình nhiều sao đơn thuần không đúng mình bây giờ cũng không phải rất hát cà m à, chí ít chính mình vẫn là một cái ôn nhu nam nhân tiểu nôn nhi thế nhưng là nữ hai tử cũng không thể cùng ngư i đầu này châu điên so sánh đi t ử nữ trắng liếc một chút triệu thất tả không có cùng diễm linh cơ tiếp tục biện luận đi xuống nhẹ giọng nói ra sau đó nhìn lấy tiểu nôn nhi xuê bàn tay ra vỗ nhẹ nhẹ một chút triệu thất tà cầm lấy đùi gà đùa tiểu nôn nhi tay ánh mắt ôn nhu nhìn lấy lầu bầu lấy miệng tiểu nôn nhi đại mang mưu so sánh với tử nữ mang theo ý d ậ n g i a n dạy diễm linh cơ lại là cùng một cái yêu tinh một dạng khoe miệng mỉm cười mềm mại đáng yêu nhìn lấy triệu thất tà nhỏ giọng kêu lên triệu thất tà trong lòng đều là nóng lên chứng liếc một chút cái này ăn cơm đều không quy củ yêu tinh diễm linh cơ đôi mắt ý cười càng phát ra rào d ạ n tựa hồ đùa triệu thất tà so đùa tiểu nôn nhi càng thêm có thú đúng bà nội ngươi khi còn bé cho ngươi từ nữ đôi mắt hiếu kỳ nhìn lấy triệu thất tà dò hỏi nghe vậy diễm linh cơ cũng là hiếu kỳ nhìn lấy triệu thất tà chờ đợi văn kinh nghe một bên yên tĩnh nhìn lấy cũng không có gì quá nhiều biểu tình biến hóa nhìn ra còn là không hiếu kỳ nhưng chú ý lực lại hiển nhiên đặt ở triệu thất tà trên thân khi còn bé sự tình a triệu thất tà nghe vậy nhớ lại một chút mới chậm rãi nói ra ta khi còn bé sinh hoạt tại một cái thôn xóm nhỏ bên trong cái kia thời điểm a vừa đến mùa hè thì triệu thất tà cũng không kiến nghị tâm sự trước kia sự tỉnh cuối cùng tốt hơn diễm linh cơ cùng từ nữ hai nữ lẫn nhau n i ệ m ai đến mức lúc đó sự tình nói một chút cũng không sao hắn ký ức lực rất tốt khi còn bé sự tình phần lớn đ ế m đều nhớ rất rõ ràng thì liền cha mẹ mình cãi nhau mấy lần khung đều rất rõ ràng theo triệu thất tà c h ậ m dai nói đến một bên ba nữ thần sắc cũng là hơi hơi biến hóa một chút t ử nữ cũng là một mặt kỳ quái nhìn lấy triệu thất tà nhịn không được ngắt lời nói ngươi khi còn bé thời gian tốt như vậy sao vừa đến cửa hải cuối năm thì r ế t gà mổ heo n g ạ c h đều nói đó là hải ngoại không phải hoa hạ cái địa phương này cách chúng ta cái này tốt mấy chục ngàn bên trong đây triệu thất tà biết mình thổi qua nhất thời đổi giọng nói ra thật có tốt như vậy địa phương sao diễm linh cơ cũng là có chút thất thần nói ra thần sắc có chút yếu đ u ố i tựa hầu nghĩ đến chính mình đã t ư ở n g nàng khi còn bé thời gian cũng không có vui vẻ như vậy vui sướng qua khi còn bé vui vẻ nhất thời gian cũng là lôi kéo đệ đệ đi hái quả dại tuy nhiên ăn không đủ no cái bụng nhưng thời gian qua được rất thành thơi thằng đến về sau chiến h ỏ a b á o phủ đem hết thể phá hủy thì ngay cả mình thân nhân duy nhất cũng chết ở chiến h ỏ a bên trong liền thi thể đều chưa từng tìm tới lại về sau chính là nỗ lực học tập mạnh lên báo thủ thằng đến gặp phải triệu tất tả kinh n g cũng là nhìn lấy triệu tất tả nàng tình nguyện tin tưởng đây hết thảy đều là triệu thất ta nói chuyện cổ tích vô luận là bảy nước cái chỗ kia đều khó có khả năng có dạng này địa phương cho dù là giàu có nhất thôn xóm cũng sẽ không từng nhà rết gà m ù heo v â n v â n cái này quá mức khoa trương có triệu thất ta nghe vậy hơi s ư ơ n g sở sau đó nhìn lấy diễm linh cơ nhẹ dọn g đáp t i ế p trước tuy nhiên có rất nhiều không tốt địa phương nhưng c h u n g quy là hiện đại đó là cổ đại chỗ không cách nào so sánh người bình thường đều có thể sống phong túng chi thức cái gì thả ở bên kia chỉ cần ngươi muốn học có thể học đến suy nghĩ học hết thảy mà không giống thời đại này liền học cái chữ đều phải nhìn thân phận nhìn xuống đất vị nhìn xem hàn môn đệ tử lý tư khổ bức ha ha cả một đời hơi chút có cơ hội thì đem hết toàn lực trèo lên trên mà hắn chỉ là thiên hạ hàn môn tử đệ bên trong một người lý tư tính toán là vận khí tốt vận khí không tốt l i ê n tiến vào tiểu thánh h i ể n trang học tập cơ hội đều chưa từng có thể có có lẽ chúng ta không nhìn thấy nhưng tương lai chúng ta hải tử nhất định có thể nhìn đến vội tối cùng một chỗ triệu thất tà ánh mắt khẳng định nhìn lấy diễm linh cơ cùng tử nữ ánh mắt xéo qua liếc lấy kinh n g một mắt tật ôm phát ra chân thành tha thích mời kinh ngê bất động thần sắc thu hồi ánh mắt t ử nữ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy triệu thất tà ánh mắt lộ ra mấy phần hàn ý càng phát ra lãnh diễm rung động lòng người diễm linh cơ cũng không kị ăn mà làm cười nói tự nhiên nói ra tốt lắm liền sợ t ử nữ tỉ tỉ không n g u y ệ n ý nói xong khiêu khích giống như nhìn lấy t ử nữ triệu thất tà ngồi nghiêm chỉnh giờ phút này có chút trở mong như là t ử nữ không chịu nổi khiêu khích đáp ứng cái kia tối nay liền có thể đúng đúng nói bữa tốt lắm từ nữ tại triệu thất tà nghiêm túc dưới ánh mắt khẽ gật đầu cười tủm nhìn lấy từ nữ đáp tối nay liền bồi ngươi cùng ngủ triệu thất tà nh cố nén sắp không bị cản trở ý cười cho nên giả vờ đứng đắn bất vi sở động sau đó liền không có sau đó trăng khuyết gần hư không ánh trăng rủ xuống triệu thất tà gõ gõ cửa có chút t ủ du nói ra ta còn a vào nhà đâu quả nhiên người không thể đáp ý từ nữ h á có thể sẽ để cho triệu thất tà như vậy tùy tiện như ý trong phòng hai nữ cũng không tâm tư quản triệu thất tà nghĩ cái gì cười tủm tỉm nhìn nhau ánh mắt quan sát lẫn nhau tựa hồ tại so sánh cái gì cuối cùng từ nữ ý cười càng đậm mấy phần mà diễm linh cơ ăn quả đắng nết nết miệng nhỏ giọng thầm thì một tiếng lao nữ nhân tiều nội t ử nữ cũng không giận nhấp nhô nói một câu diễm linh cơ đôi mắt đẹp giữ dằn nhìn lấy t ử nữ quá phận chương một trăm linh bảy quả nhiên là ngươi sáng sớm hôm sau trời mới tờ mờ sáng triệu thất tà liền vụ n trộm lấy ra kinh n g h gian phòng tuy nhiên t ử nữ cùng diễm linh cơ hai người cùng một chỗ qua một đêm không mang theo chính mình để triệu thất tà cảm giác chịu đến lựa gạt giữa người và người tín nhiệm trở đến quan trọng đề nghị này còn là mình sách đi ra hai nàng này vậy mà không mang tới chính mình thực sự chớ đắc đạo đức để triệu thất tà cái kêu k h ỏ đơn thuần cẩn thận chịu đến bị thương nghiêm trọng bất đắc dĩ tìm kiếm kinh n g trợ giút đi vào chiều triệu thất tà đi ra hậu viện nhất thời cước bộ trở nên nặng nề giãn gân cốt một cái vể vải đối với thiên trạch nói ra thiên trạch hơi xứng sở có chút ngoại ý muốn nhìn lấy triệu thất tà bình thường triệu thất tà đều là trong nhà dùng qua bữa sáng mới đi hôm nay làm sao vội vã như vậy hương thực chủ động đi vào chiều chẳng lẽ hướng bên trong có chuyện gì trong lòng mặc dù có chút nghi vấn nhưng thiên trạch nhưng lại chưa hỏi thăm rốt cuộc triệu thất tà mỗi tháng đều có vài ngày như vậy rất là kỳ lạ thiên trạch ngược lại xem không hiểu triệu thất tà trong đầu suy nghĩ gì cái kia não mạch kín cũng không phải là hắn có thể hiểu được gật, gật đầu thiên trạch chính là đi chuẩn bị xe ngựa. chỉ chốc lát sau hai người một t r ư ớ c một sau lên xe ngựa hướng về phồn hoa đường đi đi đến đến mức bữa sáng triệu thất tà loại này giao hữu khắp thiên hạ ra hỏa há có thể không có địa phương ăn hàm dương cung doanh chính ánh mắt có chút cổ quái nhìn lấy triệu thất tà nói thật h ắ n thực sự không nghĩ tới triệu thất tà sáng sớm tới lại chính là vì có một trận bữa sáng cảm giác này vẫn là rất kỳ diệu cũng không có gì buồn b ự c ý doanh chính cũng thật thích triệu thất tà loại này không coi mình là tần vương cảm giác cũng vừa là thầy vừa là bạn nhân sinh có được một bằng hữu đây đối với doanh chính mà nói rất khó được tiên sinh có thể ăn no bụng Doanh chính nhìn lấy triệu tất h tà dừng lại động tác đợi đến triệu tất h tà ăn hết trong miệng đồ vật mới nhẹ giọng hỏi n o bụng triệu tất h tà sờ sờ cái bụng thỏa mãn nói ra ánh mắt thoải mái n h o lại trong vương cung bữa sáng hắn cũng không phải chưa ăn qua lúc trước vừa vừa xuất hiện tại cái này thế giới thời điểm hắn liền ở tại triệu cơ lan chỉ cung bên trong ăn uống chi phí tự nhiên liền ở bên trong tiên sinh này g sau như là còn muốn đến quả nhân bên này dùng cơm có thể được sớm đi thông báo mới được tiên sinh có cái gì ưa thích cũng có thể phân phó triệu cao doanh chính ánh mắt mỉm cười nhìn lấy triệu tất tà nhẹ giọng nói ra nhiều tạ vương thượng nâng n ữ bất quá cái này quá không hợp quy củ c h u y ế n đi sẽ cho người cảm thấy vi thần ỉ lại sùng mà kiêu ngạo triệu thất tá lắc đầu từ chối nói dùng cơm thôi có cái gì có quy củ hay không so sánh tiên sinh vì đại tần nỗ lực chỉ là vài bữa cơm ăn quả nhân vẫn là cung cấp nổi người khác coi như biết cũng sẽ không nói láo đầu danh o chính khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói ra cái kia vi thần từ chối thì bất kính triệu thất tá cũng không có tiếp tục tự tuyệt trực tiếp đáp sau đó cười lấy dò hỏi đúng vương thượng đối học cùng tên có ý nghĩ gì học cung sang năm đầu mùa xuân cần phải liền có thể chiêu sinh nho gia tuân tử đã đáp ứng giúp đỡ triệu tập thiên hạ nho gia đệ tử nhập tần làm thầy không ra năm năm đại tần cần phải có thể thêm ra mấy chục ngàn người có thể dùng được t a o ý nghĩ là chiêu sinh hải tử lấy tám tuổi đến một ư ơ i ba tuổi làm chủ năm năm về sau những hải tử này biến thành trở thành thiếu niên phóng tới các nơi lịch luyện một phen liền có thể lạc quan đại tần mục tiêu là thiên hạ được thiên hạ dễ dàng thủ thiên hạ lại khó như thế nào chữa trị tốt thiên hạ đại vương hiện tại cũng nên sớm làm cân nhắc lấy tay làm một số chuẩn bị được thiên hạ dễ dàng thủ thiên hạ lại khó doanh chính nhắc tới câu nói này sau đó bật cười nhìn lấy triệu thất t à chậm rãi nói ra thiên hạ hôm nay có thể đem lời nói này nói như thế nhẹ nhàng linh hoạt chỉ có tiên sinh học cùng tên triệu thất t à tiếp tục truy vấn nói đã tiên sinh cảm thấy là vì thiên hạ mà chuẩn bị vậy dĩ nhiên lấy thiên hạ hai chữ làm tên thiên hạ học cùng mời chào thiên hạ học sinh chỉ vì thiên hạ người tiên sinh nghĩ như thế nào doanh chính trầm mặc một hồi ánh mắt hơi hơi hiện sáng nhìn lấy triệu thất t à nhẹ giọng nói ra thật tốt triệu thất tả gật đầu đáp thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt hắn tuy nhiên cảm giác được thiên hạ hai chữ rất quê mùa nhưng không biết sao là danh o chính nói ra cũng không thể nói không thích hợp à. nói thế nào danh o chính hiện tại lễ đội mũ đã kết thúc là một cái thành thục đại vương nên nể tình vẫn là cần cho quả nhân cũng cảm thấy rất tốt danh o chính được đến tán thành cũng là gật đầu đáp trong mắt lộ ra mấy phần tự tin một phen việc vặt nói chuyện với nhau về sau triệu thất tà chính là đi trước đ i ệ n chờ cùng quần thần cùng nhau chờ đợi vào c h i ề u đến bất quá khi quần thần nhìn lấy triệu thất tà từ trong cung nội bộ đi tới thời điểm từng cái ánh mắt đều là dị dạng có hâm mộ có tán thành cũng có ghen ghét vương thượng đối võ an hầu hạng gì hậu ái cái gọi là không hoạn quả mà mắc không đồng đều bọn họ những thứ này thần tử cũng là cần phải quan tâm triệu thất tà cũng không để ý những thứ này người tầm thường tính toán ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn lấy l ã bất v ì bên cạnh cam la vị thiếu niên này lang hôm nay vậy mà lại t r i ề u b a i biết cam la gặp qua cái này võ an hầu cam la cung kính đối với triệu thất tà hành lễ ánh mắt sáng ngời kiên định không t i ê u ngạo không tự ti nói ra cái kia khí độ coi là thật bất phàm không cần đa lễ ngươi hôm nay làm sao tới này triệu thất tà có chút ngoài ý muốn nói ra hôm qua nghe nói võ an hầu tri ngôn trong lòng lý tưởng đã kiên định liền quyết định xuất sĩ làm quan đã được tướng quốc đồng ý thay tiến cử ngày sau vì đại tần cống hiến một phần lực cam la nhìn lấy triệu thất t à cũng không có dầu diếm đem nguyên do chậm rãi nói tới chỉ là trong lời nói cho lại là để triệu thất t à có chút ngoài ý m u ố n thiếu niên này đến nào chỉ là công a đây là có chút tung bay không có trải qua xã hội đánh đập liền muốn chạy ra ngoài chơi đại nhân trò chơi hoàn toàn không biết chữ chết viết như thế nào bất quá nghĩ đến cái này là bởi vì chính mình tùy ý một câu gây nên trong lúc nhất thời cũng là không biết nên nói cái gì nghĩ đến cam la là lã bất vi người lã bất vi hẳn là sẽ chiếu vào triệu thất tà cũng không thế nào nhiều muốn đi xuống so sánh với những thứ này lo lắng triệu thất tà quan tâm hơn là cam la cùng âm dương ra quan hệ như chính mình suy đoán không có phạm sai lầm lời nói cam la thân phận nên nên sẽ không đơn giản như vậy không phải vậy lúc trước mới vừa quen thời điểm cam la cũng sẽ không cống hiến như vậy nhất đại cố khí vận giá trị khí vận giá trị cái đồ chơi này càng nhiều đại biểu cái này người thân phận càng không đơn giản tại tăng thêm đại tư mệnh dị dạng cam la thân phận tự nhiên rất dễ dàng đ o á n được tinh hồn quả nhiên là thằng ngãi con này chỉ là hiện tại cam la lại hoàn toàn không có ngày sau tinh hồn như vậy nắm rất có lễ phép là cái đáng yêu thiếu niên lang chương một trăm linh tám cái này rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g chiêu hội ngược lại là đâu vào đấy tiếp tục đem một ít chuyện trò chuyện không sai biệt lắm về sau lã bất vi mới chậm rãi đi tới c h ắ p tay hướng về danh o chính tiến cử cam la đối với việc này tại chỗ không ít người đều rõ ràng rốt cuộc một cái mười hai tuổi thiếu niên lan g xuất hiện tại một đám bên người đại nhân đó là cực kỳ bắt mắt muốn không chú ý đều khó có khả năng cam la liên la thuyết phục t r ư ơ n g đường vị thiếu niên kia danh chính đôi mắt lập l ò nhìn lấy lã bất vi nhẹ giọng dò hỏi hiển nhiên đối với cam la doanh chính cũng có c h ỗ nghe thấy đồng thời không xa lạ gì chính sự kẻ này tài hoa bộc lộ học rộng tài cao lên một lần t r ư ơ n g đường sự tình về sau vi thần liền cảm giác kẻ này có thể ra làm quan tăng thêm bản thân hắn cũng nguyện ý cho nên vi thần mới tiến cử lã bất vi khẽ gật đầu chậm rãi nói ra tướng quốc nếu là ta chỗ nhớ không sai lời nói vị này cam la hẳn là cam mậu cháu mọi người ở đây cảm thấy không biết xảy ra chuyện gì thời điểm xương bình quân đột nhiên tiến lên một bước không mặn không nhạt nói một câu cũng không có biểu đạt cái gì bất mãn cũng hoặc là phản bác chỉ là trình bày một sự thật chỉ là cái này vừa nói xong lại là làm cho triều đình làm yên tĩnh sau đó quần thần khe k h ẽ bàn luận lên ánh mắt không khỏi nhìn về phía lã bất vi ca mẫu đã từng tần quốc tả thừa tướng sau bỏ tần chạy tề tài hoa không thể nghi ngờ bằng không thì cũng không sẽ được phong làm tả thừa tướng tương đương với bây giờ lã bất vi chỉ là về sau sự tình lại là làm cho cái này ca mẫu tại tần quốc danh tiếng cũng không tốt không có ai sẽ thưởng thức một cái tùy ý vứt bỏ chủ người k h ô n g chi là đường đường một nước thừa tướng tuy nhiên bên trong cũng có ẩn tình nhưng cuối cùng không dễ nghe mấu chốt nhất là chuyện này vẫn là xương bình quân sách đi ra riêng là ở thời điểm này sách đi ra ý kia cũng có chút nghiền ngẫm mọi người không khỏi quét quét xương bình quân cùng l ã bất vi xương bình quân vị này đã từng người hiền lành giờ phút này cũng dám phản bác l ã bất vi lấy trước thời điểm l ã bất vi chấp trưởng triều chính xương bình quân thế nhưng là cùng một cái chim cút một dạng xưa nay không dám như vậy trực tiếp cứng r ắ n đập l ã bất vi cũng là bị xương bình quân cái này đột nhiên một câu huyên náo trong lòng có chút nén lẫn dận, trong mắt chỗ sâu tránh qua một v ệ lanh ý quét mắt một vòng xương bình quân loại này vừa mới nhuộn quyền không có mấy ngày liền bị người trêu chọc cảm giác thật khiến cho người ta cảm thấy nén lẫn bất quá tất cả mọi người là văn hóa người tự nhiên không có khả năng dựng d â u trừng mắt lã bất vi lạnh lùng quét mắt một vòng xương bình quân mới chậm rãi gật đầu đáp không sai đúng là cam mậu cháu cam mậu cùng vi thần chính là là quen biết cũ cam mậu trước khi chết trong lòng n i ệ m vẫn như cũ là tần quốc cho nên liền đem cháu cùng người nhà cùng nhau phó tháp cùng lao phu c h i ế u cố mà cam la cũng không có cô phụ lao phu hy vọng rất nhiều thanh x u ấ t vu lam mà thắng vu lam nhìn đến tướng quốc rất xem trọng vị thiếu niên này vậy mà cho là hắn có tướng quốc chi tài xương bình quân lạnh nhạt nói ra bình tĩnh ngữ khí lại là làm cho lã bất vi ánh mắt hơi hơi ngưng tụ Nhìn h c ă một c bên triệu thất tà nhìn lấy vị này lao ca ánh mắt cũng là cổ quái xương bình quân hôm nay có chút này à chẳng lẽ cảm thấy lã bất vi muốn thoái vị thì dám như thế trêu chọc nói thế nào lã bất vi cũng làm mình tiện nghi chắc vợ triệu thất tà ha có thể làm cho mình nhạc phụ đại nhân bị khi phụ nhất thời tiến lên một bước vi thần cảm thấy lấy tài liệu không hỏi ra đường cam la là ai đời sau bối cảnh như thế nào những thứ này đều không trọng yếu dù là hắn đã từng là sơn tặc xuất thân cũng không sao trọng yếu là hắn có năng lực cùng với về sau vào triều làm quan về sau đối đại tần có thể có cái gì công hiến so sánh với những thứ này tính toán hắn xuất thân không khỏi lộ ra quá mức không phăng khoáng xương bình quân cảm thấy thế nào triệu tất h t à cười tủm tỉm nhìn lấy xương bình quân chậm rãi nói ra võ an hầu nói rất đúng ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút có chút hiếu kỳ xương bình quân cười tủm tỉm nói ra bất vi sở động triệu tất tả cùng lã bất vi híp h í mắt chừng lấy cái này cổ vật xương bình quân gần nhất càng ngày càng không an phận nhạc phụ đại nhân suy tính một chút liên thủ xử lý hắn triệu tất h t à cái này cho lã bất vi truyền đạt một ánh mắt không biết sao đ ố i con lừa đánh đàn bởi vì lã bất vi ánh mắt đã nhìn về phía doanh chính chậm dai nói ra vương thượng võ an hầu nói rất đúng đại tần lấy anh tài h á có thể bởi vì xuất thân đây không thể nghi ngờ là tự tuyệt đ ư ờ n g ra nhìn lấy lã bất vi không có, có tâm tư xử lý x ư ơ n g bình quân triệu tất h t à cũng là có chút bất đắc dĩ lã bất vi trung quy là lão thiếu lúc tuổi còn trẻ bá lực cái này đổi lại mười năm trước lã bất vi sương bình quân dám như thế nhảy không giết chết hắn còn thế nào tại triều chính lăn lộn lão đại ca hy u vọng đều là dết ra tới không chỉ chết một nhóm người sao có thể dựng đứng hy u vọng thật sự cho rằng triều chính bên trong đều là một đám đáng yêu người vô hại và vật vô hại c o n mẹo nhỏ không phải tất cả mọi người cùng triệu thất t à một dạng vừa ra trận cũng là thiên hồ đối đ ạ i tần cống hiến lớn dọa người coi như nghĩ ra tay đều không biết từ nơi nào ra tay mấu chốt nhất danh o chính sùng hạnh thả ở chỗ này có danh o chính chỗ dựa muốn hại chết triệu thất t à không thể nghi ngờ nói chuyện viền vông riêng là triệu thất tả rất có bước đến không cùng lã bất vi chống đối còn dựng vào lã bất vi thuyền càng dựng vào lã bất vi nữ nhi Cái này theo ì tương đương n g với lã bất vi xương bình quân giữ lấy đối với triệu tất h tả có chỗ tốt một mặt là lịch luyện một mặt khác là con thúc đế vương kiên kỵ nhất cũng là triệu chính độc đoán Lã bất có thể quần chiều giã, bất thể vi chiều có khuyên quần điểm ó là b ở vì doanh doanh nào chính tuổi nhỏ tăng Hiện chính nhưng Người thêm thời cơ tốt. Hiện tại doanh chính thế thúc. h cơ có tuổi tốt. tại kết t đội mũ là lễ mũ kết thúc. Người nào có thể bảo chứng doanh chứng chính có thể như vậy ộ t mực s này g hạnh thất triệu t Gần gần như n vua Điểm à lã bất vi rất rõ ràng năm đó doanh chính phụ vương chính là như thế làm đại vương về sau tính tình cũng là biến hóa rất nhiều không giống ngay từ đầu dễ dàng như vậy hốt du may ra t i ể u sắc quá độ móc sạch thân thể v ằ n g không thì cũng không biết tráng niên mất sớm điểm này không khỏi không cảm khái lao t ầ n người huyết thống liên tục mấy đời đều làm i n h quân cái này rất không hợp t h i thường chương một trăm linh chín thứ nhất kín áo sương bình quân ngắt lời chỉ là một việc nhỏ xen giữa xem như hiện lộ một số tồn tại cảm giác so sánh với trước kia bây giờ sương bình quân s á t thực nhanh nhẹn rất nhiều tồn tại cảm giác cũng là thật to tăng cường thì liền giữa quan viên tới lui cũng là tăng thêm rất nhiều cái này trước kia là không có h i ệ n nhiên theo danh o chính lễ đội mũ kết thúc lã bất vi dần dần ở vào nửa thoái vị đưa sương bình quân có chút an không chịu nổi cũng theo một phương diện khác vạch trần một sự thật triệu thất t à cho sương bình quân áp lực có chút quá lớn để hắn có chút không thể không n h ả hoặc là tại trầm mặc bên trong tử vong hoặc là bạo phát một đợt s ư ơ n g bình quân không thể nghi ngờ là cái sau theo danh o chính gật đầu chỉ chốc lát sau cam la chính là từ ngoài điện chậm rãi dậm chân mà vào tuổi con nhỏ đối mặt quần thần dò xét ánh mắt lại là không có sao m ả y may khiếp được ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt nhưng từ một điểm này liền để tại chỗ rất nhiều đại thần khẽ gật đầu bằng chứng ấy tuổi có như thế tâm tính tăng thêm thuyết phục t r ư ơ n g đường án liệt gia tại là một nhân tài chỉ là tuổi tắc không khỏi tiểu có chút quá mức làm cho người có một loại chính mình nửa đời người sống đến cầu thân phía trên cảm giác tiểu tử cam la gặp qua vương thượng cam la nhập điện đứng thẳng chắp tay đối với danh chính chậm rãi mái h ạ cùng kính hành lễ nói Lá tướng quốc tiến cử ngươi mặc dù trước có thuyết phục t r ư ơ n g đường một chuyện nhưng ngươi tuổi tác cuối cùng quá nhỏ vì sao không còn nhiều học mấy năm không cần nóng lòng cái này nhất thời doanh chính nhìn lấy thiếu niên bộ dáng cam la cũng không có khinh thị ý tứ chỉ là cam la tuổi tác cuối cùng thả ở chỗ này để hắn có chút chần chờ suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói ra tướng quốc phủ bên trong thư khố tiểu tử đều đã đọc ghi nhớ hiện đã mất sách khả duyệt thêm nữa vương thượng lễ đội mũ về sau chính trực đại tần kiến thiết mới bắt đầu chính cần nhân tài thời khác bởi vậy tiểu tử mới k h n cầu tướng quốc tiến cử ra làm quan vì đại tần ra một phân lực mà lại tiểu tử cảm thấy trên sách chi thức cuối cùng nông cạn chỉ có kinh lịch cùng thực hành mới có chân lý cam la ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy danh o chính không đội không c h ầ m nói ra thật cuồng tại chỗ quần thần đều là nhịn không được nhìn lấy cam la thiếu niên này làng có chút c u ồ n g không biên giới một câu đã mất sách khả duyệt coi là thật đầy đủ cuồng danh o chính cũng là nhìn về phía lã bất vi ánh mắt hỏi thăm Sắp thực như thế vi thần thư khố văn thư lưu trữ và quyền những năm này tận đã bị xem hết lại ghi đi nhớ điểm này vi thần có thể người bảo đảm lã bất vi gật gật đầu chậm rãi nói ra trong lời nói có chút ít đối cam la thưởng thức cam la phương diện này thiên phú s á t thực kinh hãi thế tục đã gặp qua là không quên được đây là thiên tài thiếu niên phù hợp húng chi cam la còn có thể suy một gia ba tâm trí đều là thật tốt không phải vậy lạ bất vi cũng sẽ không đối với hắn coi trọng như thế đã có trọng phụ người bảo đảm quả nhân liền tin ngươi ngươi đại nghị gia sĩ chắc hẳn chính mình cũng có ý tưởng ngươi muốn cái gì lại muốn làm cái gì doanh chính nhìn lấy cam la trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói ra đem vấn đề vứt cho cam la hắn muốn nhìn một chút thiếu niên này lan quân đến tột cùng muốn làm cái gì tiểu tự nguyện vì tần quốc sư thần đi sứ triệu quốc vì tướng quân trương đường nhập tiến mở đường cam la nghe vậy ánh mắt sáng rực nhìn lấy doanh chính chậm rãi nói ra nghe nói như thế triệu thất tà mi đầu cũng là dương dương cái này cam la không hổ là tương lai tinh hồn tính cách này vẫn còn có chút nội tình triệu quốc bây giờ cùng tần quốc đã lạ như nước với lửa riêng là năm nay đại chiến vừa mới kết thúc triệu quốc đối tần quốc tuy nhiên giận mà không dám nói gì nhưng áp lực l ử a giận có thể nghĩ hiện tại nhập triệu quốc làm s ứ thần cái này tuyệt đối không phải một cái chuyện tốt cam la ngược lại là biết do núi có hổ khuynh ê ư ớ n g hổ sân hành kẻ tài cao gan cũng lớn có chắc chắn hay không doanh chính nghe vậy sắc mặt cũng là dần dần trở nên nghiêm nghị nhìn lấy cam la nghiêm mặt nói ra đây là chính sự cam la đã nói ra cái kia liền không khả năng nói dẫn doanh chính cũng sẽ không đem việc này xem như một chuyện cười quốc sự có quốc sự tình phương thức xử lý tự nhiên có nếu không có tiểu tử cũng sẽ không đưa ra cam la tự tin nói ra đi sứ triệu quốc vậy ngươi đại biểu cũng là t ầ n quốc mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho đại tần thể diện ngươi cũng biết doanh chính chậm rãi nói ra tự nhiên cam la ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy doanh chính trầm giọng ứng đối quả nhân biết doanh chính gật gật đầu vẫn chưa trực tiếp đáp ứng loại chuyện này còn cần cân nhắc rốt cuộc đây không phải một chuyện nhỏ phái một cái một ư ơ i hai tuổi thiếu niên đi xứ hàn quốc thành công này còn tốt như là thất bại còn không thành thiên hạ cho cười mất hết tần quốc thể diện đây không phải một chuyện nhỏ cam la nghe vậy nhất biết miệng tựa hồ còn muốn nói điều gì lại bị lạ bất vi ánh mắt ngăn lại nói thật lạ bất vi đều không n g ờ tới cam la mới vừa vào hướng liền muốn có đại động tác vẫn là lớn như vậy động tác cũng không lo lắng đem chính mình góp đi vào quả nhiên thiếu niên lang quân cũng là không biết hoảng sợ là vật gì triệu tất tả cái này nhìn lấy cam la cũng không nói gì chuyện này hắn không thế nào muốn nhúng tay rốt cuộc cam la ra hay không ra làm triệu quốc đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì chương đường sự kiện này bản thân hắn liền không có tham dự lại thêm đoạn thời gian trước chính mình danh tiếng đã rất h ị n h không cần thiết tiếp tục đ o ạ t những công lao này nghĩ như vậy cam la xuất hiện đối với mình vẫn là có chỗ tốt triệu thất t à trong lòng không nhịn được nghĩ đến có cam la hấp dẫn chú ý chính mình tiếp xuống tới một đoạn thời gian có thể thật tốt sách lược một chút chính mình cùng lã nương dung hôn kỳ sự tình cái đồ chơi này nhất định phải tìm đại sư tính toán muốn đến nơi này triệu thất tả chú ý lực không khỏi có chút bay lên chiều hội kết thúc cam la cùng triệu thất tà cá o biệt chính là cùng l ã bất vi cùng nhau rời đi đến mức triệu thất tà thì là đi hậu cung đi gặp phi yên thuận tiện hỏi thăm một chút tinh hồn sự t ì n h nghiệm chứng một chút chính mình phỏng đoán làm triệu thất tà hỏi thăm cam la sự t ì n h về sau phi yên một đôi ôn nhuận đẹp mắt đôi mắt cũng hơi hơi chất động do dự một chút mới quay về triệu thất tà nhẹ giọng nói ra phu quân cùng vị này cam la nhận biết đã gặp mặt vài lần không tính quen thuộc triệu thất tà gật gật đầu nói ra ngay vậy phi yên cũng là gật gật đầu suy nghĩ một chút chính là đem âm dương ra bí mật nói ra phu quân việc này liên quan đến âm dương ra bí mật g a thiếp thất mi tiến phu quân hai không được lại để cho người thứ ba biết được tại yên tâm người phu quân miệng tái nhất là kín đáo triệu thất t à gật đầu bảo đảm nói hắn chưa từng miệng dọa qua phi yên nhẹ âm thanh giải thích cũng không có dấu diếm triệu thất t à ý tứ đem tinh hồn sự t ì n h chậm rãi nói tới không biết đông hoàng thái nhất nhìn đến tình cảnh này có thể hay không một miệng lao hết u y phun ra ngoài c h ư ơ n một trăm một mươi lại một vị lao đại mệnh lý chi thuật triệu thất t à từ phi yên miệng bên trong thành công thăm dò được tinh hồn có quan hệ tin tức bên trong nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là cái này mệnh lý chi thuật đây là đông hoàng thái nhất đại đạo có thể đo lường tính toán quá khứ tương、lai. cái gọi là nhân i đ sinh không phải cưỡng gian vận mệnh chính là bị vận mệnh phản hạn gì vô thường người chỉ có thể tin tưởng nói như vậy phi yên người đông quân tri vị cũng là vận mệnh lựa chọn triệu thất tà ôm lấy phi yên nhìn lấy cặp k i a đẹp mắt con ngươi hiếu kỳ dò hỏi phi yên nghe vậy khẽ gật đầu nhẹ giọng nói ra tựa như phu còn nói có thể nói là vận mệnh lựa chọn cũng có thể nói là ta nhất định muốn trở thành em dương gia đồng quân thì ra là thế nói như vậy đến cũng là vận mệnh chỉ dẫn để cho ta gặp ngươi đồng thời d ư ớ i cơ duyên x à o hợp kết bạn triệu thất tà gật gật đầu theo phi yên lời nói chắc chắn nói chỉ là ánh mắt lại là cười xấu xa nhìn lấy phi yên phi yên tự nhiên cảm nhận được triệu thất tà trong lời nói ý tứ hiển nhiên là tại nói lúc trước cùng triệu thất tà lần đầu quen biết liền là bởi vì vận mệnh an bài không phải vậy triệu tất h t à làm sao lại tại phi yên lúc tắm rửa thật tốt xuất hiện hậu cung nhiều như vậy nữ tử bao quát nguyệt thần ở bên trong làm sao lại thấy được nàng còn như vậy trùng hợp đều là vận mệnh trêu c ả ta phi yên muốn giải thích một chút lại lại không biết như thế nào giải thích cuối cùng không khỏi đôi mắt xấu hổ trắng liếc một chút triệu tất h t à ôn nu h kêu lên phu q u â n à. ta tin tưởng gặp ngươi là vận mệnh n ă n bài có thể tương lai sẽ như thế nào ta lại không tin vận mệnh n ă n bài ta chỉ tin tưởng sự do người làm triệu tất tả ôm lấy phi yên cái kia miễn cưỡng vừa nắm v à n g e o hơi, hơi dùng lực để phi yên cảm nhận được chính mình bá đạo lực từ hừ, hừ nói ra phi y ê n cũng không nói chuyện càng sẽ không cảm thấy triệu thất tà lời ấy đại nịch bất đạo đôi mắt ôn nhu lại ngậm lấy nồng tình nhìn lấy triệu thất tà hiển nhiên cả trái tim đều đã sớm đặt ở triệu thất tà trên h â n dù là vì triệu thất tà đoạn tuyệt với âm dưng ra đoan chừng cũng không có gì tốt do dự đối với phi y ê n loại nữ nhân này mà nói yêu một người chính là cả đời chứ người trước mắt còn lại hết thể đều không trọng yếu một bên khác lã bất vi cùng cam la ngồi đối diện nhau chỉ là giờ phút này lã bất vi sắc mặt cũng không phải là quá đẹp đẽ hơi có chút âm trầm nhìn lấy đối diện cam la mà cam la thì là ánh mắt thản nhiên nhìn lấy lã bất vi tựa hồ tiếp nhận hết thời gian dạy cam la lão phu đối đãi ngươi cùng đối đãi chính mình con cháu không cũng không khác biệt gì đối ngươi cũng là cực kỳ nhìn kỹ có thể lần này ngươi quá mức xúc động l ã bất vi nhìn lấy cam la riêng là nhìn lấy cam la cặp kia kiên định lại không có chút nào biết sai con ngươi lắc đầu thở dài một hơi chậm rãi nói ra tướng quốc đại nhân thế nhưng là nói hôm nay t r i ề u hội tiểu tử đưa ra đi sứ triệu quốc một chuyện cam la nhẹ giọng nói ra nhìn đến ngươi vẫn là biết ngươi vừa mới ra làm quan không nên như thế làm náo động cây cao chịu gió lớn lấy ngươi tuổi tác đều có thể lịch luyện mấy năm mới có thể thành tài tương lai đều có thể lã bất vi c a o mày một cái nhìn lấy cam la chậm rãi nói ra ta biết do tướng quốc đại nhân đối ta quan tâm cũng biết tướng quốc đại nhân lo lắng có thể như là đã lựa chọn ra làm quan như vậy sao có thể tự c h ó i tay chân làm giãn ra trong l ò n g ngực khát vọng mới không ngừng công, công tướng quốc đại nhân vung trồng cam la kiên định nói ra ngươi như là đã nghĩ rõ ràng vậy mình làm quyết định liền có thể lã bất vi nghe vậy nhìn lấy cam la hai người đối mặt một hồi cuối cùng lã bất vi thở dài một hơi chậm rãi nói ra không có tại nói cái gì quan viên trường phong ba cuối cùng cần chính mình thể ngộ ba ngày thời gian vội vàng mã qua Làm triệu thất tà lần nữa nghe đến cam la tin tức thời điểm lại là cam la đã thành công bị đại vương sắc phong làm tần quốc sư thần ít ngày nữa đi xứ triệu quốc tìm triệu cao hỏi thăm một chút mới biết vấn đề này lại còn có xương bình quân người bảo đảm mà cam la cũng là đủ hung ác vậy mà lấy chính mình cả nhà làm làm tiền đặt cuộc đương nhiên tiền đặt cược này cũng không phải cam la tự nguyện mà chính là xương bình quân và thế cuộc như thế làm cho hắn không thể không làm quyết định cuối cùng thiếu niên này l à m vậy mà trực tiếp lớn mật đáp ứng mà không phải cự tuyệt để nghe đến tin tức này triệu thất tà khỏe miệm rất nhẹ có chút không lời nào để nói thiếu niên lan cũng là thiếu niên、lang. làm lại việc Đổi cân nhắc đều hậu quả. không triệu thất tà dù là có cũng tự tin, cũng sẽ khẽ ô không không n người nhà mình tiền tình, chính căn bản g sự tình. Sự tình cầm người nhà mình làm làm tiền đặc cuộc. có được làm làm mà phải hay thì là Đây sự s không cân n lắc đầu g ố g vào bạch thanh pha trả nước người nhắc quản g cam la nghĩ như thế nào cũng mặc kệ xương bình quân ở bên trong là cái gì nhân vật giờ phút này hắn chú ý lực đều đặt ở trước mắt lao đạo sĩ này trên thân trước mắt lao đạo sĩ này nó như thế nào đây bộ dạng thật tốt sắc mặt hồng nhuận phất phớt dâu bạc trắng tóc dài trong tay phất trần khí chất siêu nhiên có như vậy mấy phần giang hồ tên lừa đảo vị đạo hầu ra vị này chính là tần quốc n ổ i danh nhất đại sư bạch thanh ngồi t r ồ m hôm tại triệu thất tà bên cạnh nhẹ giọng đối với triệu thất tà giới thiệu nói lao đạo nhẹ nhàng vung vẩy một chút trong tay phất trần ánh mắt trực câu câu nhìn lấy triệu thất tà c h ầ m rãi nói ra lao đạo bắc minh tử gặp qua hầu ra、Phúc. vương n ặ n triệu thất tà vừa mới uống một m ụ n trà trực tiếp phun ra một nửa ánh mắt hoảng hốt nhìn trước mắt cái này cùng giang hồ tên lừa mẹ nó tình huống như thế nào bác minh tử cái tên này hắn nghe nói qua mà lại không xa lạ gì đạo gia thiên tông lão đại cấp bậc tồn tại bác minh tử nhìn qua tần thời đều biết cái này lão đại tên tuổi ngược lại không phải là hắn ra sân bao nhiêu ngưỡng bức mà chính là hắn đồ đệ ngưỡng bức h i ế u m ộ ọ c cuồng tám tuổi đánh ngã đạo gia thiên tông lục đại trưởng lão cái này mẹ nó thì không hợp thói thường đạo gia thiên tông lục đại trưởng lão coi như yếu nhất đó cũng là tiên thiên đại hậu kỳ tồn tại tám tuổi thì đánh ngã cái này khái niệm gì đồ đệ cứ như vậy không hợp thói thường cái kia sư phụ đâu triệu thất tà làm sao cũng không nghĩ tới chính mình muốn tìm một cái giang hồ tên lửa đ ả o vậy mà tìm tới một cái đạo gia lao đại cái này khiến triệu thất tà không khỏi nhìn xem bạch thanh muốn hay không khoa trương như vậy t r ư ơ n g một trăm mười một vô tâm c h ố n g liễu liêu t h à n h rừng đạo gia thiên tông bắc minh tử cái này đạo hào quả thật làm cho triệu thất tà rất ngoài ý m u ố n thực sự nghĩ không ra để bạch thanh tìm một cái hội đ o á n mệnh đại sư vậy mà đem cái này một vị mời đến vị này bối phận cùng lai lịch đều là lớn dọa người thậm chí dựa theo đối phận thôi toán còn muốn tại tuân tử phía trên ổn định tâm thần triệu thất tà nhìn trước mắt cái này tóc trắp trắng lỗ hơi hơi ngồi thẳng mấy phần nhẹ dọn g dò hỏi đại sư có thể là đạo gia thiên tông vị kia bắc minh t ử đại sư hầu ra chẳng lẽ nghe nói qua lão đạo danh hảo bắc minh tử nghe vậy nhất thời có chút ngoài ý mớn nhìn lấy triệu thất t à hiếu kỳ dò hỏi phải biết đạo gia thiên tông vẫn luôn là siêu nhiên tại thế bên ngoài có rất ít người rời núi cho nên nhận biết bắc minh tử người ít càng thêm ít mà triệu thất t à mở ra nhân tiện nói ra chính mình thân phận cái này khiến bắc minh tử sao có thể không ngoài ý mớn nghe nói qua đạo trưởng danh hảo triệu thất tả cười cười giải thích nói chỉ là tâm lý có chút lẩm trước mắt vị này bắc minh tử thân phận lớn dọn người để hắn phối hợp mình tàn gái triệu thất tả tâm còn không có lớn như vậy ồ không biết là nghe ai nói lên qua bắc minh tử hiếu kỳ truy vấn cùng hắn nhận biết những lao h ư u kia hoặc là chết hoặc là b ế quan b ế quan bắc minh tử thực sự nghĩ không ra có ai có thể cùng triệu thất tả còn trẻ như vậy nhân tướng biết lại giao lưu càng đừng đề cập hàn huyên tới chính mình triệu thất tả nghe vậy trong lòng có chút xấu hổ cái này nói láo quả nhiên nói một câu liền muốn muốn một cái k h á c câu trước mắt lao đạo sĩ này không dễ dàng như vậy qua loa đi qua suy nghĩ một chút triệu thất tả chính là đem nổi vãi ra khẽ cười một tiếng thứ ngẫu n g nhiên gặp qua quỷ cốc tử cùng tán g ấ u qua thiên hạ có tên người trong lúc đó nhắc qua đạo trưởng bởi vậy mới có cái này hỏi một chút quỷ cốc tử đương đại quỷ cốc tử tựa như là tiểu tử kia lao đạo cùng hắn cũng không phải là quá quen bắc minh tử vớt ve râu bạc trắng c a o mày một cái hoài nghi nói ra tiểu tử triệu thất tà nghe đến bắc minh tử xưng hô quỷ cốc tử lời nói cũng là nhịn không được khỏe miệng giật nhẹ lao nhân này quả nhiên b ố i phận lớn dọn người cũng không biết sống bao nhiêu tuổi đoán chừng nho ra tuân tử đều muốn so bắc minh tử yếu một đời trước cái này khoa chương những thứ này đều không phải là trọng điểm Trọng điểm vì sao nói lao đạo không biết có chuyện gì vấn đề này nên hỏi hầu g ra mới là vị cô nương này mời lao đạo đến đây nói hầu ra muốn đo lường tính toán bệnh lý không biết nhưng có việc này bắc minh tử nghe vậy nhất thời không hiểu nhìn lấy triệu thất tà hỏi ngược lại ai biết vốn muốn tìm cái giang hồ tên lừa đảo lại tìm tới một cái đạo gia thiên tông lão đại triệu thất tà cũng là im lặng bất quá hiện giai đoạn thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó đã đều đã đem bắc minh tử mời đến cũng không phải vội lấy đem đối phương đưa đi suy nghĩ một chút tâm tư nhất động vừa cười vừa nói thật có sự tình chỉ là vốn muốn tìm cái thuật sĩ lại không nghĩ rằng mời đến ngài vị đại sư này đại sư mệnh lý nói chuyện lão đạo có thể không gọi được đại sư hai chữ chỉ có thể coi là hiệu sơ bắc minh tử lắc đầu khẽ cười nói hiệu sơ cái này từ triệu thất tà rất q u e n h a y trước kia triệu thất tà trang bước thời điểm cũng ưa thích dùng cái từ này không nghĩ tới hôm nay bị một cái l a o đạo cho trang không sao vốn là đo lường tính toán lấy chơi đạo trưởng cho ta tính toán nhân duyên đi triệu thất tà nhìn lấy bắc minh tử vừa cười vừa nói trong lúc rảnh rỗi hắn cũng không kiến nghị cùng bắc minh tử tùy tiện tâm sự húng chi đối đạo gia hắn cũng là rất có hứng thú riêng là tương lai bắc minh tử cái kia đồ đệ hiệu ngộng đại sư tám tuổi thì đánh ngã đạo gia trưởng lão còn không phải một cái sáu cái trưởng lão toàn bộ gg m ư i tám tuổi a dựa theo thời gian tính toán hiện tại hiểu ngộ cần phải còn chưa ra đời nhân duyên lao đạo xem hầu ra không phải cần tính toán nhân duyên người nghe vậy bác minh tử ánh mắt đều là ý vị sâu xa mấy phần quét mắt một vòng triệu thất tà bên cạnh bạch thanh người tủm tỉm đối với triệu thất tà nói ra quả nhiên mèo già h o a cáo triệu thất tà làm sao không biết bác minh tử đã nhìn ra bản thân cùng bạch thanh quan hệ bất quá loại chuyện này cũng rất khó che giấu những lao gia h ỏ a này thì liền lý tư đều có thể nhìn ra được thú chi là bác minh tử loại chuyện lặt vật này không biết g i t nhiều năm lao gia hòa người ta ăn muối so với chính mình ăn gạo còn nhiều thanh nhi người đi ra ngoài trước triệu a cùng đạo t ư ở n trong g thầm tâm t r âm sự. thất tà nhìn một chút, i lấy bắc h Thanh minh n đ từ nhiên ánh mắt nhất thời sốt ruột mấy phần không khỏi phía trước như vậy cái này cảnh giác cùng kiên kỵ bắc minh từ tự nhiên cũng phát hiện triệu thất tà ánh mắt biến hóa trong ve t ò m mở dâu hiểu Triệu hầu tay nhất thời đón đến, có chút không hiểu nhìn lấy triệu Thất Tà, ra, a lấy đón đến, không nhìn miệng hỏi, có vì s h nhìn lấy lao đạo. Bạch Thanh h ư vậy lấy n lao ra cửa, cửa đạo. đã đi p ò đã đóng bị lâm ạ i Trong l thầm triệu thất t à tự nhiên không che giấu chính mình chân thực ý đồ ánh mắt nhất thời chân thành nhìn lấy bác minh tử đứng dậy bãi nói đạo trưởng còn mời xuất thủ cứu vãn bối một lần bác minh tử nhất thời một mặt ngộng bức nhìn lấy triệu thất t à đầu đầy dấu chấm hỏi cái này cái gì cái tình huống trước một khắc còn hỏi mình tính toán nhân viên sau một khắc thì để cho mình cứu người bác minh tử mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi hầu ra lời này giải thích thế nào lão đạo xem hầu ra sắc m ặ t hồng n h u ậ n phân t ớ t khí s ắ c thật tốt không hề giống thân thể ô m bệnh như là thân thể ô m bệnh cũng còn tốt chủ yếu bây giờ tục sự quân thân hơi không cẩn thận liền có đại nạn bởi vậy cần đạo trưởng xuất thủ cứu rút triệu thất t à trầm giọng nói ra tục sự quân thân cái kia hầu ra chỉ sợ tìm nhầm người lao đạo bất quá một cái người tu đạo há có thể tại thế tục sự tỉnh phía trên giúp đến hầu ra bắc minh tử nghe vậy trực tiếp lắc đầu từ chối nói người tu đạo kiên kỵ nhất tham gia những thứ này về vặt húng chi triệu thất tả thân phận cái kia cái gọi là việc vặt khẳng định không đơn giản đạo trưởng không cần vội vã từ chối việc này đối với đạo trưởng mà nói. tuyệt đối dễ như t r ở bàn tay động động miệng là được vạn mời đạo t r ư ở n g tương trợ triệu thất tà vội và nói g n sau đó đem chính mình chân thực mục đích nói ra sáu chương một trăm mười hai ngươi không hiểu hái tình nghe xong triệu thất tà lời nói bắc minh tử bực này tuổi tắc cũng là bị kinh hại đến một mặt cổ quái nhìn lấy triệu thất tà quả nhiên là sống lâu gặp bắc minh tử sống lớn như vậy số tuổi vẫn là lần đầu nghe đến loại yêu cầu này triệu thất tà muốn mời hắn cho mình cùng l ã nương dung đo lường tính toán hôn kỳ hy vọng bắc minh tử tại hôn kỳ phía trên làm chút tay chân chí ít tại trong ba năm không thể kết hôn đem hôn kỳ chỉ hoãn một đoạn thời、gian. nói thật loại chuyện này bắc minh tử cũng là lần đầu đón được mời đại sư tương trợ triệu thất tà giải thích xong chính là nhìn lấy bắc minh tử nói ra bắc minh tử lắc đầu chậm rãi nói ra hầu ra đã không nguyện ý cưới lã gia thiểu thư vì sao không trực tiếp nói rõ hôn nhân loại chuyện này không cưỡng cầu được đã không muốn cùng một chỗ cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra cuối cùng chậm trễ cũng là các ngươi song phương hại người hại mình à. lời nói này bắc minh tử nói là chân tâm thực ý hắn quả thật có chút xem không hiểu triệu thất tà thao tác không phải không ngược ư ớ i chỉ là tại hạ thân phận thả ở chỗ này hôn nhân một chuyện không có, có đạo trưởng muốn đơn giản như vậy triệu thất t à thở dài một hơi chấm dãi nói ra sau cùng tựa hồ nghĩ đến cái gì ngầm đầu nhìn bác minh tử truy vấn đạo trưởng có thể hiểu hái tỉnh hái tỉnh bác minh tử vẫn là lần đầu bị người hỏi loại vấn đề này trần trơ một chút trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hắn một giới người tu đạo có thể biết cái gì hái tỉnh đạo gia cũng không kiên kỵ kết hôn sinh con có thể bác minh tử đời này đều chưa từng cân nhắc qua những chuyện này lúc tuổi còn trẻ ngược lại là đối một nữ tử từng có mông lung hào cảm đáng tiếc về sau liền cũng không thấy nữa lại về sau hắn cũng dần dần quên lãng tự nhiên không hiểu cái gọi là á i tỉnh nhìn đến đạo trưởng không hiểu ta không cưới lã gia tiểu thư cũng không phải là không thích nàng mà chính là cùng ta có liên quan nữ tử có chút nhiều lã gia tiểu thư chỉ là bên trong một cái thì vừa mới ngồi ở bên cạnh ta vị kia bạch thanh cô nương cũng là ta hồng n h à n c h i kỷ ta như là cưới lã gia tiểu thư tự nhiên chỉ có thể phụ nàng đạo trưởng cảm thấy ta nên làm như thế nào triệu thất t à có chút buồn rầu nói ra lấy hầu ra thân phận cưới nhiều mấy vị thê tử không khó lắm bác minh tử cau mày một cái chậm rãi nói ra là không khó có thể ta như là đều lấy về nhà các nàng có thể ở trung hòa thuận sao khẳng định không thể mà lại ta chuyện bây giờ phong phú đại tần đang ở vào phát triển giờ cao điểm ta cần bận bịu sự tình rất rất nhiều vì thiên hạ này lê dân b á c h tính ta chỉ có thể đem nhi nữ tư t ì n h tạm thời để xuống có thể ta lại không đành lòng làm cho các nàng thương tâm chỉ có thể ra hạ sách này đợi ngày sau đại tần cục thế ổn định sẽ chậm chậm xử lý chính mình về tư đến thời điểm muốn một cái s o n g toàn mỹ biện pháp đạo trưởng có thể minh bạch ta khó xử triệu thất t à nhìn lấy bác minh tử trầm giọng nói ra nói thật không phải quá rõ bác minh tử trầm mặc một hồi nhìn lấy triệu thất t à trầm g ã i nói ra triệu thất t à nháy mắt mấy cái chính mình nói nhiều như vậy bắc minh tử không lên nói hắn đây là đối châu nói nửa ngày cầm theo lão đạo quốc sự cùng gia sự ở giữa có lẽ không thể nhìn nhau nhưng nặng nhẹ lại là có thể phân rõ ràng thực tế đối với nam nữ song phương mà nói đều là đại sự hầu ra nếu muốn chỉ hoãn làm cùng vị kia lã gia tiểu thư nói rõ bắc minh tử chậm rãi nói ra đạo trưởng không có đứng tại ta góc độ phía trên cân nhắc có một số việc không phải nói nói là được lã gia tiểu thư phụ thân chính là đương t r i ề u tướng quốc quyền khuynh triều giã ta tuy nhiên đã đi vào triều chính nhưng so với lã tướng quốc mà nói vẫn là hơi không bị kịp việc này như là nói rõ đạo trưởng cảm thấy tướng quốc đại nhân sẽ nghĩ như thế nào cuối cùng kết cục sẽ không quá tốt nhưng nếu là không nói rõ cưới lã r a tiểu thư lại đến hắn hồng nhan vì sao chỗ đạo trưởng có thể minh bạch ta khó xử triệu thất tà một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy bác minh tử chậm dãi nói ra sớm biết hôm nay hầu ra lúc trước cần gì phải t r e o chọc nhiều như thế nữ tử bác minh tử dợ khóc dợ cười nhìn lấy triệu thất tà hỏi cái này có lẽ cũng là ái tình đạo trưởng chẳng lẽ không có, có, tuổi trẻ qua, trong lòng không có đối cô ó gái xinh đẹp lòng có hào cản qua có lẽ ta tâm đối nữ tử triển khai nội tâm nhưng ít ra ta một cái đều không có cô phụ qua lại nắm chắc cơ hội cái này có lẽ chính là ta cùng đạo trưởng khác nhau triệu thất tà một mặt thần thánh lại đến chết cũng không đổi nói ra cái kia lẽ thẳng khí hùng biểu lộ nhìn bác minh tử có chút bị đẻ nén bác minh tử nghe vậy nhất thời không nói gì cảm giác sống lớn như vậy lần đầu bị người khinh bỉ còn khinh bỉ chính mình không cách nào phản bác cảm giác này vẫn là cả đời này lần đầu đạo trưởng không biết yêu thì liền thế tục cái này cũng không hiểu sao lã bất vi hạn gì dạng người ta cùng nữ nhi của hắn yêu nhau theo lã bất vi là ta trèo cao bây giờ lại còn muốn mưu toan lại cưới hắn nữ tử đạo trưởng cảm thấy lã tướng quốc hội đáp ứng không triệu thất tà nhìn lấy bắc minh tử tiếp tục nói cái này bắc minh tử trần trờ một chút hắn cảm thấy lã bất vi sẽ không đáp ứng đạo trưởng có thể hay không giúp lần tiếp theo ngay sau đạo gia gặp nạn ta cảm thấy không từ chối triệu thất tà nhìn lấy bắc minh tử không ngừng cố gắng nói hầu ra không cần phải nói lão đạo đồng ý là xong bắc minh tử trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói ra hắn lần này xuống núi vốn là tìm kiếm đột phá cơ duyên đồng thời cũng coi là bốn phía giải sầu một chút kiến thức một chút bây giờ nhìn thấy triệu thất tà loại này kỳ hoa cũng coi là một loại duyên t h ậ n đạo gia cùng người này kết duyên đối với chưa đến không phải chuyện x đây mới là bắc minh tử đáp ứng nguyên nhân có đạo trưởng lời ấy ta tự yên tâm triệu thất tả vừa cười vừa nói có bắc minh tử xuất mã chuyện này xem như tám chín phần m ộ ư ơ i rốt cuộc bắc minh tử thân phận thả ở chỗ này nói chuyện phân lượng tự nhiên là có lao đạo vẫn là lần đầu làm loại chuyện này không biết hầu ra an bài như thế nào bắc minh tử nhẹ g i ọ n g do hỏi yên tâm đạo trưởng chỉ cần động động miệng liền có thể còn lại sự t ì n h ta đều biết ta an bài thỏa đáng tuyệt đối sẽ không khiến đạo trưởng khó xử triệu thất tả trầm giọng bảo đảm nói loại chuyện này hắn há có thể không nghiêm túc quan hệ này đến chính mình tàu sân bay có thể hay không là rơi há có thể có một tia phớt lờ bây giờ diễn viên đúng chỗ kịch bản cái gì chính mình sớm liền chuẩn bị tốt vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông tiếp xuống tới chỉ cần mang theo lã nương dung đến bắc minh tử bên này đoán một quẻ là đủ nhìn lấy đã tính trước triệu thất tà bắc minh tử ánh mắt lấp lóe trước mắt vị này võ an hầu coi là thật cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống c h ư ơ n một trăm mười ba trời sinh chính sự trò chuyện xong bắc minh tử cũng đáp ứng triệu thất tà nhìn lấy bắc minh tử ánh mắt cũng là thân thiết mấy phần lao đầu này vẫn là rất khả ái đúng kém chút quên nói chính sự triệu thất tả đột nhiên vỗ một cái đầu đối với bắc minh tử nói ra chính sự vừa mới giảng không phải chính sự sao bắc minh tử không hiểu nhìn lấy triệu thất tả hắn không sai biệt lắm đã nhìn ra triệu thất tả là như thế nào một người trẻ tuổi sớm cảnh cáo nói hầu ra lại nghĩ tới chuyện gì như là tại có chuyện xin giúp đỡ lao đạo tha thứ lao đạo lực bất thòng tâm thì loại này lừa gạt tiểu cô nương sự tình bắc minh tử lớn như vậy số tuổi vẫn là lần đầu làm bắc minh tử thật sợ triệu thất tả lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đạo trưởng suy nghĩ nhiều việc này không cần đạo trưởng giúp đỡ chỉ là cùng đạo trưởng hiệp thương một phen không biết đạo gia đệ tử có thể nguyện rời núi như là đạo gia đệ tử nguyện ý rời núi ta đại tần quốc bên trong tất cả sông núi khu vực tùy ý đạo gia lựa chọn bọ tiên kiến tạo miếu thờ thuận tiện đạo gia truyền đạo triệu thất tả vừa cười vừa nói thế nào nói ra nhà cũng là lão tổ tông truyền xuống tới tôn giáo g thân thể là người mình sao có thể không nhắc một tay húng chi bắc minh tử vừa mới đáp ứng giúp mình có qua có lại triệu thất tả tự nhiên cũng trở về kính một phần xem như đ ố i bắc minh tử tôn kính mấu chốt nhất là triệu thất tả đối tương lai hòa thượng không có không có hào cảm so sánh với phật giáo còn là đạo gia càng thêm nhân tính hóa đạo gia sự tình cũng không về lao đạo quản hầu ra như là muốn cùng đạo gia nói về việc này phải đi tìm lao đạo sư điện xích tùng tử bây giờ đạo gia trưởng môn chính là h ắ n những chuyện này lao đạo quyết đoán vô dụng bác minh tử lắc đầu nhìn lấy triệu thất t ả chậm rãi nói ra đạo trưởng kiêm tốn ngài đều nói vị kia xích tùng tử là ngươi sư điện ngài lời nói hắn ha có thể không nghe triệu thất t ả nhẹ giọng nói ra l bác minh tử cười, cười nhẹ giọng nói ra sắc mặt thản nhiên cái kêu một bộ siêu nhiên khí chất thoát tục tựa hồ muốn nói chính mình trí hướng chỉ vì truy tìm đại đạo triệu thất tả có, có chút bất đắc khó trách đạo giáo đến hậu thế càng ngày càng đổi phế cái này quan trọng xuất hiện ở cái này tổ tông lên a từng cái lao đại đều không có truyền bá văn hóa tinh thần chỉ biết mình chơi bế quan tu luyện lĩnh hội đại đạo coi trọng tùy duyên cái này dạng còn muốn chiếm được quần chúng cơ sở nhìn xem phật giáo là làm sao chơi từng cái mặt mũi hiền lành vẻ mặt vui cười đối đ ã i người lừa ăn lừa uống cũng lừa gạt người khác cam tâm tình nguyện trên người ta bất quá những chuyện này hiển nhiên cùng bắc minh từ nói không đứng dậy lao đạo này tuổi đã cao căn bản liền không có loại kia tâm tư không biết xích tùng tử thế nào đoàn trường cũng treo xem ra cần phải đợi đến hiểu ngộng xuất thế loại chuyện này vẫn là người trẻ tuổi phù hợp triệu thất tà nhỏ giọng thầm thì nói n g ồ i tại triệu thất tà đối diện bắc minh tử đột nhiên cảm giác một trận đau lòng giấu ở cửa tay háo ngón tay nhịn không được nhẹ nhàng xoa bót chẳng lẽ bắc minh tử nhìn trước mắt cái này tính toán không ra mệnh lý võ an h ậ u triệu thất tà cũng là cười tủm tỉm nhìn lấy vị này đạo gia thiên tông đại sư nhìn nhau mà ngồi triệu thất tà đem bắc minh tử an bài tại một gian vắng vẻ biệt viện bên trong liền la gọi tới bạch thanh hỏi thăm bắc minh tử sự tỉnh rốt cuộc hắn chỉ muốn tìm một cái giang hồ tên lừa đảo. vậy mà chó ngáp phải rồi mời đến coi là lao đại vấn đề này cũng là của quái bất quá khi biết được bạch thanh cũng là tại hàm dương thành bên trong tìm tới triệu thất tà chính là từ bỏ cân nhắc vì cái gì bản thân hắn cũng không phải là như vậy ưa thích tích cực người đạo ra không là ưa thích coi trọng vạn sự trời đã định trước sau có lẽ đây chính là d u y ê n phận thừa lúc sắc trời còn sớm triệu thất tà chính là ôm lấy bạch thanh tại thư phòng lại bắt đầu làm sẳng làm bậy lên biệt viện bên trong bắc minh t ử xếp bằng ở dưới cây khi chất cùng cùng với triệu thất tà thời điểm càng thêm siêu nhiên thoát tục không gây hạt bụi đồng dạng ngón tay nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay hơi hơi nhũ mày thật lâu mới chậm rãi thở dài một hơi vẫn là chưa từng rõ ràng chẳng lẽ thời cơ không đúng cũng hoặc là đời này đột phá vô vọng hắn đã khốn tại thiên nhân hợp nhất chi cảnh hơn mười năm đã đi đến cực hạn có thể xưng nửa bước phản h ư cảnh nhưng trọng yếu nhất một bước vẫn như cũ chưa từng bước ra lần này xuống núi chính là vì tìm kiếm đột phá một đường cơ hội có thể lại phát hiện con đường phía trước càng ngày càng mê mang để bác minh tử có chút bất đắc dĩ đạo pháp tự nhiên có lẽ là lao đạo quá chấp nhất bác minh tử lại thở dài một hơi chậm rãi nói ra Tướng quốc bên cạnh, môn quốc khách phủ đột ệ bên trong. m g i a nhiên độc t u c về Cam La trong sân nhỏ, g ờ người phút phép chính đang chuẩn bị chính mình như chuẩn hệ chính mình người một nhà tánh mạng, không cho phép ngửa điểm thất h vật, triệu tốt toàn rốt một này đang lần này vạn quan này đến mạng, ngửa n Cam quốc, cuộc La xem điểm đồ đi Đột bị bị, bại. i xứ một trận gió nhẹ nhẹ phẩy mạ qua ngay sau đó một đạo dáng người xinh đẹp bóng người xuất hiện tại trong phòng cái gì người cam la nhất thời ánh mắt ngưng tụ nhìn sang khi thấy rõ người tới mới hơi sưng sở có chút ngoại ý muốn nói ra là ngươi còn nhớ rõ ta đại tư mệnh đỏ tươi ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chán mình một sợi tóc tinh xảo gương mặt mang theo một vệt nhấp nô ý cười nhẹ giọng nói ra tự nhiên ngươi lên một lần cùng võ an hầu lấy một chiếc xe ngựa ta tự nhiên nhớ đến không biết ngài đến không biết có chuyện gì chẳng lẽ là võ an hầu có chuyện gì muốn bàn giao cam la cam la ánh mắt hiếu kỳ nhìn lấy đại tư mệnh vừa cười vừa nói ngay vậy đại tư mệnh trên mặt nhấp nô ý cười nhất thời ngưng kết nguyên bản tốt tâm tình nhất thời không còn sót lại chút gì vừa nghĩ tới triệu tất cả cái kia ra hỏa thì có một loại cảm giác buồn nôn cổ họng chỗ tựa hồ có mùi tanh tràn ngập cái này làm cho nàng không, thể không thích một hơi thật sâu đè nén xuống loại kia tâm tình thanh âm lạnh leo hơn m à i phần lạnh lùng nói ra ta lần này tới đây đại biểu là âm dưng ơ ra ngươi có thể nguyện thêm vào âm dưng ơ ra không muốn cam la ánh mắt thư thái nhìn lấy đại tư mệnh không chút nghĩ ngợi chính là cự tuyển nói ngươi tựa hồ thấy không rõ tình thế lần này ngươi đi triệu quốc nguy hiểm trung điệp nếu là ngươi thêm vào âm dưng ơ ra liền có âm dưng ơ ra đệ tử hậu ngươi chu toàn đại tư mệnh c a o mày một cái quan sát người nhỏ bè cam la chậm rãi nói ra ta chính là tần quốc sư thần an toàn tự do đại tần là binh lính bảo vệ đến mức nguy hiểm Ta cũng có c h u ẩ đại tư mệnh lý, đ ánh mắt lập luệ có chút nghiền ngẫm nhìn lấy cái ánh mắt này kiên định thiếu niên lang sau một lát cười nạo một tiếng lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa bởi vì giờ khắc này đại tư mệnh đột nhiên biết đông hoàng thái nhất vì sao tuyển định trước mắt vị thiếu niên này dạng này thiếu niên tâm tính càng là kiên định ngày sau liền càng phát ra cực đoan trời sinh em dương ra hạt giống c h ư ơ n một trăm mười bốn tin tức tốt nửa tháng thời gian trôi mau mạ qua cái này trong vòng nửa tháng cũng phát sinh rất nhiều chuyện tỉ như trong lịch sử trẻ tuổi nhất sứ thần cam la chính thức đi sứ triệu quốc dẫn tới các quốc gia liên tiếp chú ý thì liền tần quốc bên trong cũng là đối với chuyện này chú ý rất nhiều chớ nói chi là triệu quốc triệu quốc đại vương càng là đối với việc này có chút phẫn nộ càng thấy đại tần thực đang vũ nhục triệu quốc vậy mà điều động một cái mười hai tuổi thiếu niên đi sứ triệu quốc đây không phải làm n ụ c là cái gì có thể thấy được lần này cam la đi sứ triệu quốc hội khá khó khăn nhưng việc này triệu thất tà lại là không sao cả quan hệ rốt cuộc hắn mấy ngày nay đều đang bận rộn chính mình sự tỉnh tạo thế không sai cho bác minh tử tạo thế bác minh tử tuy nhiên quý là đạo gia thiên tông lão đại nhưng biết người lại là c ự c ít có thể nói đạo gia là một cái bí ẩn tông môn tuy nhiên ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đạo gia đệ tử rời núi l ị c h luyện có thể cùng đạo gia tiếp xúc người lại là c ự c ít chớ nói chi là có giao tình người cho nên triệu thất tà chính là phí tổn cái này không ít công phu cho đạo gia bị bác minh tử tạo thế đem đạo gia cùng bác minh tử tên tuổi phủ lên đi lên làm sao khoa chương làm sao tổi tù v i vo công cái này đã bước vào hóa cảnh trên thông thiên văn giới d à n h địa lý và ngón tay tính toán có thể tính toán tưởng tận quá khứ tương lai ba trăm năm đại sư bên trong đại sư cuối cùng thậm chí dẫn tới danh o chính tự mình tiết kiến bắc minh tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới triệu thất tà chơi lớn như vậy vốn nhưng coi là đây là một lần lừa gạt tiểu cô nương sự tình nhưng chưa từng nghĩ đến danh o chính đều chạy tới cái này khiến một mực điệu thấp làm người bắc minh tử có chút chịu không được gặp qua danh o chính về sau chính là đóng cửa từ chối tiếp khách một ngày này bắc minh tử biệt viện bên trong triệu thất tà một mặt bồi tội nói xin lỗi đạo trưởng ta thật không phải cố ý ta cũng không nghĩ tới sóng gió vậy mà dẫn tới to lớn như thế ngươi mặc dù không phải cố ý nhưng tuyệt đối là có ý sách lược bác minh tử ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy triệu thất tả c h ậ m g ã i nói ra khu khu đạo trưởng thứ tội thứ tội triệu thất tả tăng háng một cái xấu hổ chắp tay nói ra ngươi mau chóng a n bài vị kia lã ra tiểu thư đến đây đi lão phu không thể tại hàm dương thành ở lâu bác minh tử c h ậ m g ã i nói ra đạo trưởng việc này là ta cân nhắc không chu toàn nhưng ngài cũng không cần vội vã như vậy à lấy thân phận ngài chẳng lẽ còn sẽ có người tìm ngươi phiền p h ư c húng chi tần vương đều đã lên tiếng ngài nếu là nguyện ý có thể phong ngươi làm đại tần quốc sư triệu thất tả vội và nói những thứ này không phải lao đạm o u ố n mà lại lao phu đã sáng tỏ cự tuyệt tần vương ngươi không cần nhiều lời bác minh tử trầm giọng nói ra làm quốc sư cái kia là không thể nào làm quốc sư bác minh tử đời này truy cầu duy có vô thượng đại đạo sơn động mới làm ì n h kết cục chỉ có an tính nhàn nhã trong núi mới có thể để cho tâm thần buông lỏng lĩnh ngộ đại đạo cái kia vạn bối cũng không bắt buộc ngày mai liền dẫn la ra tiểu thư đến đây đến thời điểm lã tướng quốc có lẽ cũng sẽ cùng nhau theo tới đạo trưởng chuẩn bị sẵn sàng triệu thất tà lý giải bắc minh tử ý nghĩ cũng không có tại nói cái gì đem đề tài dẫn tới chính đề phía trên bắc minh tử gật gật đầu cũng không phải là không nói thêm gì nữa nhìn lấy bắc minh tử biểu lộ triệu thất tà liền biết bắc minh tử là tiện khách di tứ bất đắc di lắc đầu đối với bắc minh tử hơi hơi thi lễ quay người rời đi lao đạo này quá khó hầu hạ vừa mới bắt đầu còn cảm thấy lao đạo này thật đáng yêu càng là tiếp xúc càng cảm thấy lao nhân này không thông tình đ ặ t lý không có cảm tình không có tí sức lực nào triệu thất tà cũng không có nhiều tính toán g ọ n lượng hắn xưa nay không cùng lão nhân tiểu hài tử cùng với nữ tử đầu khí làm lên xe ngựa triệu tất h ta chính là hướng về tướng quốc phủ mà đi hắn đến vội vàng đem cái này tin tức tốt nói cho lã n ư ơ n g dung đợi đến triệu tất h ta rời đi bắc minh tử mới từ từ mở mắt trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ hắn thực cũng muốn tại tần quốc lại đợi một đoạn thời gian không biết sao triệu tất h ta đem sóng gió làm đến quá lớn bây giờ nghĩ gặp hắn người càng ngày càng nhiều bên trong không thiếu quan to q u y ề n quý đây không phải bắc minh tử m u ố n Âm dương gia lựa chọn là tần quốc sao cái này tần quốc cũng đúng là long mạnh hội tụ trí địa tiềm lòng tại uyên đáng tiếc không phải lão đạo thành đạo chỗ bắc minh tử nhìn lấy bầu trời màu xanh chậm rãi nói ra tựa hồ bên trong vùng trời này cảnh sắc cùng người khác nhìn đến cũng không giống nhau triệu thất tà tự nhiên không biết bắc minh tử những cái được gọi là thành đạo ý n g h ĩ giờ phút này hắn đã ngồi lấy xe ngựa đi vào tướng quốc phủ cũng không có thông báo trực tiếp cất bước đi vào một đường lên cũng không có người dám ngăn đón trực tiếp đi hậu viện lã nương dung phòng ngủ bất quá tại cửa ra vào vị trí bị thị nữ cặn lại hầu ra tiểu thư ngay tại nghỉ trưa triệu thất tà nghe vậy cước bộ nhất thời nhẹ xuống tới sau đó phất phất tay rón rén âm thầm vào đi thị nữ nhìn lấy triệu thất tà đi vào b ó n người cũng không biết nghĩ đến cái gì khuôn mặt hơi đỏi tranh thủ thời gian đóng cửa phòng lại sau đó chạy đến cửa viện trông coi lên phòng ngừa có người d é t tiền đến thì như lã nương dung phụ thân l ã bất vi lã nương dung phòng ngủ triệu thất tà đã tới mấy chục lần nhắm mắt lại cũng biết cái g i n g gì nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc chính là đi vào giường nằm bên cạnh nhìn lấy phía trên tựa h ồ ngủ lã nương dung lấy triệu thất tà ngũ quan cảm chi năng lực tuy tiện chính là cảm giác được lã nương dung tại chính mình tiếp cận đợi hô hấp biến hóa một chút hiện nhiên lã nương dung đã tỉnh lại giờ phút này vẫn còn giả bộ ngủ giống như tại đợi chờ mình làm chuyện xấu loại này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đáng yêu hành động để triệu thất tà trên mặt nhiều một vệ ký cười cũng không vội mà đ ộ n g thủ thì ở một bên ngừng thở đem động t á c toàn bộ che đậy sau đó nghiền ngẫm nhìn lấy vợ ngủ l ã nương dung chờ đợi một hồi l ã nương dung tựa hồ cũng có chút khẩn trương ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy chính mình quần áo toàn thân kéo căng không biết sao một bên đại hôi lang chính là không có động tĩnh lại qua một hồi l ã nương dung không xác định mở to mắt đôi mắt hơi hơi mở ra nhất thời cùng triệu thất tà cái k i a hiện ra nghiền ngẫm tầm mắt đối mặt cùng một chỗ nam a lá nương dung khuôn mặt đỏ lên vội vàng dùng chăn mền che lại đầu giống một con đà điệu đồng dạng đem đầu vùi sâu vào trong chăn đều lao phu lao thê còn t h ẹ m thùng triệu thất tà đưa tay lôi kéo chăn mền đồng thời trêu ghẹo nói người nào cùng ngươi l a o phu lao thê không biết xấu hổ lã nương dung không thể bông ra mạnh miệng phản bác đáng tiếc lã nương dung kéo đến ở phía trước cái ly kéo không ngừng đằng sau chăn mền chỉ c h ố c lát sau chính là bị triệu thất tà tịch thu cơ sở chương một trăm mười lăm muốn mạng thường ngày khi dễ hết thanh xuân thiếu nữ triệu thất tà chính là đi bãi phòng lã bất vi rốt cuộc đến lã bất vi trong nhà khi dễ nữ nhi của hắn nếu là không đi bãi phòng một chút lã bất vi điều này hiển nhiên không còn gì để nói tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân trong thư phòng triệu thất tài nhìn thấy lã bất vi đối với lã bất vi cung kính hành lễ sau đó tại lã bất vi vung tay động t ắ c dưới ngồi tại bên cạnh hắn nhạc phụ đại nhân đây là tại chỉnh lý lã thị xuân thu sao triệu thất tài đánh đo một cái lã bất vi viết thứ này chính là d o hỏi không tệ nguyên bản dùng thẻ c h e ghi chép xác thực quá dườm ra nặng nề g h mà lại rút lui giảm rất nhiều nội dung bây giờ dùng trang giấy này ghi chép rất nhiều nội dung đều có thể lại thêm đi không thể không nói t ử thất người phát minh trang giấy xác thực dùng tốt lã bất vi đối với triệu thất tài phát minh trang giấy khích lệ nói dùng qua người mới sẽ minh bạch trang giấy cùng thẻ tre khác nhau là nhiều sao khoa trương nguyên bản mấy trăm cân thẻ tre hiện tại chỉ cần mười mấy tấm trang giấy liền có thể ghi chép lại cái này bên trong tranh l ệ n h có thể thấy được lồn g đốn nếu không có vật này tiểu tế cũng không dám khoe khoang khoác lác để người trong thiên hạ đều đọc sách viết chữ triệu thất tà khẽ cười nói lã bất vi gật gật đầu chậm dãi nói ra trí hướng rất tốt có thể độ khó khăn quá lớn chính ngươi cân nhắc những thứ này lão phu thì không nói nhiều ngươi vừa mới là đi gặp nương dung đi không sai tiểu tế mới vừa từ nương dung bên kia tới nhạc phụ đại nhân sẽ không tức giận đi triệu thất tả khó được cùng lã bất vi kể chuyện cười lao phu cũng không có nhỏ mọn như vậy lao phu thì một đứa con gái như vậy ngươi đối nàng liền có thể lã bất vi để b ư t xuống nhìn lấy triệu thất tả c h ầ m rãi nói ra cái này hiển nhiên nhạc phụ đại nhân xin yên tâm một người nam nhân muốn là ngay cả mình nữ tử đều bảo hộ không tốt vậy làm sao có thể xưng là nam nhân triệu thất tả vỗ ngực một cái nghĩa chính ngôn từ bảo đảm nói mặc dù hắn cần muốn bảo vệ nữ nhân có chút nhiều ngươi hôm nay nói đi bái phòng bắc min tử như thế nào lã bất vi gật, gật đầu do hỏi đối với cái này bắc min tử lã bất vi cũng là dùng la v ó người điều tra một chút lao đạo sĩ này lại là không đơn giản thân phận cũng là đại khoa trướng đáng tiếc không thể vì đại tần sử dụng bất quá đạo ra người phần lớn là như thế lã bất vi cũng không ngoài ý muốn đã thỉnh cầu bắc minh tử đại sư nguyện ý vì ta cùng nương dung đo lường tính toán bắt tự cùng hôn kỳ ngày mai tiểu tế liền sẽ mang nương dung lần nữa b á i phòng bắc minh tử đại sư không biết nhạc phụ đại nhân muốn hay không cùng nhau tiến đến nhìn một chút vị này bắc minh tử đại sư triệu thất tả phát ra mời loại chuyện này không mang tới lã bất vi lấy lã bất vi đa nghi tính cách khẳng định sẽ đoán chỉ có làm sự thật b à y ở trước mặt lã bất vi mới sẽ không suy nghĩ nhiều tự nhiên lão phu đối vị này bắc minh tử cũng là rất là tò mò làm bãi phòng m ư ờ hai t h ú n g chi nếu là người cùng nương dung hôn sự thành vị đại sư này thế nhưng là người cùng nương dung chứng hôn người lão phu tự nhiên đến bãi phòng lã bất vi gật đầu đáp quả nhiên triệu thất t à gật gật đầu cũng không ngoài ý muốn thương lượng với lã bất vi tốt ngày mai đi bãi phòng thời gian sau đó cùng lã bất vi lại trò chuyện bài câu triệu thất t à mới rời khỏi tướng quốc phủ ngồi ở trên xe ngựa triệu thất tả cũng là giãn gân cốt một cái chớ mong lấy ngày mai đến ngày mai chỉ cần đem lã bất vi q u à loa đi qua cái này đem hôn sự tại trì hoãn mấy năm lấy chính mình thì có thời gian đến thao tác một phen chỉ ít hiện giai đoạn triệu thất tà là không thể kết hôn cũng không có khả năng kết hôn bởi vì cưới ai cũng sẽ xảy ra chuyện vì lã nương dung an toàn triệu thất tà chỉ có thể đem hôn kỳ trì hoãn m ệ n chết ta nghĩ đến chính mình nửa tháng này đến bận rộn sự tình triệu thất tà cũng là nhịn không được cảm khái một tiếng t hơi hít mắt lại một đường không có s o n g gió gì đến phủ lệ mình khi đi tới hậu viện thời điểm kinh lê đánh thẳng nắm tiểu nôn nhi đi đường phất liễu đồng dạng thân thể cực kỳ u y ề n chuyển hơi hơi không lưng phối hợp cái kia đặc biệt nhã nhặn khí chất riêng là cái kia nhìn lấy tiểu nôn nhi toát ra ôn đu làm cho người tâm động muốn đem ôm vào trong ngực yêu thương một phen những năm này tu dưỡng để kinh n g h khí chất càng ngày càng không giống một sát thủ ngược lại như cái nhã nhặn kiểu thê tựa hồ là phát giác được triệu thất tà trở về kinh n g h đem tiểu nôn nhi ôm đôi mắt đẹp nhìn qua mang theo một vệt nhấp nô y cười k h ẽ gật đầu tiểu nôn nhi gọi chăn n ô i triệu thất tà đi qua xoa bóp tiểu nôn nhi gương mặt trêu kẹo nói tiểu nôn nhi cũng không nói chuyện bộ dáng cực giống mẫu thân mình yên tĩnh nhìn lấy triệu thất tả không khóc không não dù là bị triệu thất tà khi dễ nắm mặt cũng không có cử động gì để triệu thất tà nắm một hồi chính là bất đắc dĩ bông ra luôn cảm giác tiểu nôn nhi cùng ta không thân a i triệu thất tà đối với kinh n g h bất đắc dĩ p h ả n nàn nói tiểu nôn nhi đối ngươi thái độ rất tốt đổi lại người khác tiểu nôn nhi cũng không cho hắn nắm mặt kinh n g h khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói ra chính mình nữ nhi kinh n g h tự nhiên giải càng nhiều tiểu nôn nhi tính cách cùng nàng rất giống thật sao triệu thất tà nhìn lấy tiểu nôn nhi trong mắt trong suốt có đưa tay xoa bóp tiểu nôn nhi gương mặt có chút hiếu kỳ tiểu nôn nhi bờ môi động, động đôi mắt dần dần có mấy phần không vui miệm nhỏ hơi hơi m tựa h ồ cắn khóc đồng dạng để triệu thất cười ta lên vung tay ra diễm linh cơ cùng tử nữ đâu triệu thất tà g i hỏi kinh n g h đôi mắt đẹp hơi hơi chất động phản chiếu lấy triệu thất tà bóng người bóng người nhẹ nhàng nói ra cùng đi nhà bếp diễm linh cơ lại cùng tử nữ học nấu cơm triệu thất tà một mặt cổ quái nói ra kinh n g h khoe miệng ý cười càng đầm mấy phần khẽ gật đầu triệu thất tà bất đắc dĩ có chút đau đầu đau lòng chính mình dạ dày một đợt nói thật diễm linh cơ thật không có nấu cơm thiên phú cho dù là như cũ học dạng vị đạo cùng bộ dáng đều kém tử nữ cách xa và dặm hết lần này tới lần khác diễm linh cơ rất Thiêu h k ô n g được kinh h học thể á ăn còn muốn học lấy làm. Rõ ràng có làm. mỹ mạo lấy lấy Rõ k t i ê ngê đ ộ n điệu người, h tự nhiên biết triệu thất tà nghĩ là cái gì ý cười càng đậm mấy phần khe gật đầu đắp ta đi xem một chút muốn mạ cũng không lo lắng đem ta hạ độc chết triệu thất tà nâng c h á n nói ra một mặt màu mức đắng căn bản cũng là thân ở trong phúc không biết phúc làm cho diễm linh cơ thay đổi biện pháp nấu cơm cho hắn ăn hắn lại còn không hài lòng chương một trăm m ư ơ i sáu một đêm này một trận cơm tối ăn triệu thất tà nước sôi lửa bỏng từ nữ tay n g h ề tự nhiên không nói đến mức diễm linh cơ hoàn toàn như trước đây vị đạo đặc biệt triệu thất tà đều có chút nhìn không hiểu tay đem tay dậy nấu đi ra bộ dáng cũng là không sai b i ệ t lắm hết lần này tới lần khác vị đạo còn kém nhiều như vậy ngược lại cũng không phải khó ăn chỉ là mùi vị đó so sánh đặc biệt thực triệu thất tà cũng rất muốn hỏi thăm diễm linh cơ là làm sao đem đồ ăn đốt thành cái mùi này đổi lại là hắn coi như muốn đốt thành bộ dạng này đều không được có lẽ đây chính là diễm linh cơ ẩn tàng thiên phú hô bữa ăn tối sau đó ngồi tại trong đ ì n h viện uống vào tử nữ pha t r à nước triệu thất tà mới tỉnh hồn lại sờ s ờ c á i bụng nhìn lấy bên cạnh tử nữ nhỏ giọng phàn nàn nói ngươi không có việc gì dạy diễm linh cơ nấu cơm làm gì chẳng lẽ là muốn mưu sát thân phu nàng muốn học ta liền dạy tử nữ nghe vậy che miệng khép cười một tiếng đôi mắt mỉm cười nhìn lấy mặt khổ qua triệu thất tà nhẹ giải thích do nói thương lượng lần tiếp theo dạy diễm linh cơm ộ t số tương đối khó đến để cho nàng biết khó mà lui triệu thất tà tựa ở tử nữ bên cạnh nhỏ giọng thầm thì lên ngươi không phải ăn thật vui v ậ sao tử nữ thâm thúy mắt tím hơi hơi c h ấ động cùng triệu thất tà nhìn nhau, thật nghĩ ta ăn xấu cái bụng a triệu thất tà bất đắc dĩ nhìn lấy t ử nữ nói ra người da dày t h ị t béo ăn xấu cái bụng cũng không chết được t ử nữ đưa tay xoa bóp triệu thất tà gương mặt đôi mắt cười nhẹ nhàng mang theo vài phần cưng t r i ề u trêu gẹo nói người đây là muốn mưu sát bản hầu ra sao triệu thất tà đưa tay đem t ử nữ ôm vào trong ngực đưa tay bốc lên t ử nữ dưới c trà ba h ừ hừ nói ra đừng làm rộn t ử nữ đưa tay nhẹ nhàng đánh triệu thất tà tắc quái móng heo một chút đôi mắt oán trách trắng liếc một chút triệu thất tà nhẹ giọng nói ra ta rất lâu không có kỳ lưng triệu thất tà nắm tử nữ cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài mềm dẻo dài nhỏ vô cùng vì đẹp đẽ phối hợp cái kia màu tím nhạt móng tay s ắ c càng thêm tăng thêm mấy phần yêu diễm cảm giác như thế xinh đẹp tay không dùng đến kỳ lương thì đáng tiếc một bên nói triệu thất tà một bên chờ mong nhìn lấy t ử nữ t ử nữ chỗ nào không biết cái này khốn nạn ý nghĩ khuôn mặt hơi đỏ lên t ứ c giận nói ra chính mình xoa ta cái bụng không thoải mái triệu thất tà không đông tay thâu bạo không nói đạo lý ôm lấy t ử nữ ánh mắt trực câu câu nhìn lấy từ nữ lẽ thẳng khí hùng nói ra cái bụng không thoải mái cùng tắm rửa có quan hệ gì từ nữ cũng là bất đắc dĩ không nói lời nào cũng là đáp ứng triệu thất tà tên chó chết này đương nhiên sẽ không cho t ử nữ lựa chọn trực tiếp đem t ử nữ ôm hướng về hậu viện phóng đi người t ử nữ k h ẽ cắn từng cái môi nhìn lấy khỉ gấp triệu thất tà ánh mắt mang theo ba phần giận buồn b ự c lại mang theo ba phần ý xấu hổ còn có ba phần bất đắc dĩ sau cùng một phần cương triều một thanh tắm tẩy toàn thân thoải mái triệu thất tà cảm giác thân thể đều nhẹ nhàng mấy phần tóc dài tùy ý r ó i buộc tại sau l ư n g tại mặc trên người đầu ngủ nằm tại giường nằm phía trên chống đỡ cái cằm nhìn lấy ngồi tại trên bàn trang điểm chỉnh lý tóc từ nữ vơ vơ v tắm cái k hơi hơi từ, hơi hơi từ, từ, từ nữ vốn là tính tình thành thục so với diễm linh cơ cái kia mang một ít thiếu nữ tâm tính tính cách nàng hiển nhiên càng thêm lớn độ một số nói một cách khác từ nữ cuối cùng hội đứng tại triệu thất tà phía trên cân nhắc vấn đề húng chi bây giờ đã như vậy t ử nữ dù là trong lòng có chút không thoải mái nhưng cũng sẽ không để triệu thất tà quá mức khó chịu không đi tối nay thì muốn nhìn ngươi triệu thất tà làm lấy t ử nữ mặt nghe đến vấn đề này chỗ nào sẽ còn muốn h ắ n đồ vật nhìn lấy t ử nữ nhẹ giọng nói ra huệ h ả i n g ư khí lại mang theo một vẻ quan tâm mỗi ngày đều nhìn ta còn không có nhìn đầy đủ à. t ử nữ nghe vậy hơi hơi lệch ra cái đầu một bên trái tóc đôi mắt hơi hơi c h ấ p động ôn nu nói cả một đời còn rất dài hiện tại mới nhìn bao lâu chỗ nào đầy đủ triệu thất tà một cái cá phóng người lên đi đến từ nữ bên cạnh đối mặt với gương đồng tiếp nhận từ nữ lược nhẹ nhàng cho t ử nữ t r ả i tóc nhẹ giọng nói ra trung quy nói những thứ này êm hay t ử nữ đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn lấy triệu thất tả hình như có chút bất đắc gì nói ra ta cũng biết ta có chút hôn đản có chút hoa tâm làm việc cũng sẽ thường xuyên để ngươi cảm giác được khó chịu tâm lý không thoải mái nhưng có một chuyện ta chưa từng có lừa qua ngươi ngươi là người thứ nhất để cho ta có thành hôn ý nghĩ nữ nhân triệu thất tả nghiêm túc cho t ử nữ c h ả i đầu chậm rãi nói ra câu nói này triệu thất tả không có lừa gạt từ nữ cứ việc về sau càng đến nữ nhân có chút nhiều để triệu thất tà ý nghĩ này sinh ra số lần có chút nhiều nhiều dần dần chết lặng sau đó thì chớ đến cảm giác không có gà ta t t ử nữ đôi mắt trong nháy mắt ôn nhu đến c ự c hạn ánh mắt ôn nhu nhìn lấy triệu thất tà môi mỏng kẽm h ở mang theo vài phần tình ý dò hỏi cho dù là lừa ngươi ta cũng lừa ngươi cả một đời đ ờ i này ngươi đều trốn không thoát bản hầu ra hai tay triệu thất tà hơi hơi cúi đầu đưa tay ôm lấy t ử nữ tinh tế và n g h o đầu tựa ở bả vai nàng phía trên nhẹ giọng nhưng lại bá đạo nói ra ta cũng không phải tiểu nữ hải nếu như biết rõ ngươi gạt ta lời nói từ nữ đôi mắt đẹp chất động khó được nghịch ngợm phản bác bất quá lời nói còn chưa nói xong chính là bị triệu thất t à c h ắ n miệng cái gọi là nói nhiều t ấ t có mất t ì n h thoại nói không sai b ị t lắm liền phải thích hợp dừng lại điểm này triệu thất t à chơi lên đến đó là nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc ô ô từ nữ đôi mắt mềm lún nắm lấy triệu thất t à hai tay cuối cùng hai con ngươi chậm rãi đóng lại trong phòng đèn đuốc ra rời thẳng đến đêm khuya mới chậm rãi dập tắt một đêm này tựa hồ nhiều một phần n u tình một đêm n u lại mở to mắt đã là ngày hôm sau triệu thất tá nhất động từ nữ chính là mở mắt ra chính là muốn đứng dậy hầu hạ triệu thất、tà. cũng là bị triệu thất t à ngăn cản hôm nay ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng ngươi tại nghỉ ngơi một chút triệu thất t à để t ử nữ tiếp tục nghỉ ngơi tại trên c h á n hôn một cái sau đó nắm tốt góc chăn đứng dậy hướng về ngoài phòng đi tới t ử nữ đôi mắt nhìn chăm chú lên triệu thất t à một vệ ý cười vô ý hiện lên ở sau đó cái hót chậm rãi lại lùi về trong chăn nữ t ử tựa hồ cũng ứa thích c o lại ở trong chăn bên trong diễm linh cơ là như vậy t ử nữ tựa hồ cũng là như vậy hồ phu nhân cùng hồ mỹ nhân cũng kém không nhiều triệu cơ càng hơn ngược lại là minh châu phu nhân cùng phi yên hơi chút bình thường một chút xuyên linh cơ nhất động nấu tốt điểm tâm triệu thất t à trước đi một chuyến diễm linh cơ gian phòng hầu hạ vị này cô n ạ i n ạ i ă n điểm tâm chấn ă n một chút diễm linh cơ rốt cuộc tối qua không có đi phòng nàng lấy diễm linh cơ cái tia tiểu bình dấm chua tính cách không chấn ă n một chút khẳng định sẽ có tiểu tình khí muốn trong nhà cờ màu tung bay nhất định phải chiếu cố tốt diễm linh cơ tính cách như thế nào nắm bên trong phân tấp triệu thất t à mấy tháng này cũng đã dần dần nắm chắc tốt chí ít duy trì trong nhà hiện nay bố cục là không thành vấn đề đến mức lại nhiều một hai người triệu thất tả thì không có cách cái tia cục diện cũng không phải là phân tấp có khả năng nắm giữ cho nên cùng lã nương dung hôn kỳ nhất định phải chỉ hoãn chí ít hiện nay triệu thất tà không năng lực bãi bình chúng nữ ở giữa thăng bằng có thể gạt vẫn là tốt nhất gạt đến mức ngày đó nổ tung cái k i a cũng các loại nổ tung đang nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng hiện đang suy nghĩ những chuyện này hoàn toàn không cần thiết đợi đến chiếu cố tốt diễm linh cơ triệu thất tà lại đi từ nữ gian phòng so sánh với diễm linh cơ dính người đại tỷ tỷ t ử nữ tự nhiên càng thêm thân mật không cần cần người chiếu cố đem điểm tâm để lên bàn liền có thể sau cùng cho kinh nghe cũng đưa một trận điểm tâm đùa một chút tiểu n ô n nhi triệu thất tà liền là ngồi lấy xe ngựa vào triệu sớm triều hội vẫn như cũ thảo luận một số v i ệ c vặt đối với triệu thất tà sức hấp dẫn không lớn gần nhất chiến sự cũng là dần dần bình ổn đi qua cái kia một trận đại chiến cái này trong vòng một hai năm là không có đại chiến phát sinh bất quá giữa các nước ma sát nhỏ khẳng định là không ngừng đầu tiên ngụy quốc đáp ứng tề quốc đất đai đã bị tín lăng quân bộ ước trực tiếp làm cho ngụy quốc cùng tề quốc ở giữa quan hệ chuyển biến xấu sở quốc cũng tương tự không bình tĩnh tin tức mới nhất sở vương thân thể có vẻ như có chút không được có thể hay không chống đến sang năm còn là cái vấn đề cái này làm sở quốc cách cục có chút hỗn loạn xu thế sau cùng chính là triệu quốc cùng hai nước đồng dạng là kẻ thù chuyên tiếp lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn nhỏ không ngừng cam la lần này đi xứ triệu quốc có thu hoạch gì không được biết nhưng triệu quốc cùng yến quốc ở giữa những năm gần đây khẳng định còn sẽ có quy mô nhỏ chiến dịch muốn đánh bất quá cái này cũng bình thường chiến quốc thời kỳ sao không phải ngươi đánh ta chính là ta đánh ngươi mỗi ngày đều đến có người chết mạng ngươi ở thời đại này là không đáng giá tiền nhất đồng dạng cũng là đáng tiền nhất rốt cuộc quốc gia mạnh không lớn cường đại nhìn thì là nhân khẩu nhân khẩu càng nhiều sức lao động thì càng nhiều hoa hạ về sau vì cái gì càng ngày càng mạnh còn không phải liền là nhân khẩu nhiều lại văn hóa nội t ì n h thâm hậu ngược lại là hàn quốc thứ nhất an ổn hàn vương cùng cơ vô dạ hàng ngũ vẫn như cũ sống mơ mơ màng màng cuộc sống tạm bỡ trôi qua không tệ cũng là khổ hạ tầng m c h tính vệ trang cùng hàn phi gần nhất làm cái gì triệu thất tả cũng không sao cả quan tâm rốt cuộc triệu thất tả hiện tại chú ý lực đều đặt ở chính mình học c u n g phía trên đối với làm hiệu trưởng triệu thất tả vẫn là rất có hứng thú chiều hội kết thúc về sau triệu thất tả chính là ngồi lên lã bất vi xe ngựa chính lệnh hạ đạt tốc độ vẫn là quá chậm riêng là dân chúng tầm thường căn bản nghe không hiểu mới nhất chính lệnh muốn có hiệu thực hành quá hao tổn nhân lực vật lực n g ồ i ở trong xe ngựa lã bất vi cũng không quên cùng triệu thất t à thảo luận chính vụ triệu thất t à minh bạch lã bất vi ý tứ bởi vì ngày mùa thu hoạch sắp tới trong thời gian này các quốc gia bách tính ở giữa đều hội khá là bận rộn cũng tương tự lại bởi vậy sinh sôi rất nhiều mâu thuẫn trước kia đều là nông thôn ở giữa tự mình xử lý mà tần quốc l ấ y pháp trị quốc về sau đây hết t hệ thì biến thành quốc gia sự t ì n h tuy nhiên giảm bớt rất nhiều mâu thuẫn nhưng tương tự cũng để cho quốc gia nhiệm vụ biến đến p h ù nặng có thể cân nhắc g i y báo triệu thất tả mỏ sơ cảm đối với lã bất vi đề nghị g i y báo lã bất vi xứng sờ không hiểu ý nhìn lấy triệu thất tả chờ đợi d â y b a o ý tứ cũng là cùng rắn ở trên vách tường chính lệnh một dạng bất quá càng thêm phổ cập hóa khuynh ê ư ớ n g dân chúng có thể từ quốc gia cầm giữ định kỳ đem bán phía trên có thể ghi chép một số quốc gia chính lệnh hoặc là một số thú vị kiến thức lại thêm một số hữu dụng tiểu c h i thức nhờ vào đó đến hấp dẫn bách tính quan sát về sau có cái gì tân chính lệnh trực tiếp viết ở phía trên giống như tiểu cố sự đồng dạng hấp dẫn phổ thông người dân quan sát nhờ vào đó có thể dẫn đạo bách tính thuyền đánh cá thậm chí về sau tác chiến vì cái gì tác chiến đều có thể ghi lại ở phía trên phổ biến mà báo cho triệu thất tà ngăn cản một chút ngôn ngữ đại khái đem d â y báo ý tứ nói một chút phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện lã bất vi trầm tư một hồi may ra não mạch kín không phải người bình thường não mạch kín rất nhanh chính là bắt lấy cái đồ chơi này tinh túy không tự chủ được gật gật đầu c h ầ m d ã i nói ra triệu thất tà tiếp tục nói từ thất quả nhiên là đại tài bây giờ diệu pháp vì sao hôm nay mới nói chẳng lẽ lao phu không hỏi n g ư ơ i cứ như vậy một mực cất g i ấ u nắm bắt lã bất vi vớt ư ve tròng dâu nhìn lấy triệu thất tà chậm rãi nói ra không có chỉ là đột nhiên nghĩ đến triệu thất tà lắc đầu cười nói lã bất vi cũng không có truy đến cùng suy nghĩ một chút đối với triệu thất tà nói ra phương pháp này ngươi cẩn thận cân nhắc có thể lên sách một phần cho đại vương lấy đại vương đối ngươi sùng hạnh chắc hẳn sẽ thông qua có thể nhờ vào đó độc lập một cái bộ môn đến thời điểm có thể an bài tín nhiệm người nắm giữ lã bất vi ánh mắt hiện ra tinh chỉ nhìn triệu thất tà chăm chú như thế một hồi lã bất vi liền thấy tờ báo này diệu dụng ngay vậy triệu thất tà cũng là gật gật đầu hắn tự nhiên biết giấy báo chỗ tốt cái đồ chơi này dùng tốt thế nhưng là một cái đại sắc khí ngay sau đó song phương như vậy sự tình lại thảo luận một hồi để triệu thất tà có chút bất đắc dĩ mình bây giờ người có thể dùng được quá ít chẳng lẽ lại được phiền phức lý tư lý tư gần nhất đã bể bộn nhiều việc như là lại ném cho hắn một cái giấy báo đoán chừng lý tư lại được mỗi ngày thiếu ngủ một canh giờ ta cái này làm cấp trên có chút không đành lòng a không đành lòng ba giây đồng hồ triệu thất tà phát hiện chỉ có thể giao cho lý tư giao cho người khác hắn không yên lòng giờ phút này chính đại xử lý dườm ra sự vụ lý tư đột nhiên toàn thân sợ hãi một chút để hắn không tự chủ được dừng lại trong tay bút sờ sơ chính mình đầy mỡ khuôn mặt khe lắc đầu chăm chú nhắm lại mắt con người nâng chút tinh thần chính là lại bắt đầu đầu nhập trong công việc. triệu thất tà ngược ồ i lại là không ngại vào hắn đã chạy tới lá nương dung gian phòng bên trong thoải mái nhàn nhã nằm tại giường nằm phía trên một bên dáng người cao gậy thành xuân thiếu nữ la tiểu thư đang dùng chính mình ngón tay ngọc nắm bắt quả nho từng viên đưa tới triệu thất tà bên miệng đến mức thị nữ ngay tại cung kính cho triệu thất tà đánh hai chân